Dương Tú ba người đã đến, Vân Vũ Mục ánh mắt quét qua, lập tức liền tập trung tại thanh long hi hi trên người, sau đó, hai mắt trừng lên, thần sắc lập tức hóa thành kinh hãi. Một cái như thế nữ nhân xinh đẹp. H.T.T.P. Hơn nữa, trẻ tuổi như vậy, Tu Vi cũng đã cao tới cửu trọng tụ linh, sẽ là Dương Tú thị nữ. Vân Vũ Mục được xưng trăm quốc đệ nhất mỹ nhân, có thể thấy được dung mạo của nàng, đích thật là nhân gian tuyệt sắc, nhưng là, chứng kiến thanh long hi hi, Vân Vũ Mục không phải không thừa nhận. Tại dung mạo bên trên chính mình phải kém sắc một phần. Về phần vân vũ mục thiên phú, đây là vân vũ mục đắc ý nhất hạc nhất, hơn xa dung mạo của nàng. 19 tuổi lục trọng tụ linh, cao dai vương giả tư chất, cái này làm cho vân vũ mục vô cùng tự hào, toàn bộ trăm quốc chi vực chỉ có dương tú một người có thể hơi thắng nàng một bậc. Nếu là chỉ luận nữ tử, nàng xa xa vượt lên đầu, không người có thể so sánh. Thế nhưng mà, cùng thanh long hi hi 19 tuổi cựu trọng tụ linh so sánh với, trên lệch thì có điểm lớn hơn ý tại một cái cấp bậc. Trẻ tuổi như vậy xinh đẹp, tư chất yêu nghiệt thiên tri tiểu nữ, sẽ là Dương Tú thị nữ. Vân Vũ Mộc trong nội tâm kinh ngạc qua đi, phản ứng đầu tiên tiểu là hoài nghi, nàng không thể tin được, không thể tin được một cái vô luận là dung mạo hay vẫn là thiên phú đều so với chính mình càng nữ nhân ưu tú, sẽ là Dương Tú thị nữ. Thanh Long hi hi nhìn Vân Vũ Mộc liếc, liền bị kiếm thủ phong hoàn cảnh, cùng với nồng đậm thiên địa nguyên khí hấp dẫn. Đánh giá liếc Dương Tú biệt viện về sau, Thanh Long hi hi càng là ánh mắt sáng ngời. Nói, chủ nhân, cái này là ngươi tại thiên nhạc thư viện cho ở Ấy Ư, tại đây thật sự là không tệ a Long chủ xưng hô quá rêu rào, cho nên, đã đến ngoại giới. Dương Tú làm cho tam đại thị tộc người, trước xưng chính mình vi chủ nhân. Vừa xong ngoại giới, thanh long hi hi đối với không người quen biết không có hứng thú, đối với hoàn cảnh bốn phía ngược lại là hứng thú rất lớn. Bọn hắn chỗ tiểu thế giới trong, kiến trúc còn dừng lại tại vạn năm trước Long Vương Triều thời đại phong cách, mà Dương có biệt viện thì là trăm quốc chi vực hiện đại phong cách, tiểu dáng bên trên muốn trông tốt không ít. Đối với ngôi biệt viện này, Thanh Long Hi Hi rất thích. Chủ, nhân. Vân Vũ Mục nghe rõ ràng, Thanh Long Hi Hi gọi Dương Tú chủ nhân. Như vậy, không hề nghi ngờ, Thanh Long Hi Hi là Dương Tú thị nữ không thể nghi ngờ, không phải thị nữ, sẽ không như vậy xưng hầu người khác. Tướng Mạo xinh đẹp như vậy, thiên phú như vậy yêu nghiệt nữ nhân, vậy mà thật sự là Dương Tú thị nữ. Vân Vũ Mục lập tức liền hóa đá tại chỗ hoàn toàn sợ ngây người. Hơn nữa, trong nội tâm bị đả kích lớn. Nàng một mực bởi vì Dương Tú nói nàng chỉ có thể làm thị nữ, mà trong nội tâm tức giận bất bình. Biết được Dương Tú có thị nữ lúc, trong nội tâm còn rất kiêu ngạo, muốn so sánh với vừa so sánh với, tốt đối với Dương Tú đánh một lần mặt. Có thể kết quả, so đi ra, là nàng Vân Vũ Mộc so ra kém Dương Tú thị nữ. Giờ khắc này, Vân Vũ Mộc thổ huyết tâm đều đã có. Dương Tú chứng kiến Vân Vũ Mộc, mỉm cười, nói, "Vân Vũ Mộc Qua lâu như vậy, ngươi còn ở nơi này, ngươi có thể thật có thể hay đợi à, ngươi không đi luyện hóa long khí, chờ ta làm cái gì? Gặp Dương Tú cùng Vân Vũ Mộc nói chuyện, Thanh Long hi hi lúc này mới lại nhiều đánh giá Vân Vũ Mục liếc, "Chủ nhân, vị cô nương này là bằng hữu của ngươi, hay vẫn là tình nhân? Nàng đợi ngươi thật lâu sau. Vân Vũ Mộc theo hóa đá trạng thái khôi phục lại, trong thần sắc tràn đầy vẻ bại. Gặp Vân Vũ Mộc không nói chuyện, Thanh Long hi hi liền đem nàng trở thành là Dương Tú bằng hữu, tình nhân một loại rồi. Lúc này mới đối với Vân Vũ Mục đã có hứng thú. Thanh Long Hi Hi đi tới, nói, ta gọi Thanh Long Hi Hi, ngươi tên là gì? Ta. Vân. Vân Vũ Mục. Vân Vũ Mục có chút khẩn trường, nói chuyện đều có chút lấp áp, nhìn xem Thanh Long Hi Hi khó có thể tin mà nói, ngươi. Thật sự là Dương Tú thị nữ. Dương Tú vừa làm cho Thanh Long Hi Hi làm thị nữ lúc, Thanh Long Hi Hi cũng rất tức giận, có thể Dương Tú chưa đến nửa tháng liền luyện hóa Long Vương Tháp. Đã làm cho Thanh Long Hi Hi tâm phục khẩu phục Hiện tại, Dương Tú đem nàng mang cách tiểu thế giới Thanh Long Hi Hi càng là tự đáy lòng cảm tạ Thanh Long Hi Hi rất là cao hứng nói Đúng, ta là Dương Tú thị nữ Chương 421, tốt cảm thấy thẹn nha Đã nghe được Thanh Long Hi Hi trả lời Vân Vũ Mục không tiếp tục hoài nghi Trong lòng có chỉ là rung động Vân Vũ Mục vẻ mặt kinh dị nhìn xem Thanh Long Hi Hi Nói, ngươi không phải trăm quốc chi vực người a Trăm quốc chi vực Tựa hồ chưa từng nghe nói qua có người họ thanh long. Thanh long hi hi tại tiểu thế giới trong lớn lên, ngoại trừ tam đại thị tộc người một nhà, tiểu chưa thấy qua ngoại nhân, cho nên. tu vi mặc dù cao, trên thực tế tâm tư phi thường đơn thuần. Nếu là ngoại giới nữ tử, có thanh long hi hi như vậy dung mạo cùng tư chất, cái đó nguyện ý làm người khác thị nữ. Có thể thanh long hi hi, đối với dương tú thu nàng làm thị nữ, chỉ là lúc mới bắt đầu có chút tức giận, dương tú biểu hiện một khi chinh phục nàng. Nàng tiểu thực đem Dương Tú trở thành chủ nhân, an tâm làm Dương Tú thị nữ. Đây chính là Vân Vũ Mục cảm thấy kinh dị, rung động địa phương. Thanh Long Hi Hi chớp lẽ sáng mắt to, nói, ta chính là Trăm Quốc chi vực đó à. Vân Vũ Mục càng kinh ngạc, Trăm Quốc chi vực có như thế yêu nghiệt thiên tri kiểu nữ sao? Nếu có, như thế nào không tham gia tiềm Long Bí cảnh thí luyện? Thanh Long Hi Hi đang khi nói chuyện, ánh mắt đánh giá Vân Vũ Mục dáng người so chính cô ta càng thêm đầy đạn, nhất là trước ngực hai ngọn núi, cao ngất được kinh người Liền thanh long hi hi thân là nữ tử, cũng không khỏi nhiều lắm đánh giá hai mắt. Thân hình của ngươi thật tốt, khó trách chủ nhân nhà ta thích ngươi. Thanh long hi hi nhìn xem vân vũ một trước ngực no đủ hai ngọn núi nói ra, nói xong thân thể nghiêng về phía trước, lại đang vân vũ một bên thai thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, chủ nhân nhà ta có phải hay không cũng xem qua thân thể của ngươi. Thanh long hi hi chính là bởi vì tâm tư đơn thuần, nao đường về có chút khác hẳn với thường nhân, ý nghĩ trong lòng trực lai trực vãng. Nghĩ đến chính mình bị dương tu xem hết Liền đem Dương Tú trở thành ưa thích dình trộm nữ nhân thân thể người. Trước mắt cái này Vân Vũ Mục, dáng người như thế lời đạn, Dương Tú nào có không nhìn chi lý. Bất quá. Thật đúng là mèo mù đụng với chua chết, bị thanh long hi hi cho nói chú rồi, Dương Tú thật sự xem quang qua Vân Vũ Mục thân thể. Vân Vũ Mục nghe vậy, lập tức mặt đỏ tới mang thai. Dương Tú không biết thanh long hi hi đối với Vân Vũ Mục thấp giọng nói cái gì đó, nếu là biết rõ, nhất định sẽ hô to hoa nguồn. Hán tiểu xem qua thanh long hi hi cùng vân vũ một hai người thân thể mà thôi, không phải cái gì ưa thích dình trộm nữ nhân thân thể người, chỉ vẹn vẹn có hai lần thuần túy là ngoài ý muốn được không. Vân vũ một cũng không giống như thanh long hi hi như vậy một căn thẳng gân, dương tú xem qua thân thể của nàng, sờ qua thân thể của nàng, đánh chết cũng sẽ không hướng người khác thừa nhận. Không có, tuyệt đối không có. Vân vũ một vội vàng nói, nói xong liền liền chạy mang trốn hướng biệt viện của mình chạy tới, ta muốn luyện hóa long khí, bế quan tu luyện đi. Hưu, choáng một phát, Vân Vũ Mộc nhanh như chớp bỏ chạy xa, nhảy vào biệt viện của mình trong biến mất không thấy gì nữa. Xông vào chính mình biệt viện Vân Vũ Mộc, một mực chạy vào gian phòng, giữ cửa ba thoáng một phát đóng lại, thân thể dựa vào trên cửa, trong nội tâm bang bang chực nhảy. Nàng cảm giác mình hai gò má ấm áp được rất, khẳng định xấu hổ được vô cùng. Một lát sau, Vân Vũ Mộc mới dần dần tỉnh táo lại, hồi tưởng đến Thanh Long Hi Hi nói câu nói kia. "Chủ nhân nhà ta có phải hay không cùng xem qua thân thể của ngươi?" Lúc ấy Vân Vũ Mục chỉ lo cảm thấy thẹn đi, không có lưu ý thanh long hi hi những lời này bên trong cũng chữ. Hiện tại một hồi tưởng lại, cái này cũng chữ lộ ra ý tứ tiểu rõ ràng rồi, thanh long hi hi. Cũng bị Dương Tu xem qua thân thể. Cái này đại sắc lang, đại sắc quỷ, hắn nói muốn ta làm nàng thị nữ, chẳng lẽ muốn đúng là những này. Thật sự là vô sỉ. Ai u? Hắn háo sắc như vậy, tại tiềm long bí cảnh trong có hay không thừa cơ đối với ta làm Tu Tu sự tình. Ai nha? tốt cảm thấy thẹn nha. Vân Vũ một trăm chú kẹp lấy hai chân, cái này không phải mặt đỏ tới mang thai rồi, là toàn thân đều tại nóng lên, phát nhiệt. Dương Tú mang theo thanh long hi hi, thanh long phá thiên tiến vào biệt viện của mình. Trong biệt viện, lầu cách chia trên dưới hai tầng, cùng sở hữu diệt trừ phòng, cùng sở hữu bốn cái gian phòng. Phá thiên, ngươi ở tại lầu 1 hi hi, ngươi cùng ta ở tại lầu 2 Dương Tú an bài hai người chỗ ở, nói, kế tiếp, ta muốn bế quan tu luyện một thời gian ngắn Luyện hóa trong cơ thể long khí, các ngươi có thể tại kiếm viện tu luyện." Dương Tú hướng hai người giới thiệu thoáng một phát kiếm viện hai nơi tu luyện bảo địa, Nguyên kiếm tháp, Thí kiếm tháp. Thanh Long Phá Thiên nói, "Những địa phương này đối với Huyền Quân tu luyện đã không chỗ hữu dụng, ta ngay ở chỗ này, thủ hộ chủ nhân an toàn, hi hi. Ngươi có thể đi xa kiếm tháp tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá thông nguyên cảnh." Thanh Long hi hi gật gật đầu, hướng Dương Tú hỏi, "Chủ nhân, ngươi muốn bế quan tu luyện bao lâu?" Dương Tú mình cũng không xác định. Ta hấp thu long khí hơi nhiều, như thế nào cũng muốn 2-3 tháng A. Nha! Là có hơi lâu, cái kia tự chính mình trước tu luyện A. Thanh long hi hi có chút hào hứng thiếu thiếu nói. Dương Tú nhìn xem thanh long hi hi, giao cho nói, người tuy nhiên chưa tính là thiên nhạc thư viện học sinh, nhưng là muốn tuân thủ thư viện quy cụ, tu luyện 2 ngày, đi thư đường đọc sách 1 ngày, hiểu không? Dương Tú cũng biết, thanh long hi hi quá mức đơn thuần, có chút không thành thủ, nhiều đọc sách, có thể cho nàng tâm lý phát triển. Thanh Long Hi Hi gật gật đầu. Dương một chút, Dương Tú lại giao cho nói, còn có. Người xinh đẹp như vậy, thiên phú lại cao, khẳng định có rất nhiều học sinh không có hảo ý tiếp cận người, người đều không muốn để ý tới, chỉ lo tu luyện của mình đã có thể. Dương Tú là sợ Thanh Long Hi Hi quá đơn thuần, bị người khác lửa gặt rồi. Thanh Long Hi Hi nói, ta đối với bọn họ không có hứng thú, đối với chủ nhân có hứng thú. Dương Tú lập tức trong nội tâm trong bụng nở hoa, có người đối với chính mình nói lời như vậy. Thật đúng là có điểm kích động đấy. Dương Tú mang tâm tình kích động, tiến vào gian phòng của mình, bắt đầu bế quan tu luyện, luyện hóa trong cơ thể Long khí. Lâu 1, Thanh Long Phá Thiên, Thanh Long Hi Hi tại trò chuyện. Thanh Long Phá Thiên bước trăng bóng hồ tử, nhìn xem Thanh Long Hi Hi vẻ mặt vui vẻ, nói, Hi Hi, Long chủ đối với ngươi coi trọng được rất đấy. Thanh Long Hi Hi có chút kích động nói, thật vậy chăng Thanh Long Phá Thiên gật gật đầu, hắn rất lo lắng ngươi đã đến ngoại giới, bị người khác lừa gạt đi nha. Thanh Long hy hy rất là cao hứng, nói, ta lại không nốc, như thế nào sẽ bị người khác lừa gạt đi. Long chủ đối với ta Long gia tam đại thị tộc có thiên đại ân tình, hơn nữa, hắn còn trẻ anh Tuấn, thiên phú yêu nghiệt, ta đã quyết định hết hy vọng đạp địa đi theo hắn rồi. Thanh Long phá thiên ha ha cười nói, có thể bỏ qua huyền đế phong ấn, đem chúng ta theo tiểu thế giới trong mang đi ra, Long chủ chẳng lẽ không phải người bình thường, ta xem Long chủ thành tiểu tương lai, chưa hẳn thấp hơn huyền đế, đem thành là chúa tể huyền đế đại lục thông thiên nhân vật. Như thế nhân vật, thị nữ bên người so về những siêu cấp kia tông môn, hoang cổ thế gia trưởng giáo, gia chủ cũng còn muốn xa xa thắng chi, cho nên, chớ để thụ người khác cái nhìn ảnh hưởng. Người khác cho rằng làm lòng chủ thị nữ là bôi nhọ chính mình, lại không biết. Đây là thiên đại cơ duyên, không phải có được phúc vật người, làm không được long chủ thị nữ. Thanh long phá thiên tại tiềm long bí cảnh ở bên trong, tiểu đối với Dương Tú xem trọng được vô cùng. Hiện tại, Dương Tú thành công mang theo tam đại thị tộc người đã đi ra tiểu thế giới. Đi ra sau cũng không có đem người ở lại Long Vương tháp trong với tư cách đáp chế, mà là trực tiếp đem Long Vương tháp giao cho Vân Long lặng giang, phần này quan minh, càng thụ thanh Long phá thiên kính trọng. chương 422, Thư viện chấn đậu. Thiên nhạc Thư viện, sắp tới đặc biệt náo nhiệt. Theo tiềm Long bí cảnh đóng cửa, đang tiến hành tiềm Long bảng bài danh, rất nhanh liền tại thiên nhạc Thư viện trong chuyên gia. Một giới này hậu bối thiên tài ở bên trong, vậy mà ra ba cái vương giả chi tư. Tự nhiên làm cho Thiên Nhạc thư viện đám học sinh rung động được vô cùng. Có thể tiến vào Thiên Nhạc thư viện học sinh, cũng đều là các quốc gia nổi tiếng trước mâu thiên tài hậu bối, từng cái tư chất đều không kém. Nhưng cùng vương giả chi tư so sánh với, vậy bọn họ thiểu cách nhau xa, căn bản không đáng giá nhắc tới, đối với cái này một lần hậu bối thiên tài ưu tú, tự nhiên thập phần kinh tiếc. Nhất là Dương Tú, Vân Vũ Mộc hai người, hay vẫn là cao giai vương giả chi tư, hơn nữa còn gia nhập Thiên Nhạc thư viện, đây càng nếu như thư viện đám học sinh Chịu sôi trào. Trong đó, náo nhiệt nhất, đương thuộc kiếm viện, bởi vì Dương Tú, Vân Vũ một hai người, đều bị kiếm viện viện trưởng diệp kỷ, tự mình dẫn vào kiếm viện tu hành. Việc này làm cho kiếm viện, uy thế lại thịnh. Đã có hai cái cao dai vương giả tư chất học sinh đồng thời gia nhập kiếm viện, kiếm viện tự nhiên là đã trở thành chính viện bên trong, đệ nhất trọng muốn một viện. Có thể đoán được, đợi một thời gian, kiếm viện học sinh tất vi chính viện thứ nhất, cái này làm cho kiếm viện đám học sinh, cả đám đều hưng phấn được vô cùng Trong lúc nhất thời, Dương Tú, Vân Vũ Mộc hai người, là kiếm viện trong hàng đệ tử đàm luận tối đa danh tự. Vân Vũ Mộc vốn là Vân Quốc công chúa, thiên phú chắc tuyệt, dung mạo tuyệt thế, có trong quốc đệ nhất mỹ nhân danh xưng, thanh danh huyền hoách, nàng vi cao giai vương giả chi tư, mặc dù làm cho người rung động, nhưng là còn có thể tiếp chịu được. Dương Tú bất quá là nho nhỏ ngụy quốc hậu bối thiên tài, lại có cao giai vương giả chi tư, hơn nữa. Tại Tiêm Long bảng bên trên bài danh, còn đè ép Vân Vũ Mộc một đầu, cao cơ thứ nhất Cái này tiểu khiến người khó có thể đã tiếp nhận. Chúng học sinh đều rất muốn kiến thức kiến thức, cái này Dương Tú đến tuật cùng là thần thánh phương nào, có phải hay không mọc ra ba đầu sáu tay, có thể nào như thế khắc hẳn với thường nhân. Bọn hắn trong thời gian ngắn là không thấy được rồi, Dương Tú, Vân Vũ Mục đều đang bế quan tu luyện, luyện hóa long khí. Trên thực tế, từng cái theo Tiềm Long Bí cảnh đi ra thiên tài, chuyện thứ nhất đều là bế quan luyện hóa long khí, tăng lên tu vi cùng thực lực. Cho nên, mới gia nhập Thiên Nhạc thư viện đám học sinh Cơ bản đều đang bế quan, có quan hệ với tiềm Long bí cảnh trong sự kiện, không có những học sinh này đi ra truyền bá, tự nhiên là dần dần làm lệnh. Cho dù là kiếm viện ở bên trong, có quan hệ dương tú, vân vũ một tiếng nghị luận, rất nhanh cũng bị khắc một việc thay thế. Kiếm viện ở bên trong, trong lúc đó ngang trời xuất thế một vị tuổi còn trẻ, tướng mạo đẹp như tiên nữ, tu vi cao tới cửu trọng tụ linh thiên chi tiểu nữ. Xem nhân kỷ, bất quá 18-19 tuổi bộ dạng, tu vi lại cao đạt tụ linh cảnh kiểu trọng. Lạ là thật làm cho người rung động. Hơn nữa, mỹ mạo của nàng so về trong quốc đệ nhất mỹ nhân Vân Vũ Mộc chỉ có hơn chứ không kém, càng là làm cho người kinh ngạc. Lúc nào, kiếm viện trong ra một gã dung mạo, tu vi đều càng hơn tại Vân Vũ Mộc mỹ nhân tuyệt sắc, làm cho kiếm viện học sinh rung động, đương nhiên là Thanh Long Hi Hi. Nàng vừa hiện thân, liền tại nguyên kiếm thắp một đường hướng bên trên, đánh tới tầng cao nhất, quét ngang kiếm viện sở hữu học sinh, vương vàng chiếm cư lấy nguyên kiếm tháp tầng cao nhất tu luyện. Tin tức chuyên gia, làm cả kiếm viện chịu sôi trào. Chờ Thanh Long Hi Hi tiến về thư đường đọc sách thời điểm, quả nhiên có không ít tự học thiên phu ưu tú, ra thế Hiển hách học sinh, đi lên cùng Thanh Long Hi Hi lôi kéo làm quen, nghe ngóng Thanh Long Hi Hi lai lịch. Thế E Z U I E N N tim đen đú ám Vn Bất quá, có Dương Tú giao cho phía trước, Thanh Long Hi Hi đối với sở hữu học sinh, hở hững. Nguyên một đám kiếm viện công tử văn nhã, đều tại Thanh Long Hi Hi trước mặt đụng chạm, rất nhanh. Thanh Long Hi Hi liền đã lấy được cao lạnh nữ thần danh xưng Chúng học sinh chỉ biết là, Thanh Long Hi Hi ở tại Kiếm Thủ phòng mà Kiếm Thủ phòng là Kiếm Viện Viện trưởng Diệp Kỳ Chô ở, đám học sinh không thể đặt chân. Đối với Thanh Long Hi Hi thân phận, chúng học sinh trong nội tâm đều rất là hiếu kỳ. Có phải hay không Diệp Viện trưởng bí mật bồi dưỡng lên thiên tài đệ tử? Ở tại Kiếm Thủ phòng chẳng lẽ là Diệp Viện trưởng con gái? Hay vẫn là cháu gái? Con trẻ như vậy tiểu cửu trọng tụ Linh Tu Vi? So hai cái cao dai vương giả tư chất còn muốn ưu tú a, chẳng lẽ là đông cực vực cái nào đó siêu cấp thế lực thế gia tiểu thư, đến đây trăm quốc chi vực lịch lãm rèn luyện. Kiếm viện đám học sinh, nguyên một đám đoán lấy Thanh Long Hi Hi thân phận, nói cái gì đều có. Thanh Long Hi Hi quá mức ưu tú, mà lại đẹp như tiên nữ, muốn không làm cho người chú ý cũng khó khăn, tự nhiên là một lần hành động áp đã qua Dương Tú, Vân Vũ Mộc, trở thành kiếm viện đám học sinh nghị luận nhất nhiều người. Hơn nữa, tin tức rất theo theo kiếm viện truyền ra, Làm cả Thiên Nhạc thư viện chính viện, cũng biết kiếm viện ra như vậy một cái nghịch thiên nhân vật. Kiếm viện thu hai cái cao giai vương giả tư chất thiên kiều, cái này cũng đã đủ làm cho tất cả viện hâm mộ được rồi, hiện tại, kiếm viện lại ra một cái nhìn về phía trên so dương tú, Vân Vũ Mộc còn muốn nghịch thiên nhân vật, đây càng nếu như tất cả viện rung động. Tin tức rơi vào tay tất cả viện viện trưởng trong hai, làm cho tất cả viện viện trưởng đều kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ Diệp Kỷ còn bí mật nuôi dưỡng nhân vật thiên tài? Tất cả viện viện trưởng Trong nội tâm kinh ngạc hiếu kỳ, nguyên một đám chạy đến tổng viện trưởng Mạc thư hành nơi nào đây hỏi thăm. Cái này, đem Mạc thư hành đều làm ngộng, kiếm trong nội viện, làm sao có thể như vậy yêu nghiệt nghịch thiên hậu bối học sinh. Hắn cái này tổng viện trưởng đều một điểm không biết ta. Mạc thư hành phái người đem Diệp Kỷ thỉnh đi qua, hướng Diệp Kỷ hỏi thăm. Diệp Kỷ trên mặt cũng là vẻ kinh ngạc, nói, "Viện trưởng, nói ngươi chỉ sợ rất khó tin tưởng, vị kia thiên tri tiểu nữ, trên thực tế không coi là sách học học sinh." Nàng là dương tú thị nữ, bởi vì dương tú tại kiếm viện tu luyện, cho nên nàng cũng tiến vào kiếm viện, ta cho nàng ngang nhau tại học sinh đãi ngộ. Mặc thư hành ngay vậy, lập tức kinh hô lên, dương tú thị nữ. Một cái 18-19 tuổi thiên tri kiêu tử, là dương tú thị nữ. Hắn hoàn toàn chính xác rất khó tin tưởng. Đã qua sau nửa ngày, mặc thư hành nói, ngươi chớ không phải là nói đùa sao. Diệp kỳ bất đắc dĩ nhun nhun vai, nói, viện trưởng, ta chạy tới với ngươi nói đùa gì vậy à? Trong nội tâm của ta cũng rất kinh ngạc, rất chấn động, Dương Tú không chỉ có dẫn theo một vị thị nữ tiến đến, còn dẫn theo một vị lao buộc người, cái kêu lão buộc người là nhất trọng huyền quân Tu Vi. Viện trường, ta cảm thấy Dương Tú thân phận, không giống như là ngụy quốc lục phẩm thế lực thanh viêm cốc đệ tử đơn giản như vậy à, ta đoán hắn có lẽ có thật lớn địa vị. Mặc thư hành khẽ gật đầu, có nhất trọng huyền quân làm người hầu, tự nhiên có không nhỏ địa vị, bất quá, mới 18-19 tuổi tiểu bước vào kiểu trọng tụ linh thiên tri tiểu nữ. Thiên phú so Dương Tú chỉ có hơn chứ không kém à, như thế nào hội chỉ là thị nữ? Diệp Kỳ lắc đầu, ai? Đây cũng là ta không nghĩ ra địa phương, vị này thiên chi tiểu nữ, phóng nhãn đông cực vực đều là đỉnh tiêm yêu nghiệt, cùng thế hệ bên trong, ít có người có thể cùng mà so sánh với, có thể nàng vậy mà. Mới là Dương Tú thị nữ. Nói đến đây, Diệp Kỳ nhịn không được hít một hơi hơi lạnh, viện trưởng, Dương Tú sẽ không phải là theo huyền đế đại lục trung vực mà đến là những tam phẩm kia đế quân thế lực hậu bối truyền nhân a. Mạc Thứ Hành nghe thấy cũng cũng rèn vẹn, vẹn hít một hơi hơi lạnh, đối với trăm quốc chi vực mà nói, đông cực chi vực những siêu cấp kia tông môn cũng đã là cao cao tại thượng tồn tại. Trung vực tam phẩm đế quân thế lực, cái kia quả thực tiểu là thiên nhất giống như tồn tại. Chương 423, Lục Trọng tụ linh. Nghe xong Diệp Kỷ phán đoán, Mạc Thứ Hành trong nội tâm đều có chút hoài nghi, Diệp Kỷ nói không không khả năng. Nếu thật như thế, Chúng ta thiên nhạc thư viện là nhặt được bảo nữa à? Mặc thư hành vệnh lên hồ tử, có chút hưng phấn nói, Long Quốc muốn động dương tú, chẳng phải là tự tìm đường chết. Diệp Kỳ nói, viện trưởng, chúng ta như thế nào đối đại dương tú? Mặc thư hành nói, đương làm cái gì cũng không biết, đối với hắn muốn càng lệ phép một ít, tóm lại. Tiêu tính toán hắn thật sự là tam phẩm đế quân thế lực chuyển nhân, chờ hắn ly khai thiên nhạc thư viện thời điểm, có lẽ làm cho hắn nhớ rõ thiên nhạc thư viện tốt, cho nên... Không thể để cho hắn tại thiên nhạc thư viện thụ bí khuất. Diệp Kỳ nói, đã hiểu, bên ngoài đương học sinh, trên thực tế đường khách quý. Mạc Thư Hành mỉm cười gật đầu. Thời gian ngày từng ngày đi qua. Dương Tú, Vân Vũ Một Một Mực đang bế quan trong khi tu luyện, luyện hóa long khí, tu vi mỗi ngày đều tại phi tốc tiến triển. Kiếm viện học sinh, mỗi ngày đều tại nghị luận thanh long hi hi, không có người biết rõ tên của nàng, thân phận của nàng, hết thể đều lộ ra thần bí. Thanh long hi hi mỗi một lần bên trên thư đường đọc sách Luôn không có cùng học sinh, đi lên lôi kéo làm quen, thanh long hi hi đều không để ý hội. Tu vi của nàng cao tới kiểu trọng tụ linh, không có mấy cái học sinh dám đối với nàng dây dưa không ngớt, ăn hết cánh cửa, chỉ có thể hầm hực ly khai. Có một lần, một vị kiểu trọng tụ linh học sinh, tại thanh long hi hi bên cạnh lại lấy không đi, kết quả. Thanh long hi hi lập tức bộc phát, một chiêu liền đem vị kia kiểu trọng tụ linh học sinh doanh phi, biểu hiện ra thực lực, chấn kinh rồi mỗi một vị học sinh. Việc này như là một trận gió bình thường, tại kiếm viện trong truyền ra rất nhanh, diệp kỷ viện trưởng liền hạ lệnh, cấm bất luận cái gì học sinh quấy dày thanh long hi hi, hơn nữa. Đem cái kia bị thanh long hi hi hoành phi cựu trọng tụ linh học sinh, trừng phạt một chầu. Kinh chuyện này về sau, chúng học sinh càng là hoài nghi thanh long hi hi cùng diệp kỷ viện trưởng quan hệ, không còn có học sinh dám ở thanh long hi trước mặt lôi kéo làm quen, chớ nói chi là chơi xấu. Một tháng sau, tiến nhập tiềm long bí cảnh đám học sinh, trừ dương tú. Vân Vũ Mục bên ngoài, đại bộ phận đều đã xong bế quan, tu vi của bọn Hán, cơ bản đều tăng lên một trọng cảnh giới, không có tăng lên, khoảng cách đột phá hạ một trọng cảnh giới, cũng không xa vậy. Những học sinh này vừa xuất quan, tự nhiên lại nói về Dương Tú, Vân Vũ Mục tại tiềm long bí cảnh bên trong kinh nghiệm, rất nhiều tin tức đều làm lộ đi ra. Ví dụ như, Dương Tú bị Long Quốc, Hạ Quốc song phương hậu bối thiên tài vây công, bằng phệ huyết yêu đẳng, đại chiến trên trăm vị thiên tài, lực kháng Long Quốc vương tộc ba vị thiên tiêu. Cuối cùng nhất bắt giữ Dương Tiệm Ly Khai. Ví dụ như Vân Quốc hậu bối thiên tài, thu Long quốc, Hạ quốc song phương hậu bối thiên tài vây công, chết thương thảm trọng, đại đa số quyến luyến, Vân Vũ Mộc trọng thương mà trốn. Ví dụ như Tiềm Long Đài bên trên, Dương Tú là như thế nào đem nguyên một đám thiên tài hậu bối vây rơi xuống Tiềm Long Đài, Vân Vũ Mộc hiện thân về sau, lại đem Long quốc hậu bối những thiên tài vây dưới đi. Cuối cùng nhất, Dương Tú Long Khí hấp thu đến 12 triệu viên mãn, tại Tiềm Long Đài có thể tùy ý phi hành. Lần nữa đem không ít hậu bối thiên tài hoanh hạ tiềm Long Đài. Những trong tin tức này, Long Quốc hậu bối những thiên tài, quả thực thành tôm kép ngại nhép, nhất là Long Ngạo Trương, Long Thiên Phong, cuối cùng nhất bị dương tú, vân vũ một hai người sửa trị được rất thảm. Long Ngạo Trương, tại Thiên Nhạc Thư Viện biến thành một cái hài hước. Thiên Nhạc Thư Viện, cùng bất luận cái gì thế lực bảo trì trung lập, tuyển nhận các quốc gia hậu bối thiên tài vi học sinh, Long Quốc tự nhiên cũng làm cho một bộ phận Long Quốc hoặc hạ thuộc quốc hậu bối thiên tài tiến nhập thiên nhạc thư viện đem lực lượng của mình, xếp vào tại thiên nhạc thư viện trong. Những Long Quốc này an trọc vào đi học sinh, nghe xong tin tức như vậy, tự nhiên là rất không cao hứng. ngụy quốc hậu bối thiên tài, nhân cùng Dương Tú cùng quốc, đối với Dương Tú kính trọng nhất, thường cái khác học sinh nói đến Dương Tú tin tức, cả đám đều tuân ra sinh ra tự hào cảm giác, cho nên, nói được tương đối nhiều, đưa tới tâm thuộc Long Quốc đám học sinh chú ý. Những học sinh này, là đã sớm gia nhập thiên nhạc thư viện, có đã nhiều năm, có bên trên 10 năm. Có thậm chí mấy chục năm, tu vi theo cấp thấp tụ linh đến cao dài tụ linh không đợi. ngụy quốc hậu bối thiên tài bị nhìn chầm chầm vào, không thể tránh khỏi, đã bị bọn hắn ước hiếp. Thời gian nhoáng một cái. Hai tháng đi qua. Http, trần. U ạ tòa kiếm thủ phòng, Dương Tú chỗ biệt viện, lần thứ hai thiên địa nguyên khí bạo động, bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí, hội tụ đến Dương Tú biệt viện trên không, tạo thành một cái nguyên khí tuyển qua. Một tháng trước, Dương Tú đã đột phá một cảnh hôm nay Dương Tú lại đột phá một cảnh, Tu Vi đạt đến tụ linh cảnh lục trọng. Biệt viện lầu 1, Thanh Long phá thiên mỉm cười gật đầu, Dương Tú mới 18 tuổi, Tu Vi đã là lục trọng tụ linh. Mà bây giờ mới lục nguyện phần, năm nay mới đi qua nửa năm thời gian, dùng Dương Tú yêu nghiệt tư chất, năm nay nhất định còn có thể lại đề thăng Tu Vi. Cho nên, Dương Tú Tu Vi hiện tại nhìn như so Thanh Long Hi Hi muốn thấp không ít, vốn lấy Dương Tú Thiên Phú, đuổi theo Thanh Long Hi Hi Tu Vi, căn bản không thành vấn đề. Nguyên khí bạo động rằng có hơn một giờ, Dương Tú tại lục trọng tụ linh Tu Vi ổn định lại. Lại củng cố hai ngày Tu Vi, lục nguyệt 12 ngày, Dương Tú xuất quan. Thanh Long phá thiên vẻ mặt sắc mặt vui mừng nhìn xem Dương Tú, nói, chúc mừng chủ nhân, bế quan 2 tháng, liền phá lưỡng cảnh. Dương Tú trong mắt, cũng có được vẻ hương phấn, đã đến trung giai tụ linh Tu Vi, còn có thể hai tháng liền phá lưỡng cảnh, tốc độ này đích thật là có như thần nhanh chóng, hội làm cho cái khác tụ linh võ giả vô cùng hâm mộ. Dương Tú Tu Vi có thể tăng lên được như thế nhanh chóng, đương nhiên là trong cơ thể long khí bị luyện hóa nguyên nhân. Dương Tú có thể cảm ứng được, trong cơ thể còn có long khí tồn lưu, bất quá số lượng rất ít ỏi rồi, hơn nữa cùng huyết nục dung hợp, hội theo thời gian trôi qua, mà dần dần cường hóa thân thể. Dương Tú nhìn xem Thanh Long Phá Thiên, nói, Hi Hi Tu luyện được như thế nào đây? Cái này 2 tháng không có việc gì A Thanh Long Phá Thiên nói, Hi Hi Tu Vi, đã đến cửu trọng cực hạ, khoảng cách đột phá thông huyền cảnh. Đã không xa, 2 tháng này, chủ nhân cùng Vân Vũ Mục danh tự, chuyển khắp toàn bộ thiên nhạc thư viện. Bất quá, ha ha. Kiếm viện ở bên trong, Hi Hi danh khí nhưng lại so chủ nhân cùng Vân Vũ Mục còn muốn lớn hơn. Ngay từ đầu còn có học sinh tại Hi Hi trước mặt lắc lư. Nhưng Hi Hi ra tay sửa trị một vị cựu trọng tụ linh học sinh về sau, liền không có người còn dám tiếp cận. Diệp kỳ viện trưởng cũng hạ lệnh, không cho phép học sinh quay rối Hi Hi. Về phần những chuyện khác, Lao Hủ cũng không rõ ràng rồi, Hi Hi trở lại. Bình thường chỉ nói một ít quan hệ nàng chuyện của mình. Dương Tú khẽ gật đầu, nhìn Vân Vũ Mục biệt viện phương hướng liếc, Vân Vũ Mục xuất quan không vậy. Thanh Long Phá Thiên lắp đầu. Dương Tú hướng biệt viện bên ngoài đi đến, nói, ta tại kiếm viện dạo chơi, người ở lại biệt viện A, không cần đi theo. Đợi một chút. Chủ nhân. Thanh Long Phá Thiên bước nhanh theo đi lên, nói, chủ nhân đã luyện hóa được Long khí, trong cơ thể lòng chi huyết mạch càng thêm hùng hậu, có một kiện bảo vận. Chủ nhân mới có thể đủ sử dụng chủ nhân mang tại trên thân thể an toàn. Dương Tú tò mò nhìn Thanh Long Phá Thiên, nói: "Cái gì bảo vật?" Thanh Long Phá Thiên vung tay lên, một kiện hỏa diễm đầng đầng áo giáp xuất hiện tại phía trước không trùng, nói: "Cửu Hỏa Viêm Long Giáp." Chương 424: Cửu Hỏa Viêm Long. Dương Tú nhìn xem không trung hỏa diễm áo giáp, có thể cảm nhận được hỏa diễm trong khải giáp thẩn chứa khủng bố hỏa diễm lực lượng. Cửu Hỏa Viêm Long Giáp. Đây là một kiện áo giáp loại linh bảo. Dương Tú kinh ngạc mà nói: Linh bảo đại đa số là binh khí linh, áo giáp loại linh bảo thật đúng là hiếm thấy a. Là một kiện huyền giai phòng ngự linh bảo sao? Thanh Long Phá Thiên khẽ lắc đầu, nói, là tập công kích tại nhất thể đặc thù linh bảo, bình thường linh bảo là sử dụng người càng cường, linh bảo uy lực lại càng cường. Cựu Hỏa Viêm Long giáp tất thì không, nó là một kiện thực lực cố định đặc thù linh bảo, chỉ cần hấp nhận được đủ nhiều hỏa diễm tinh hoa, nó là có thể phát huy ra đỉnh tiêm cửu trọng huyền quân cấp ý lực. Đương nhiên, với tư cách một kiện áo giáp Nó mạnh nhất công năng là phòng ngự, cho dù là sinh tử cảnh vương giả, cũng khó khăn phá vỡ phòng ngự của nó, vương giả phía dưới, phòng ngự vô địch. Với tư cách luyện khí sĩ, Dương Tú tự nhiên biết rõ đặc thù linh bảo, đây là cực kỳ hiếm thấy một loại linh bảo. Bởi vì vi lực của nó là cố định, cho nên, đối với thực lực cao hơn nó võ giả mà nói, tự không có tác dụng gì, nhưng là, đối với thực lực thấp hơn nó võ giả mà nói, lại là có thêm thiên đại tác dụng. Thử nghĩ thoáng một phát, Cái này Cửu Hỏa Viêm Long Giáp, Thanh Long Phá Thiên nói nó có đỉnh tiêm Cửu Trọng Huyền Quân thực lực, hiện tại Dương Tú mới là lục trọng tu linh, nếu như mặc vào Cửu Hỏa Viêm Long Giáp, là có thể buộc phát ra đỉnh tiêm Cửu Trọng Huyền Quân thực lực, hạng gì khủng bố. Đặc thú linh bảo, không lọt vào mắt vượn cấp khiêu chiến quy tắc, không có gì đẳng cấp kém càng cao càng khó chiến thắng hạn chế, chỉ cần mặc nó vào, là có thể quét ngang cựu Trọng Huyền Quân phía dưới bất luận cái gì võ giả. Đối với Cửu Huyền Quân phía dưới võ giả mà nói, Bảo vật như vậy là vô giá, so về bất luận cái gì bảo vật đều quý giá. Ví dụ như, vương cấp linh bảo, thậm chí là đế cấp linh bảo, rơi vào tụ linh võ giả, hoặc là bình thường huyền quân trong tay, bởi vì võ giả bản thân thực lực có hạn, cho nên, khó có thể phát huy ra rất mạnh uy lực, gặp được càng mạnh hơn nữa người, trực tiếp có thể đem vương cấp linh bảo, đế cấp linh bảo cướp đoạt đi qua. Mà đặc thú linh bảo, tắc thì không có cái này phong hiểm, mặc kệ đối phương cao chính mình bao nhiêu cấp bậc chỉ cần không đến đỉnh tiêm, cựu trọng huyền quân chiến lược, kết quả chính là chết. Cho nên, đặc thù linh bảo thập phần quý trọng, đương nhiên cũng rất khó luyện chế, không chỉ có đối với tài liệu có cực cao yêu cầu, đối với luyện khí sĩ cũng có được cực cao yêu cầu. Một vị lục giai luyện khí sĩ, dùng cao cấp nhất lục dai tài liệu luyện khí, mới có thể luyện chế ra một kiện ngũ giai đặc thù linh bảo, nếu như luyện chế bình thường linh bảo, có thể luyện chế thượng phẩm lục giai linh bảo. Ngũ giai linh bảo, vi huyền cấp, lục giai linh bảo vì vương giả cấp. Ngũ giai đặc thù linh bảo tuy nhiên quý trọng, nhưng đối với vương giả mà nói, nhưng lại gân gà. Một vị vương giả luyện khí sĩ, có vương cấp tài liệu luyện khí, nhất định là luyện chế một kiện đối với chính mình hữu dụng vương cấp linh bảo, ai hội nguyện ý đi luyện chế một kiện đối với chính mình không chỗ hữu dụng ngũ giai đặc thù linh bảo. Nguyên nhân chính là như thế, cơ bản không có luyện khí sĩ nguyện ý luyện chế đặc thù linh bảo, đây là lãng phí tài liệu, cũng là lãng phí tinh lực. Không có luyện khí sĩ nguyện ý luyện chế Đặc Thù Linh Bảo tự nhiên hiếm thấy, quả thực tiểu là xa xỉ phẩm. Ngũ giai Đặc Thù Linh Bảo, uy lực tương đương với Cửu Trọng Huyền Quân. Dương Tú nhìn xem Cửu Hỏa Viêm Long Giáp, ánh mắt lửa nóng, thần sắc kinh hỷ, có này giáp nơi tay, vương giả phía dưới, không người có thể làm tổn thương ta, ta càng có thể quét ngang đỉnh tiêm Cửu Trọng Huyền Quân phía dưới vô địch. Thanh Long Phá Thiên mỉm cười gật đầu, nói, duy nhất chỗ thiếu hụt, tiểu là nó cần hấp thu đại lượng hỏa diễm tinh hoa, hấp thu viên mãn về sau, nếu là vận dụng uy lực của nó chỉ có thể đủ tiếp tục mở giờ, sẽ gặp đem năng lượng hao hết. Cần tiếp tục hấp thu hỏa diễm tinh hoa, hấp thu viên mãn mới có thể lần nữa sử dụng. Hiện tại, nó là thuộc về năng lượng viên mãn trạng thái, chủ nhân đem ngươi nó luyện hóa, tùy thân mang theo, nó có thể tự động hộ chủ, tiêu tính toán gặp được Cửu Trọng Huyền Quân đánh lén, cũng sẽ không gặp nạn. Dương Tú gật gật đầu, như thế bảo vật, là bảo vệ tính mạng trí bảo, đương nhiên phải luyện hóa. Cửu Hỏa Viêm Long Giáp là huyền giai linh bảo, Dương Tú luyện hóa muốn so với vương cấp linh bảo nhẹ nhõm vô số lần. Gần kề dùng chừng một giờ, Dương Tú liền đem Cửu Hỏa Viêm Long Giáp luyện hóa, đem Cửu Hỏa Viêm Long Giáp đã thu vào trong cơ thể. Hắn cùng với Cửu Hỏa Viêm Long Giáp huyết nục tương dùng, tinh thần tương liên, ý niệm khế động, Cửu Hỏa Viêm Long Giáp liền hiển hóa tại Dương Tú ngoài thân. Trong chốc lát, Dương Tú toàn thân đều bị một tầng hỏa diễm áo giáp bao phủ, hỏa diễm trên khải giáp là gấn lấy một đầu chín đầu hỏa diễm thần long. Hai tay, hai chân tất cả một đầu, trước người hai cái Sau lưng hai cái, đầu một đầu, chín đầu hỏa diễm thần long, có lẽ tiểu là bộ dạng này áo giáp lực lượng chi nguyên. Giờ phút này, chín đầu hỏa diễm thần long đốt hỏa diễm tiêu đốt, khiến cho cả phó áo giáp có được khủng bố uy lực, nếu là hỏa diễm tinh hoa tiêu hao hết tất, cự hỏa viêm long giáp đã mất đi năng lượng chi nguyên, chín đầu hỏa diễm thần long sẽ gặp ảm đạm không ánh sáng, áo giáp cũng đã mất đi hiệu quả. Dương Tú dùng niệm khế động, cự hỏa viêm long giáp thu nhập trong cơ thể, bề ngoài nhìn không ra một tia dấu vết. Đã tạ rồi. Dương Tú nói, đối phương có thể xuất ra như thế bảo vật giao cho Dương Tú sử dụng, đích thật là đối với hắn tâm duyệt thần phục, Dương Tú ghi nhớ trong lòng. Đến tương lai thực lực của hắn cường đại, tuyệt đối sẽ không bạc đãi cái này Tam đại thị tộc. Bọn hắn không phải muốn khôi phục tổ tiên vinh quang sao? Vậy thì giúp bọn hắn đã diệt long quốc cái này một chi phản nghịch hậu duệ, trợ bọn hắn một lần nữa thành lập Long Vương triều a. Dương Tú thầm nghĩ trong lòng, làm ra quyết định. Thanh Long phá thiên gặp Dương Tú đã luyện hóa được Cửu Hỏa Viêm Long Giáp. Thần sắc vui sướng, nói, chủ nhân quả không có người thường, trong thời gian ngắn như vậy, liền thành công luyện hóa cửu hỏa viêm long giáp, này giáp là thuộc về viêm long thị bảo vật là viêm long phần sơn giao cho ta, để cho ta chuyển giao cho chủ nhân, chủ nhân, tuy nhiên phần sơn tại tiểu thế giới trong từng đối với người chống đối, nhưng hắn nhưng thật ra là phi thường trung tâm, chỉ là tính tình có chút vội vàng sao động mà thôi. dưỡng Tú vô vô thanh long phá thiên cánh tay, nói, ta hiểu. Chỉ cần các ngươi tam đại thị tộc trung tâm đối đai ta, tương lai ta tất gấp bội hồi báo, các ngươi không phải muốn diệt trừ Long quốc cái kia một chi phản lịch hậu duệ sao, chờ thực lực của ta thành công, chắc chắn tương trợ, cho các ngươi khôi phục tổ tiên vinh quang, tiếp tục thành lập Long vương triều, thống trị cái này phiến địa vực. Thanh Long phá thiên thần sắc hưng phấn, đối với Dương Tú ôm quyền bài xuống, nói, vậy lao hủ trước hết đi tạ ơn chủ nhân. Lúc này, một giọng nói theo ngoài viện truyền đến, chủ nhân, ngươi rốt cuộc xuất quan sao. sau đó Thanh Long Hi Hi liền bước nhanh đến. Thanh Long phá thiên nói, Hi Hi đang tại thí kiếm tháp luyện kiếm, ta triệu nàng trở lại. Thanh Long Hi Hi nhìn xem Dương Tú, mặt mũi tràn đầy vui mừng, bước nhanh đi đến Dương Tú phụ cận, ôm quyền nói, chúc mừng chủ nhân xuất quan. Dương Tú khẽ gật đầu, nói, trở lại rồi vừa vặn, người đối với kiếm viện tương đối quen thuộc đi à nha, đi. Mang ta đi đi dạo một vòng, nguyên kiếm tháp có hay không mở ra. Nói xong, Dương Tú liền hướng biệt viện bên ngoài đi đến. Thanh Long Hi Hi đổi kịp, nói, nguyên kiếm tháp mỗi 10 ngày mở ra 3 ngày, bây giờ là đóng cửa kỳ, hiện tại có thể đi thi kiếm tháp tu luyện, cũng có thể đi ngộ kiếm vách tường tìm hiểu kiếm đạo, cũng có thể đi kiểu kiếm nhai lĩnh ngộ kiếm ý. Dương Tú nói, đều nhìn xem, ở đâu gần đây đầu tiên đi đến chỗ nào ở bên trong. chương 425, Dương Tú vi danh, kiểu kiếm nhai, tại đây khoảng cách kiếm thủ phong gần đây, Thanh Long Hi Hi trước mang Dương Tú đến nơi này. Kiểu kiếm ngay là một mảnh cao tới ngàn mét vách núi vách núi phía trên có 9 đạo vết kiếm theo như truyền thuyết cái này 9 đạo vết kiếm là Long Vương triều đại kiếm đạo vương giả đại chiến lúc lưu lại dấu vết bên trong lần trước kiếm đạo Vương giả tuyệt thế kiếm ý nhưng cái này vách núi bằng đá đặc thủ kiếm ý rót vào trong đó thật lâu không thôi cho nên một mực bảo tồn xuống hóa thành một chỗ tìm hiểu kiếm ý bảo địa kiếm viện tu luyện bảo địa ở bên trong Nguyên kiếm Tháp là tăng lên tu vi tiến vào trong đó tu luyện ít nhất có thể để cao gấp đôi tốc độ tu luyện, tháp tầng càng cao, tăng lên tốc độ tu luyện càng nhanh. Bất quá, Nguyên kiếm tháp cần nguyên khí tích lũy, mỗi 10 ngày mở ra 3 ngày, trong đó có 7 ngày đóng cửa kỳ. Cái này 7 ngày, kiếm viện học sinh muốn lên thư đường đọc sách, hoặc là đến thi kiếm tháp tu luyện vũ khí, hoặc là đi ngộ kiếm vách tưởng tìm hiểu kiếm đạo, hoặc là là đến Cửu kiếm nhai, lĩnh ngộ kiếm ý. Hôm nay thuộc về Nguyên kiếm tháp đóng cửa kỳ, đến đây Cửu kiếm nhai lĩnh ngộ kiếm ý học sinh số lượng không ít vi kiếm dưới vách vương, đông nịt đã ngồi một mảnh. Không yến học sinh hai mắt chăm chú nhìn chằm vách núi bên trên vết kiếm, hết sức chăm chú, thân thể cùng vết kiếm kiếm ý của mình đang tại lĩnh ngộ kiếm ý, bọn hắn cái trán hơi gặp đổ mồ hôi dấu vết, có thể thấy được lĩnh ngộ kiếm ý quá trình cũng không thoải mái. Cũng không có thiếu học sinh chính là ở vào nghỉ ngơi giai đoạn, Dương Tú cùng Thanh Long Hi Hi đến, lập tức liền đưa tới chú ý của bọn hắn. Kiếm viện học sinh, đối với Dương Tú chỉ biết một thần, không biết kỳ danh. Tự nhiên không là vì Dương Tú mà hoành động, mà là Thanh Long Hi Hi đến. Chúng học sinh vốn là ánh mắt tập trung tại Thanh Long Hi Hi trên người, sau đó, thấy được Thanh Long Hi Hi bên cạnh Dương Tú, nguyên một đám thần sắc rung động, kinh ngạc. Thanh Long Hi Hi gần đây độc lai like độc vãng, cao lệnh vô cùng, đối với bất luận cái gì học sinh đều không để ý, hôm nay. Vậy mà cùng một vị nam học sinh đồng hành. Có lầm hay không? Vị này nam học sinh cùng Thanh Long Hi Hi cái gì quan hệ? Chúng học sinh bắt quái chi tâm lập tức liền bạo tuôn ra mà lên. Càng có một ít tại Thanh Long Hi Hi trước mặt nếm qua canh cửa học sinh, nhìn xem Dương Tú rất là kiểu thị. Bọn hắn cùng Thanh Long Hi Hi lời nói lời nói, Thanh Long Hi Hi đều không để ý. Nếu như Thanh Long Hi Hi đối với bất luận cái gì học sinh đều cái này thái độ, bọn hắn ngược lại cũng hiểu được công bình. Thế nhưng mà, Thanh Long Hi Hi đối với Dương Tú thần thái rõ ràng ôn hòa được rất, nhìn xem Dương Tú còn một bộ hàm tình mạch mạch bộ dạng, cái này tiểu khiến người thương tâm rồi. Làm cho bọn hắn nguyên một đám cảm giác tâm bị đâm một đau. Hắc! Tiểu tử, rất là lạ mặt nột, mới nhập kiếm viện học sinh sao? Tiểu tử, ai bảo ngươi kiêu ngạo như vậy, ta muốn quyết đấu với ngươi, ngươi dám sao? Tiểu tử, thằng nào cho mày lá gan, lại dám cùng cao lệnh nữ thần đồng hành, ngươi không muốn sống nữa sao? Lập tức, không ít học sinh đối với Dương Tú trận mắt nhìn, một ít càng là gầm lên. Thanh long hi hi, bọn hắn không thể trêu vào, nhưng là... Người nam này học sinh bọn hắn nhưng lại không để vào mắt. Một cái tân học tử mà thôi, tiêu tính toán có chút thiên tài, vậy cũng tính là cái gì chứ? Bọn hắn cái đó một cái tiến vào học viện thời điểm, không phải các quốc gia hậu bối thiên tài, nhưng tiến vào học viện, mỗi cái đều là thiên tài, ngoại trừ cực cá biệt yêu nghiệt thế hệ, tất cả mọi người lộ ra bình thường rồi. Tại thiên nhạc thư viện, không có mấy người dám xưng chính mình thiên tài. Đối với một cái tân học tử, bọn hắn tự nhiên không để vào mắt. Dương Tú hơi xứng sở, nhìn thanh long hi hi liếc Thầm nghị cái này mị lực cũng quá lớn điểm A. Đi tại bên người nàng rất hấp dẫn hỏa lực A. Đương nhiên, Dương Tú không phải sợ sự tình người. Dương Tú ánh mắt quét qua, bước về phía trước một bước, thản nhiên nói, tại hạ Dương Tú, vị nào muốn cùng ta quyết đấu, xin chỉ giáo. Dương Tú. Dương Tú trên báo tên của mình, không ít học sinh đều thần sắc chấn động, nhìn xem Dương Tú sắc mặt đại biến. Kiếm viện tân học tử ở bên trong, hoàn toàn chính xác có một cái tên là Dương Tú. Nhưng đó là đang tiến hành tiềm long bảng thứ nhất, có được cao giai vương giả tư chất nịch thiên yêu người ta. Nghe nói hắn tại tiềm long bí cảnh trong lúc, thì có thất trọng tụ linh thực lực A. Theo tiềm long bí cảnh trong đi ra về sau, vừa tiến vào thư viện liền bắt đầu bế quan, hiện tại 2 tháng đi qua, khẳng định tu vi thực lực lại có chỗ tăng lên. Ở đây học sinh, không ít tu vi còn ở vào tụ linh cảnh thất trọng phía dưới, nào dám cùng dương tú quyết đấu. Cho dù là tu vi ở vào thất trọng tụ linh phía trên, cũng không dám cùng dương Tú động thủ. Đây chính là cao giai vương giả tư chất nghịch thiên yêu nghiệt, tương lai muốn thành vương tồn tại, ai dám đắc tội? huống chi, Dương Tú là Diệp Kỷ viện trưởng tự mình dẫn vào kiếm viện tu hành, ai cũng biết dùng Dương Tú yêu nghiệt tư chất tất thủ học viện cao tầng coi trọng, loại này khai treo giống như tồn tại, ai nhắm chúng khởi. Ha ha. Nguyên Lai like là Dương Tú huynh đệ, huynh đệ ta có mắt như mù, chớ trách chớ trách. Trẻ tuổi như vậy anh tuấn, Ngọc Thụ Lâm Phong tuyệt đại công tử, khó trách lạ mặt, Nguyên Lai like là đang tiến hành tiệm long bảng đệ nhất Dương Tú huynh đệ. Thất kính thất kính. Dương Tú huynh đệ, ai chẳng biết ngươi là cao dai vương giả tư chất, thiên phú yêu nghiệt, chiến lược nịch tiên, chúng ta những bình thường này mà hàng, nào dám với ngươi động thủ a vui lùa, vừa rồi bất quá là một câu vui lùa, thỉnh chớ thật đúng. Chỉ có Dương Tú huynh đệ như vậy tuyệt thế thiên tài, công tử văn nhã, mới có thể cùng cao lạnh nữ thần đồng hành A hai người đứng chung một chỗ, có như kim đồng ngọc nữ, trời sinh một đôi a ha ha. Dương Tú huynh đệ, diễm phúc sâu nột, chúc mừng, chúc mừng. Chúng học sinh vội vàng nói, lập tức liền thay đổi ngựa khí, thay đổi thần thái, nhìn xem Dương Tú, nguyên một đám khúng núm quỷ lụy. Kể từ đó, coi như là không có kịp phản ứng Dương Tú thân phận, cũng biết Dương Tú là ai. Cao giai vương giả tư chất yêu nghiệt thiên tài, ai cũng không dám gây, cái đó còn có một dám khiêu chiến Dương Tú. Toàn bộ cũng bắt đầu vút mông ngựa, vẻ mặt lệnh nọt dáng tươi cười. Tiêu tính toán khinh thường tại vút mông ngựa, cũng nguyên một đám ngậm miệng lại, liền tranh thủ ánh mắt rời đi nơi khác, trêu chọc không nổi lẫn mắt lên. Dương Tú ngược lại là không có ngờ tới, thanh danh của mình tại kiếm viện học sinh ở bên trong, lại có như thế bi lực, mỉm cười, tiếp tục hướng kiểu kiếm nhai đi đến, ánh mắt đã rơi vào vách núi bên trên vết kiếm phía trên. Dương Tú mới nhìn trong chốc lát, trong lúc đó một đạo thổ huyết thanh âm văng lên. Chỉ thấy một cái lĩnh ngộ kiếm ý học sinh, tựa hồ nhận lấy vách núi rút kiếm ngấn kiếm ý cắn trả, phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể ngã xuống mặt đất. Lập tức, vị này học sinh lại bò lên chỉ vào phụ cận một vị bắt trọng tụ linh học sinh phẫn nộ quát: "Trịnh Nam, ngươi hèn hạ, lại dám âm ta?" Cái kia gọi Trịnh Nam học sinh cười hắc hắc, lạnh lùng quét cái kia thổ huyết học sinh liếc, cười lạnh nói: "Ai âm ngươi rồi? Chính mình nộ tính không đủ, không phải muốn mạnh mẽ linh ngộ, đã bị kiếm ý cắn trả, quái được hay?" Dương Tú ánh mắt, theo vết núi vết kiếm bên trên thu hồi, quay đầu nhìn sang, thần sắc lập tức khẽ động. Cái kia thổ huyết học sinh, vậy mà là người quen, Tư Mã Lâm Phong. Từ mã Lâm Phong tu vi đã đột phá tụ linh cảnh tứ trọng, nhưng ở kiếm viện học sinh ở bên trong hay vẫn là hơi thấp, Trịnh Nham chính là bắt trọng tụ linh, cười lạnh nhìn xem hắn, một bộ đoán trường bộ dáng của hắn. Tư Mã Lâm Phong mặc dù đầy ngập lửa giận, lại đối với Trịnh Nham không thể làm gì. V. Chương 426, còn thi kế thân. Tư Mã Lâm Phong, ngươi vu tội ta Trịnh Nham, xấu ta thanh danh, hôm nay nếu không đưa cho ngươi nhan sắc nhìn một cái, ngươi cũng không biết giáo hơn à. Trịnh Nham nói xong đứng lên, Khi thế dần dần lăng lệ ác liệt, tựa hồ muốn đối với Tư Mã Lâm Phong động thủ. Trung quanh học sinh thấy thế, vội vàng hướng bốn phía tản ra, miễn cho gặp và lây. Trình Nham tại bắt trọng tụ linh ở bên trong, thực lực thế nhưng mà cực kỳ cường đại, tại kiếm viện học sinh trong là gần với những cựu trọng kia tụ linh học sinh nhân vật phong vân một trong, hắn muốn đánh người, mặt khác học sinh không ai dám quản. Tư Mã Lâm Phong nhìn xem Trình Nham, càng là phẫn nộ, quất, ngươi sử dụng kiếm ý âm ta, hại ta bị thương, còn muốn đánh ta hay sao? Trịnh nham hát hát cười lạnh, nói, bảo ngươi một ngày lắm mồm như vậy, bảo ngươi xấu ta thanh danh, lao tử đánh đúng là ngươi. Tư mã Lâm Phong. Dương Tú hô một tiếng, hướng tư mã Lâm Phong đi tới. Dương Tú lúc đến, tư mã Lâm Phong đang tại lĩnh ngộ kiếm ý thời khắc mấu chốt, hết sức chăm chú, hai thai không nghe thấy ngoại sự, ngược lại là không có chú ý tới Dương Tú đến. Cái này nhìn thấy Dương Tú, thần sát đại hỷ. Tư mã Lâm Phong cùng mặt khác ngụy quốc hậu bối thiên tài đồng dạng, vừa tiến vào thiên nhạc thư viện Bọn hắn liền phát hiện thiên phú của mình ở chỗ này chỉ có thể coi là là bình thường, thượng diện vừa rồi không có chỗ dựa, là ở vào học sinh trong tầng dưới chốt nhất tồn tại. Bởi vì trắng trận tuyên Dương Dương Tú tại tiềm long bí cảnh bên trong sự tích, đưa tới tâm thuộc long quốc học sinh cựu thị, những ngày này nhận lấy không ít ức hiếp. Hôm nay, bất quá là tư mã lâm phong thủ qua nhiều lần ức hiếp sự kiện bên trong một loại kiện, bởi vì Dương Tú xuất quan, đến đây cựu kiếm ngai, lúc này mới vừa vặn gặp gỡ. Thần sắc hơi đổi, hắn theo Dương Tú trên người, cảm nhận được thật lớn khí tráng. Với tư cách cao dai vương giả tư chất yêu nghiệt thiên tài, cái khác học sinh một khi đã biết Dương Tú thân phận, tự nhiên là nhìn xem Dương Tú không nhỏ trong nội tâm áp lực. Bất quá, Trịnh Nham chỗ chính Nam Châu Chí Quốc là Long Quốc hạ thuộc quốc, hắn là phụng Long Quốc chi lệnh, bái nhập Thiên Nhạc thư viện tu luyện, với tư cách Long Quốc xếp vào tại Thiên Nhạc thư viện bên trong quân cờ. Như Trịnh Nam như vậy quân cờ, Thiên Nhạc thư viện trong không chỉ một cái, Long Quốc sắp xếp khâu ít Thiên nhạc thư viện tuyển nhận học sinh chẳng phân biệt được biên giới, chỉ cần nguyện ý gia nhập thư viện, hơn nữa có thể thông qua thư viện khảo hạch hậu bối khai đổ, toàn bộ đều thu, tự nhiên không thể tránh né Long Quốc xếp vào hậu bối khai đổ tiền đến. Đứng tại Long Quốc lập trường, mặc dù trịnh nham cảm giác được Dương Tú có cường đại khí tràng, cũng không có lùi bước, nhìn xem Dương Tú, trong hai mắt ngược lại có một kia sắc bén chi sắc. Thân là bắt trọng tụ linh, hơn nữa thực lực tại cùng cảnh giới trong ở vào đỉnh tiêm. Chính Nham không cho rằng Dương Tú thực lực hiện tại có thể cùng mình so sánh với. Chính Nham nhìn xem Dương Tú, ngữ khi hễ ở mà nói, "Dương Tú công tử, ngươi là viện trưởng đại nhân tự mình dẫn vào kiếm viện yêu nghiệt thiên tài, có được nhiều hạng đặc quyền, ngươi không lợi dụng người thiết đặc quyền nhiều hơn tu luyện, như thế nào?" Muốn tới xen vào việc của người khác cả. "Thiên phú của ngươi thật là người tiên, nhưng bây giờ ngươi còn quá non rồi, ngươi quản được không ngươi?" Dương Tú lạnh lùng nhìn Trịnh Nham liếc, đi đến Tư Mã Lâm phong trước mặt, hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Từ Mã Lâm Phong nhìn xem Dương Tú, tựa như cũng thấy được người tâm phúc, nói: "Hắn thừa dịp ta lĩnh ngộ kiếm ý lúc, sử dụng kiếm ý kích thích vách núi vết kiếm bên trong kiếm ý cường độ, sau đó cô ý dẫn đạo kiếm ý công kích ta, làm cho ta cắn trả bị thương. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, còn có Ngụy Nguyên Sương, Tiêu Khung. Bọn người sắp tới cũng liên tiếp đã bị nhằm vào, tựa hồ có một đám học sinh chuyên tâm nhằm vào chúng ta Ngụy Quốc hậu bối võ giả." Dương Tú kỳ quái mà nói, nhằm vào Ngụy Quốc hậu bối Vì cái gì? Các ngươi đều làm gì rồi, khiến cho người khác nhầm vào. Tư mã lâm phong trong mắt như có hiểu ra, nói, chúng ta không có làm cái gì không đúng đích sự tình, chỉ là thường xuyên nói đến ngươi tại tiềm long bí cảnh bên trong phong thái, nói về long nạo trường, long thiên phong bị ngươi hoanh hạ tiềm long đài thảm trạng. Khả năng đưa tới một ít người bất mạn à, trịnh Nam cùng với những ước hiếp kia qua Ngụy nguyên xương, tiêu khung bọn người học sinh, đều có một cái thống nhất thân phận, bọn hắn hoặc là Long quốc hậu bối khai đổ hoặc là tiểu là Long quốc hạ thuộc quốc hậu bối võ giả. Cái này khó trách, Dương Tú trong nội tâm lập tức hiểu rõ. Dương Tú lạnh lùng nhìn về phía Trình Nam, Long quốc hạ thuộc quốc hay sao? Trình Nam nhìn xem Dương Tú, khi thế đối trọi gay gắt, như thế nào? Thiên nhạc thư viện hướng toàn bộ trăm quốc chi vực bất kỳ một cái nào quốc độ tuyển nhận học sinh, Long quốc hạ thuộc quốc không thể tới thư viện sao? Dương Tú thản nhiên nói, có thể tới, bất quá nếu là Long quốc người bên kia, đã đến thư viện là Long phải cho ta bản lấy. Là hổ phải cho ta đang nằm, dù là ngươi không phải cái gì long hổ, tiểu là một con chó mà thôi, cũng phải cho ta kẹp lấy cái đôi, nếu không. Trịnh nham cả giận nói, nếu không như thế nào. Ngươi cắn ta a Dương Tú lạnh lùng cười cười, nói, ta chỉ là dùng hắn chi đạo, còn thi hắn thân mà thôi, ngươi dám lĩnh ngộ vách núi bên trên kiếm ý sao. Trịnh nham ha ha cười cười, quắc, chỉ bằng ngươi bây giờ, cũng dám cùng ta trịnh nham so kiếm ý. Ta hiện tại tiểu lĩnh ngộ kiếm ý, có gì không dám. Tiếng nói rơi, Trịnh Nham ánh mắt theo dõi vách núi bên trên một đạo vết kiếm, kiếm ý tôi động, cùng vết kiếm cộng mình, tìm hiểu vết kiếm bên trong ẩn chứa thâm ảo kiếm ý. Dương Tú ánh mắt như kiếm, hướng Trịnh Nham ánh mắt tập trung vết kiếm quét qua, lập tức, thế lương kiếm ý mãnh liệt mà ra, trong chốc lắt cùng vết kiếm bên trong kiếm ý của mình, cường độ so Trịnh Nham cộng minh kiếm ý cao hơn nhiều. Cùng Dương tu cộng minh kiếm ý, lập tức đã bị Dương tu dẫn đạo, như là một thanh vô hình lưỡi dao sắc bén, chém về phía Trịnh Nham. Trịnh Nham kiếm ý Cường độ yếu nhược rất nhiều, căn bản ngăn cản không nổi, bị kiếm ý chi nhận trong nháy mắt liền thiết cắt được phá thành mảnh nhỏ. Lập tức, vết kiếm bên trong bành trường kiếm ý mất đi ngăn cản, điên quần nhảy vào trịnh nham trong ốc. Trịnh nham lập tức một tiếng thét lên, phúc. Một tiếng, nổ ra một ngụm lớn máu tươi, ôm đầu hướng về sau ngã xuống đất. hắn và tư mã lâm phong tao ngộ, giống như lúc, đều là bị so với chính mình kiếm ý càng mạnh hơn nữa người, dẫn động vết kiếm bên trong kiếm ý, phản công mà đến, đã tạo thành thật lớn Trịnh Nham hừ một búng máu nước, một bò mà lên, trong nội tâm kinh ngạc Dương Tú kiếm ý mãnh liệt đồng thời cũng giận dữ, "Quất, ngươi dám âm ta?" "Không, ngươi đây là hiển nhiên công kích ta, Dương Tú, lão tử muốn quyết đấu với ngươi." "Đến a, tùy thời phục bồi." Dương Tú tiểu đợi đến Trịnh Nham những lời này, quát lạnh một tiếng về sau, tứ dai linh binh bảo kiếm xích văn kiếm xuất hiện trong tay. Nháy mắt sau đó, Dương Tú thân thể lực lượng bộc phát, nguyên khí bộc phát, nhiều môn kiếm đạo chân ý vận dụng. Sau lưng kiếm cốt chi lực tồi động, thực lực buộc phát đến cực hạn công ra một kiếm. Hưu Kiếm quăng như điện, như là một đạo sáng chói điện mang pha không. Chính Nam không có ngờ tới Dương Tú nói đánh là đánh, một kiếm này lại đến mức như thế cực nhanh, mặc dù hắn đã chuẩn bị kỹ càng muốn cùng Dương Tú động thủ, nhưng mặt lâm Dương Tú cái này toàn lực một kiếm, hay vẫn là không kịp làm ra hơn phòng bị, chỉ có thể vội vàng tồi động linh bảo vừa đỡ. Ken. Dương Tú một kiếm này chi huy, thật là đáng sợ, một tiếng bạo hưởng. Trịnh nham linh bảo bị lập tức đánh bay. Kiếm Quang nổ bắn ra về phía trước, thế đi không giảm, ngáy mắt sau đó, trịnh nham trúng kiếm, hướng phía sau bay lên. chương 427, thật là bá đạo. chính Nam trước ngực nốn máu, hung hăng đụng vào kiểu kiếm trên bờ núi, mới thế rớt đầy đất, hoa một tiếng. Nổ ra một ngụm máu tươi. Kiểu kiếm rơi vách, chúng học sinh nhìn xem một màn này, nguyên một đám thần sắc kinh ngạc. Thiên nhạc thư viện, học sinh tầm đó tuy nhiên lúc có quyết đấu, nhưng là Như Dương Tú như vậy đem Trịnh Nham đánh tới thảm như vậy, nhưng lại cực kỳ hiếm thấy. Trịnh Nham lồng ngực, thế nhưng mà bị Dương Tú một kiếm đâm xuyên qua, mặc dù hắn thân là bắt trọng tụ linh, bị thương cũng phi thường trọng. Học sinh gian quyết đấu, làm bị thương tình trạng như thế, theo như viện quy đem đã bị nghiêm trị, thậm chí biết lái trừ học tịch, trục xuất thư viện. Bất quá, chúng học sinh nhìn xem Dương Tú, nghĩ đến Dương Tú là cao dai vương giả tư chất yêu nghiệt thiên tài, bị diệp kỷ viện trưởng tự mình dẫn vào kiếm viện So vẻ bình thường học sinh muốn trọng yếu nhiều lắm, học viện chắc chắn sẽ không bỏ qua thiên tài như vậy học sinh, nhiều nhất là tiểu trừng phạt một chút sự tình. Tư mã Lâm Phong vẻ mặt kinh tiếc nhìn xem Dương Tú, ngắn ngủn hơn 2 tháng, Dương Tú tu vi thậm chí ngay cả phá lưỡng cảnh, đặt đến tụ linh cảnh lục trọng, thực lực so tại tiềm Long bí cảnh trong cung cao hơn rất nhiều, liền bắt trọng tụ linh, cũng không phải Dương Tú một chiều chi địch. Hú hồ, Tư mã Lâm Phong biết rõ, Dương Tú mạnh nhất thực lực, là kiếm trận của hắn, nói cách khác. Dương Tú thực lực chân chính, so với hắn vừa rồi bày ra còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Tư mã lâm phong trong nội tâm cảm khái, bọn hắn thế hệ này hậu bối võ giả, Dương Tú đã xa xa vượt lên đầu, cùng thế hệ võ giả đã theo không kịp. Đem trịnh Nam đánh thành trọng thương, Dương Tú chỉ là thản nhiên nhìn liếc, liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tư mã lâm phong, tại đây còn có hay không người, khi dễ qua ngụy quốc hậu bối võ giả. Một cái long quốc hạ thuộc quốc hậu bối, đánh nữa tiểu đánh nữa, Dương Tú không hề áp lực hắn biết rõ Hắn cần thiên nhạc thư viện lực lượng, thiên nhạc thư viện cũng cần tương lai của hắn, tại hắn cùng đến từ Long quốc hạ thuộc quốc học sinh tầm đó, thiên nhạc thư viện hiểu được như thế nào lựa chọn. Húng chi, việc này là trịnh Nam khi dễ tư mã lâm phòng phía trước, dương tú ra tay trả thù tại về sau, đạo lý đứng tại dương tú bên này. Ngụy quốc hậu bối võ giả, bởi vì cùng dương tú cùng thuộc một quốc gia, bởi vì tuyên dương dương tú ánh sáng trói lọi sự tích, đã bị đến từ Long quốc bên này học sinh cựu thị, đả kích, cho nên... Bọn hắn bên ngoài ước hiếp chính là Ngụy Quốc hậu bối, trên thực tế đả kích chính là đối với Dương Tú bất mãn. Dương Tú tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Không chỉ là Trừng Nam, Sở hữu ước hiếp qua Ngụy Quốc hậu bối học sinh, Dương Tú đều nhất nhất thu thập mấy lần. Tư Mã Lâm Phong ngược lại là sợ Dương Tú ra tay quá nặng, khiến cho học viện trừng phạt, nói: "Hôm nay coi như xong đi, ngươi đã bị thương nặng một cái, như lại đã thương người, học viện chẳng phải trùng trùng điệp điệp trừng phạt ngươi." Dương Tú ha ha cười cười, nói: "Có lẽ Thư viện ước gì ta đem những Long Quốc này an trọc vào đi quân cờ cho thu thập, sau đó cho ta cái ban thường đấy. Dương Tú tuy nhiên không biết mạc thư hành, Diệp kỷ hoài nghi hắn là huyền đế đại lục trung vực tam phẩm đế quân thế lực chuyển nhân, muốn đem hắn đương khách quý đối đãi nhưng cũng có thể khẳng định, thiên nhạc thư viện cần hắn, dùng để chống lại Long Quốc. Dương Tú chiếm đạo lý, thu thập lại là tới từ ở Long Quốc hạ thuộc quốc học sinh, chẳng khác gì là đà kích Long Quốc tại thiên nhạc thư viện ánh mắt, phù hợp thiên nhạc thư viện lợi ích Thiên nhạc thư viện như thế vì vậy mà phát án, trừ phi là đầu chỉ để cho con lừa nó đá. Nghe Dương Tú vừa nói như vậy, tư mã Lâm Phong cũng hiểu được có đạo lý, chỉ vào hai cái đem trịnh nham viện học sinh nói, còn có hai người bọn họ. Rất hiển nhiên, hai người này là theo trịnh nham cùng, cũng là đến từ Long quốc hạ thuộc quốc học sinh. Hai người này, đều là thất trọng tụ Linh Tu Vi. Dương Tú thân ảnh loại lên, liền xuất hiện tại trước mặt hai người, lưỡng kiếm chém ra. Phanh! Phanh! Hai người này cũng đều hướng phía sau bay lên, trùng trùng điệp điệp đụng vào vách núi phía trên, thế rất đầy đất, miệng phun màu tươi. Ra tay thật tác động. Thật là bá đạo. Hai người này lại không có trêu chọc hắn, lại cũng hạ như thế nặng tay. Thiên phú thăng chức rất giỏi ấy ư, vừa mới nhập thư viện tựa như này bá đạo. Một ít học sinh nghị luận nhau nhau, rất có phê bình kỳ áo. Đương nhiên, có không ít học sinh cũng biết, dương tú đối với cái kia hai cái thất trọng tụ linh học sinh động thủ. Là vì bọn hắn khi dễ qua ngụy quốc hậu bối, bất quá, Dương Tú vừa ra tay liền đem người đánh tới thổ huyết, hoàn toàn chính xác ra tay rất nặng, bọn hắn khẽ lắc đầu, không biết như thế nào xong việc. Long Quốc tại thiên nhạc thư viện ở bên trong, sắp xếp không ít quân cờ, bọn hắn phi thường đoàn kết, tại học sinh trong là một chi thế lực rất mạnh, cường đại người Tu Vi đều là cửu trọng tụ linh. Yêu tính toán thư viện bởi vì Dương Tú yêu nghiệt thiên phú, mà khoan dung Dương Tú, Dương Tú cũng sẽ phải chịu Long Quốc hạ thuộc quốc học sinh thế lực trả thù. Không ít học sinh đều có cảm giác, một hồi phong bạo, sắp xảy ra. Tại mọi người chú mục ở bên trong, Dương Tú đi đến từ mã lâm phong bên cạnh, đối với một ít học sinh xì xào bàn tán, hắn cũng không có để ở trong lòng. Các vị, đều thấy được, khi dễ ngụy quốc hậu bối, chính là như vậy kết cục, cái này. Mới là mới bắt đầu. Ta Dương Tú xuất quan, từng cái khi dễ ngụy quốc hậu bối học sinh, mặc kệ hắn đến từ phương nào thế lực, đều muốn lọt vào nghiêm trị. Dương Tú ánh mắt quét qua, lớn tiếng nói. Nói xong, Dương Tú ngồi xếp bằng, ánh mắt nhìn hướng vách núi bên trên 9 đạo vết kiếm, cũng bắt đầu lĩnh ngộ kiếm ý. Thanh Long Hi Hi yên tĩnh đứng ở một bên, chúng học sinh đều rất ngạc nhiên, không biết Dương Tú cùng Thanh Long Hi Hi đến tuột cùng là quan hệ như thế nào. Cũng không phải từng cái đến từ Long Quốc Hạ thuộc quốc học sinh, đều khi dễ qua ngụy quốc hậu bối võ giả, ở đây. Còn có mặt khác đến từ Long Quốc Hạ thuộc quốc học sinh, đem bị thương trịnh nham ba người, giúp đỡ xuống dưới. Đồng thời, bọn hắn phát ra tin tức làm cho mặt khác đến từ lòng quốc hạ thuộc quốc học sinh, đều đến đây cựu kiếm nhai. Hôm nay tranh đấu, hoàn toàn chính xác mới là bắt đầu, đến từ lòng quốc hạ thuộc quốc đám học sinh, tại Dương Tú trong tay bị tổn thất nặng, cũng không có ý định cứ như vậy chấm dứt. Còn lại học sinh cũng đều đem tin tức thông qua thông tấn bảo vật chuyển ra, rất nhanh. Liên có đại lượng học sinh đã được biết đến cựu kiếm nhai phát sinh hết thảy, hướng cựu kiếm nhai chạy tới. Đến từ lòng quốc hạ thuộc quốc học sinh, tại trong thư viện là một chi thật lớn thế lực. Vẹn vẹn là kiếm trong nội viện, liền có ba vị cửu trọng tụ linh, thất trọng, bắt trọng tụ linh học sinh, số lượng càng là không ít. Long Quốc muốn an bài quân cờ tiến thiên nhạc thư viện, tự nhiên sẽ không phải bình thường thế hệ đến đây, phải đều là thiên tài thế hệ, cho nên, tu vi đều không thấp. Dương Tú tuy là cao dai vương giả tư chất thiên tri kiêu tử, nhưng dù sao cũng là mới vừa vào thư viện, tự cùng đến từ Long Quốc hạ thuộc quốc học sinh thế lực chống lại rồi, dẫn tới chúng học sinh hết sức hiếu kỳ, ngược lại muốn nhìn một cái. Cuối cùng nhất như thế nào xong việc? Tin tức tại học sinh trong truyền được như thế nhanh chóng, tự nhiên cũng có học sinh, thông qua đưa tin bảo vật, đem tin tức chuyển cho Thư viện trưởng bối. Việc này khiến đến Dương Tú cùng Long Quốc, Thư viện trưởng bối cũng cảm giác đây là kiện khó giải quyết sự tình, không biết nên không nên can thiệp. Tuy nói Long Quốc đối với Thiên nhạc Thư viện nhìn chằm chằm, nhưng là, dù sao còn không có động thủ, Thiên nhạc Thư viện là trung lập thế lực, nếu như Long Quốc an trọc vào đi quân cờ đã bị Thiên nhạc Thư viện xa lánh vừa vặn cho Long Quốc đối phó Thiên Nhạc thư viện lấy cớ. Vệ phân Dương Tú, La Diệp Kỷ viện trưởng tự mình dẫn vào cao giai vương giả tư chất thiên điều, thư viện trưởng đối biết rõ đây càng không động được. Bất đắc dĩ, thư viện trưởng đối đành phải tiến đến tìm Diệp Kỷ viện trưởng, thỉnh quyết đoán. Chương 428: Thu thập bọn hắn. Diệp Kỷ viện trưởng biết được Dương Tú cùng đến từ Long Quốc hạ thuộc quốc học sinh chống lại tin tức, lạnh lùng cười cười, nói: "Theo Thiên Nhạc thư viện thu Dương Tú bắt đầu, Liền cùng Long Quốc mâu thuẫn không thể điều hòa, đã thư viện không tốt chính mình động thủ thanh trừ Long Quốc quân cờ, có Dương Tú ra tay, chẳng phải là chuyện tốt. Do bọn hắn đi thôi, sách có cần hay không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì tranh đấu, Dương Tú nếu có thể đủ đưa bọn chúng đánh tới không dám tới thư viện, tự là kết quả tốt nhất. Kiếm viện trưởng lão Lăng Phong huyền quân đứng tại Diệp Kỳ trước mặt, có chút lo lắng mà nói, viện trưởng, thư viện nếu như mặc kệ, ta sợ Dương Tú ăn thiệt tỏi A hắn thiên phú mặc dù cao, nhưng dù sao mới vào học viện Tù vi còn thấp, không đủ để cùng đến từ Long Quốc đám học sinh chống lại a Lăng Phong huyền quân nắm chặt lấy ngón tay, nói, liều phi ngư, nhậm cùng sinh, tất kiếm phi ba người, đều là cửu trọng tụ linh, nhất là liều phi ngư cô nàng này, thực lực tại cửu trọng tụ linh trong có thể là ở vào đỉnh tiêm cấp độ, dương tú hiện tại căn bản chống lại không được à. Diệp kỳ viện trưởng ngược lại là không hề thần sắc lo lắng, nói, dương tú không có người nghĩ đến đơn giản như vậy, yên tâm đi, việc này thư viện không cần phải xem vào. Dương Tú có thể giải quyết. Dương Tú bản thân thực lực thập phần mỹ tiên, bên người còn có cựu trọng tụ linh thị nữ, Diệp Kỷ viện trưởng đối với Dương Tú rất có lòng tin. Cựu Kiếm Ngai, chạy đến học sinh càng ngày càng nhiều, vách núi ở dưới trên quảng trường, hội tụ một mảng lớn học sinh. Dương Tú bên cạnh, Thanh Long hi hi như trước yên tĩnh đứng ở một bên, Ngụy Quốc Hậu bối thu được từ Mã Lâm Phong đưa tin, chạy đến mấy vị, cũng ở một bên, nhìn xem càng ngày càng nhiều học sinh, thần sắc có chút khẩn trương. Ngụy Nguyên Dương cũng tới. Nhìn nhìn Dương Tú, lại nhìn một chút thanh long hi hi, trong nội tâm tràn đầy nghi vấn, không biết Dương Tú cùng thanh long hi hi là quan hệ như thế nào, càng kỳ quái Dương Tú vì sao cùng thanh long hi hi quán biết. ngụy quốc vương tộc điều tra qua Dương Tú, Dương Tú tuổi nhỏ lúc bị Dương Trung mang theo theo ngô châu Dương gia đào thoát, sau đó tại thu diệp thành Dương ra lớn lên, 12 tuổi bái nhập cổ kiếm tông, 15 tuổi đột nhiên khai khiếu, chạy ra cổ kiếm tông, bái nhập thanh viêm cốc. Dương Tú không có khả năng nhận thức một vị cựu trọng tụ linh thiên chi tiểu nữ. Cũng chỉ có như vậy thiên chi tiểu nữ mới xứng đôi Dương Tú như vậy yêu nghiệt nghịch thiên tuyệt thế tư chất ta. Ngụy Nguyên Xương thầm nghĩ trong lòng, tại Ngụy Quốc lúc, nàng đối với Dương Tú liền có chút ít tâm động, tại Tiềm Long Bí cảnh ở bên trong, Dương Tú đại triển thần uy, càng là làm cho Ngụy Nguyên Xương ái mộ. Thế nhưng mà, Ngụy Nguyên Xương trong nội tâm tin tưởng, nàng cùng Dương Tú khoảng cách càng ngày càng xa xôi, dùng Dương Tú tuyệt thế thiên tư Tương lai sân khấu không chỉ là tại trăm quốc chi vực, mà là càng thêm rộng lớn thiên địa, mà nàng Nguyễn Nguyên Sương, đặt ở trăm quốc chi vực ở bên trong, đều không chút nào khởi sắc, cũng chỉ có tại ngụy Quốc nhỏ như vậy địa phương, mới được xưng tụng là nổi tiếng. Nàng Cung Dương Tú, tương lai không phải một cái thế giới người, thiên nhạc thư viện, là hai người cuối cùng giao lộ, chờ Dương Tú ly khai thiên nhạc thư viện. Nàng Cung Dương Tú tiểu hai cái phương hướng bất đồng tiến, hội cách xa nhau càng ngày càng xa. nhìn xem thanh Long hi hi. Ngụy Nguyên Dương quyết đoán đem đối với Dương Tú tâm động chi tình ẩn sâu trong nội tâm. Theo cửu kiếm ngay xuống, hội tụ học sinh càng ngày càng nhiều, đến từ Long Quốc hạ thuộc quốc đám học sinh, cuối cùng đã tới. Đối mặt Dương Tú như vậy tuyệt thế thiên kiêu, bọn hắn không dám kinh thị, cố ý chờ ba vị cửu trọng tụ linh tụ tập cùng một chỗ, mới hướng cửu kiếm ngay mà đến. Đến từ Long Quốc hạ thuộc quốc học sinh, tổng cộng hơn 20 người, ba vị cửu trọng tụ linh đi phía trước liệt, trung tâm chính là người trẻ tuổi nữ tử Tuổi trẻ nữ tử mặc một bộ hỏa hồng sắc bó sát người dắp ra hai bên eo bên cạnh đều là sợi không lộ ra ra thịt tuyết trắng trước ngực cũng dựng thẳng lấy nhà chống một đường lộ hai cái bên tuyết cầu cùng với một đầu thật sâu khe ránh chứng kiến đám người kia đến đây trên quảng trường đám học sinh vội vàng hướng hai bên tránh đi nguyên một đám thần sắc kính sợ cái kia xuyên lấy khêu gợi tuổi trẻ nữ tử thế nhưng mà kiếm viện nổi danh nhất học sinh một trong có độc hỏa mân tôi danh xưng là liêu Phi Ngư Liêu Phi như là Liêu quốc công chúa Thiên tư cực cao, năm nay mới hơn 30 tuổi, liền đã là kiểu trọng tụ linh Tu Vi. Kiếm viện học sinh ở bên trong, Tu Vi ở vào kiểu trọng tụ linh, số lượng không ít, có thể Liêu Phi Ngư tại kiếm viện học sinh bảng bài danh cao tới thứ 2, gần với kiếm viện học thủ, thực lực mạnh, tại kiểu trọng tụ linh trong ở vào đỉnh tiêm cấp độ. Liêu Phi Ngư tả hữu, hai gã kiểu trọng tụ linh cũng đều là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, bên trái gọi nhậm cổ sinh, bên phải gọi tất kiếm phi, hai người cũng đều là kiếm viện học sinh bảng bài danh top 10 nhân vật Liêu quốc, nhậm quốc, tất quốc, đều là Long quốc hạ thuộc quốc, liều phi ngư, nhậm cùng sinh, tất kiếm phi ba người, là kiếm viện trong đến từ Long quốc hạ thuộc quốc đám học sinh thủ lĩnh. Dương tú bên cạnh, ngoại trừ thanh long hi hi, cùng với ngụy nguyên xương, tư mã lâm phong trở mấy cái ngụy quốc hậu bối, chung quanh trăm mét ở trong, không tiếp tục người khác, tất cả mọi người tránh đến xa xa, không dựa rửa gần dương tú. Liêu phi ngư mang người đi đến dương tú mười trượng bên ngoài, tất cả mọi người ánh mắt lạnh lùng đã rơi vào dương tú trên người Dương Tú đối mặt kiểu kiếm nhai mà ngồi, ánh mắt tập trung tại vách núi bên trên vết kiếm bên trên, đang tại lĩnh ngộ kiếm ý, đưa lưng về phía liều phi ngư bọn người. Dương Tú không giống những thứ khác học sinh, lĩnh ngộ kiếm ý lúc cảm nhận được gáp lực thực lớn, cái chán đầy mồ hôi, Dương Tú thần thái du hòa, nhìn xem vết kiếm ánh mắt giống như là thưởng thức một kiện bảo vật Trịnh nham nhìn xem Dương Tú bối cảnh, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, quắc, Dương Tú. Ngươi không phải xen vào việc của người khác sao? Đến A. Hiện tại người của chúng ta đều đến rồi, có loại lại đến quyết đấu A. Ba vị kiểu trọng tụ linh ở bên trong, nhậm cuồng sinh thần thái nhất của ngạo, nhìn xem Dương Tú mắt lộ ra hùng quang, quắt. Dương Tú. Ngươi không phải cao dai vương giả tư chất, chiến lực vô song ấy ư, ngươi có gan chó cùng ta nhậm cuồng sinh một trận chiến sao. Nếu không phải dám, Lao Tử đang tại ngươi mặt, đem những ngụy quốc này hậu bối võ giả, nguyên một đám giết chết bọn hắn. Dương Tú cũng không quay người, ánh mắt cũng không có rời vách núi bên trên vết kiếm ẳ nhiên nói các ngươi đã đều đến rồi khi dễ qua ngụy Quốc hậu bối vừa vặn cùng nhau thu thập miễn cho ta nguyên một đám đi tìm ta bây giờ đang ở lĩnh ngộ kiếm ý các ngươi yếu quyết đấu do thị nữ của ta cùng các ngươi chơi đùa thị nữ ai là Dương Tú thị nữ Dương Tú làm cho một cái thị nữ đi ngăn cản liều phi Ngư chờiền tài học sinh nói đùa gì vậy trong bọn họ thế nhưng mà có ba cái cửu trọng tụ Linh chỉ thấy Dương Tú dừng lại chỉ chố lát còn nói thêm khi hi thu thập bọn hắn. Thanh long hi hi hướng dương tú có chút không ngời, nói, vâng, chủ nhân. Cái gì? Giờ khắc này, không biết bao nhiêu học sinh lên tiếng kinh hô hai mắt lập tức trừng được cực lớn, quả thực muốn đem trong mắt đều tuân ra đến. Cái này đẹp như tiên nữ, tên là hi hi, tu vi cao tới cửu trọng tụ linh thiếu nữ, vậy mà. Là dương tú thị nữ. Điều này sao có thể? Hi hi niên kỷ nhìn về phía trên cùng dương tú không kém là bao nhiêu, nhưng là tu vi. So với dương tú cao hơn già tăng trọng, 18-19 tuổi cựu trọng tụ linh, đây là bảo vệ trở tư chất cùng thiên phú. Tại chúng học sinh xem ra, hi hi tư chất quyết không tại dương tú cao dài vương giả tư chất phía dưới, bực này thiên chi tiểu nữ, tại sao có thể là dương tú thị nữ? Giờ khác này, tất cả mọi người rung động sắp hóa đá. chương 429, ngươi không có tư cách. Đến từ Long Quốc Hạ thuộc quốc đám học sinh, giờ khác này cũng đều trận mắt há hốt mộm. Thanh Long hi hi 2 tháng. Tại kiếm viện trong ngang trời xuất thế, đẹp như tiên nữ tướng mạo, cao tới cửu trọng tụ linh tu vi, làm cho nàng thoáng cái liền đã trở thành kiếm viện tiêu điểm. Mặc dù không có học sinh biết rõ Thanh Long Hi Hi danh tự, nhưng là Thanh Long Hi Hi danh khí, nhưng lại che đè ép Dương Tú cùng Vân Vũ Mộc, trở thành kiếm viện tên tuổi nhất thịnh nhân vật phong vân. Chúng học sinh lường trước qua Thanh Long Hi Hi các loại thân phận, đoán nàng là Diệp Kỷ viện trưởng con gái, cháu gái có chi. Đoán nàng là Diệp Kỷ viện trưởng bí mật bồi dưỡng thiên tài nữ đệ tử có chi. Đoán nàng là đông cực chi vực siêu cấp thế lực đến đây trăm quốc chi vực lịch lãm rèn luyện thiên chi tiểu nữ có chi. Nhưng là, tuyệt đối không có bất kỳ một người, đoán nàng là ai thị nữ. Tại chúng học sinh trong nhận thức, như thế thiên tiêu chi nữ, phải là cái nào đó thế lực lớn kiệt xuất hậu bối, địa vị phi phạm, tại sao có thể là người nào đó thị nữ. Về phần là dương tú thị nữ, cái này càng làm cho người không dám tin. Dương tú bất quá là xuất thân từ nho nhỏ ngụy quốc hậu bối thiên tài, tuy nhiên bản thân tư chất yêu nghiệt nhưng là Theo đi nơi nào tìm đến một cái như thế ưu tú thị nữ, vô luận là tướng mạo hay vẫn là tu vi, được xưng trăm quốc đệ nhất mỹ nhân, trăm quốc đệ nhất thiên tri tiểu nữ Vân Vũ Mộc, đều so ra kém Thanh Long Hi Hi, như vậy tồn tại, tại sao có thể là Dương Tú thị nữ? Chính là bởi vì không có khả năng, cho nên, đương Thanh Long Hi Hi không người đối với Dương Tú tôn kính xưng hô một tiếng chủ nhân lúc, ở đây đám học sinh mới như thế rung động, cơ hồ làm vỡ nát thế giới của bọn hắn xem. Nhất rung động, đương thuộc Ngụy Nguyên Sương, Từ Mã Lâm Phong trở đến Tử Ngụy Quốc học sinh, bọn họ cùng Dương Tú cùng nhau tự Ngụy Quốc mà đến, đối với Dương Tú vô cùng nhất hiểu rõ, Dương Tú bất quá là lục phẩm thế lực thanh viêm cốc đệ tử, như thế nào hội nhận thức như Thanh Long Hi Hi bực này thiên chi tiểu nữ? huống chi còn đem Thanh Long Hi Hi thu làm thị nữ. Bọn hắn vẻ mặt kinh tiếc nhìn xem Dương Tú, cảm giác như là không nhận ra Dương Tú bình thường, tràn đầy lạ lẫm cảm giác. Chậc chậc chậc. Liêu Phi ngư chép miệng ba lấy miệng, trong mắt tức là kinh dị lại là Trảo Phúng nhìn xem Thanh Long Hi Hi, nói: "Trời sinh một bộ tốt như vậy tối ra, tuổi còn trẻ tiểu tu luyện tới cửu trọng tụ linh, tư chất tất nhiên cũng nghịch thiên được rất, đáng tiếc. Tốt như vậy điều kiện, đúng là một vị ti tiện thị nữ, có như nô tài, thật sự là buồn cười. Buồn cười quá." Thanh Long Hi Hi danh dương kiếm viện cũng không phải sở hữu học sinh đều đưa thích nàng, không ít tướng mạo thượng thừa, thiên phú siêu quần nữ học sinh, đối với Thanh Long Hi Hi đã hâm mộ, lại là ghen ghét, thậm chí Có còn ghen ghét, nhất là Liếu Phi Ngư, nàng từ trước đến nay có kiếm viện đệ nhất mị nữ bên trong, cũng là kiếm viện đệ nhất nữ học sinh. Thế nhưng mà, Thanh Long Hi Hi xuất hiện, lại vô luận là tướng mạo thượng diện, hay vẫn là thiên Phú thượng diện, đều muốn nàng dây thành tặn bã, tự nhiên là nhất ghen ghét Thanh Long Hi Hi một cái. Gặp Thanh Long Hi Hi chỉ là dương tú thị nữ, nàng vốn là kinh ngạc sắp hóa đá, chờ kịp phản ứng, nhưng lại nội tâm mừng thầm, đối với Thanh Long Hi Hi một trầu trào phúng. Nghe xong thanh long hi hi lời nói, chúng học sinh đều lộ ra vẻ thiết bối. Như thế thiên tri tiểu nữ, cũng chỉ là dương tú thị nữ, đích thật là ảnh hưởng tới bọn hắn trong nội tâm cao cao tại thượng hình tượng. Nhậm Công sinh, tất kiếm phi hai người, trong nội tâm vốn cũng là đem thanh long hi hi trở thành nữ thần tồn tại, hiện tại. Nhưng lại đầy ngập lửa giận. Như thế nữ thần cấp nhân vật, bọn hắn đi lên lời nói lời nói đối phương đều không để ý, thế nào lại là dương tú thị nữ. Trong lòng hai người, cực không công bằng. Vừa nghĩ tới Thanh Long Hi Hi lại xinh đẹp, lại nữ thần, cũng là người khác, không có phần của mình, trong lòng hai người liền ghen ghét bắt đầu và mẹo, trong nội tâm thầm mắng tiện nhân. Thanh Long Hi Hi, cũng không cảm giác mình làm Dương Tú Thị Nữ, tiêu kém một bậc, tâm tư của nàng cũng đơn thuần trắng ra, cho nên. Liêu Phi Ngư trào phúng, cũng không có đối với Thanh Long Hi Hi tạo thành bao nhiêu tổn thương. Thanh Long Hi Hi đánh giá Liêu Phi Ngư, khẽ lấp đầu, có thể làm Dương Tú Thị Nữ, là của ta phúc vợ, ngươi. Đã 36 tuổi, mới là kiểu trọng tụ linh, tư chất phi thường bình thường, liền làm chủ nhân của ta thị nữ tư cách đều không có. Trắng ra lời nói nhất đã thương người, thanh long hi hi một câu, liền đối được liều phi ngư lửa giận trong lòng mọc lan tràn, quắc, ai mà thèm làm thị nữ của hắn. Ta cũng không như vậy bị coi thường. Chúng học sinh thì là vẻ mặt kinh tiếc nhìn xem thanh long hi hi, dùng thanh long hi hi trẻ tuổi như vậy niên kỷ, tu vi so dương tú cao hơn ba trọng cảnh giới. Tư chất có lẽ không kém hơn Dương Tú mới đúng, vậy mà sẽ nói ra nói như vậy đến, làm bọn hắn thật sâu khó hiểu. Rất hiển nhiên, chúng học sinh căn bản không rõ ràng lắm, Dương Tú chính thức thiên phú, là cỡ nào nghịch tiền bọn hắn căn bản không thể tưởng được, Dương Tú thành tựu tương lai, hội đạt đến mức nào. Thanh Long Hi Hi biết rõ, Thanh Long Phá Thiên đã từng nói qua, Dương Tú thành tựu tương lai, không kém hơn huyền đế. Thanh Long Hi Hi tin tưởng Thanh Long Phá Thiên phán đoán, vị lao nhân này cũng không hổ nôn loạn ngữ. Thanh Long hi hi nhàn nhạt nhìn xem Liêu Phi Ngư, nói: "Không phải cao giai vương giả tư chất, không có tư cách làm chủ nhân của ta thị nữ, mặc kệ ngươi hiềm có không có thèm, ngươi đều không có tư cách, tư chất của ngươi quá bình thường rồi, coi như là lại để thăng lưỡng cấp bậc cũng không đủ." Lúc này đây, không ít học sinh đều nở nụ cười, không phải cười Thanh Long hi hi, mặt là cười liều Phi Ngư. Liêu Phi Ngư tư chất, tại Thiên Nhạc thư viện trông xem như rất ưu tú được rồi, có cao giai huyền quân chi tư, không phải ba đại tông quốc. Cao dài huyền quân chi tư thiên tài, phi thường hiếm thấy, liều phi ngư vẫn đối với tư chất của mình vẫn lấy làm ngạo. Thế nhưng mà, cùng thanh long hi hi cái kêu ít nhất là cao dài vương giả tư chất vừa so sánh với, liều phi ngư đích thật là bị dây thành cạn bã. Cho nên, đương thanh long hi hi một mà tiếp nhắc nhở liều phi ngư tư chất, đối với liều phi ngư mà nói, là trầm trọng đà kích. Thanh long hi hi cũng không có trào phúng liều phi ngư, tự là trắng ra kể ra sự thật, nhưng cái này so trào phúng càng đà thương người làm cho không ít học sinh không khỏi đối với liêu phi ngư cảm thấy buồn cười. Liêu phi ngư tức giận đến mặt đều thanh rồi, phẫn nộ quát, nhậm cùng sinh, tất kiếm phi, cho ta xé nát miệng của nàng. Nhậm cùng sinh, tất kiếm phi liếm nhau, hai người trong mắt đều lộ ra một quăng tà tà vui vẻ, chiến đấu thời điểm, thế nhưng mà chiếm đối phương tiện nghi cơ hội thật tốt, hai người không hẹn mà cùng sinh ra tà ác ý niệm trong đầu. Giao cho chúng ta. Hai người đồng thời quát, vừa mới nói xong, hai người đồng thời tế ra linh bảo. Bất quá hai người cũng không có sử dụng linh bảo đánh xa, mà là trực tiếp linh bảo nhập thủ, thân thể hướng thanh long hi hi xuống tới. Muốn chiếm tiện nghi, tự nhiên là cận thân vật lộn mới có cơ hội. Hai vị kiểu trọng tụ linh, đồng thời ra tay, Ngụy Nguyên Sương, Tư Mã Lâm Phong bọn người, đều hơi khẩn trưng lên, hướng Dương Tú nhìn lại. Chỉ thấy Dương Tú ánh mắt chăm chú vào kiểu kiếm nhai bên trên, nháy mắt cũng không nháy mắt, thần sắc như trước nhả nhã, vậy mà tuyệt không vi thanh long hi hi lo lắng. Nhâm Công Sinh Tất kiếm phi đều cầm trong tay linh bảo trên kiếm, 10 trượng khoảng cách, lóe lên tới, đồng thời hướng thanh long hi hi đâm tới. Đồng thời, hai người tay kia đều 5 ngón tay mở ra thành trộm, chỉ cần thanh long hi hi ngăn không được hai người linh bảo công kích, ngáy mắt sau đó, hai người móng bút sẽ như thiểm điện đánh ra, thẳng kích thanh long hi hi lồng ngực. Chương 430, Thanh long bàn thiên. Đem thanh long hi hi phụng như nữ thần học sinh, cuối cùng là đại đa số. Giờ phút này gặp thanh long hi hi đồng thời mặt lâm nhậm cùng sinh. Tất kiếm phi hai vị cựu trọng tụ linh công kích, cũng nhịn không được vì thanh long hi hi lo lắng. Nhất là nhậm cổ sinh, tất kiếm phi hai người động tác, chúng học sinh đều thấy rõ. Hai người vận dụng linh bảo, lại không xác công mà là cận chiến. Xuất kiếm thời điểm, tay kia nắm thành trộm trạng, mang trên mặt tà ác vui vẻ, ánh mắt nhưng lại đã tập trung vào thanh long hi hi lồng ngực. Ai nấy đều thấy được đến, hai người kế tiếp muốn sử dụng hạ lưu thủ đoạn. Chúng học sinh trong nội tâm, đối với nhậm cổ sinh. Tất kiếm phi đều phẫn nộ được rất, bất quá, hai người đều là cường đại cựu trọng tụ linh, tiêu tính toán có học sinh xem không xem qua, cũng chỉ có thể chịu đựng, căn bản không có tư cách ra tay ngăn cản. Bọn hắn chỉ có thể nguyên một đám trừng mắt mắt to, treo lấy một lòng, chờ mong lấy thanh long hi hi, có thể hóa giải hai người công kích, không đến mức bị hai người chiếm được tiện nghi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Nhâm cung sinh, tất kiếm phi linh bảo chiến kiếm như là điện quang thạch hỏa bình thường, đâm đến thanh long hi hi trước mặt. Thanh Long Hi Hi mặc dù tâm tư đơn thuần, khả nhân không đốc, hơn nữa có cực cao chiến đấu thiên phú, cái đó nhìn không ra nhậm cùng sinh, tất kiếm phi hai người ý nghĩa xấu xa. Thanh Mục Long Vương Quyết Thanh Long Hi Hi vương cấp công pháp, lập tức vận chuyển, đồng thời hai tay nhắc tới, đón hai thanh linh bảo chiến kiếm bắt đi lên. Chúng học sinh thần sắc cả kinh, gặp Thanh Long Hi Hi không có sử dụng linh bảo, cũng không có sử dụng linh minh, lại chỉ chỉ dùng để một đôi tay không đi đón hai thanh linh bảo chiến kiếm, giật nảy mình. Lục Thanh long bàn thiên thủ. Chỉ thấy thanh long hi hi cầm ra một đôi tay không, hiện ra thanh sắt hào quang, hai cái thanh long nguyên khí, lập tức nổ bắn ra mà ra. Thanh long nguyên khí cách trưởng lập tức hóa thành một đầu dài trường thanh long, thoáng cái liền theo hai thanh linh bảo chiến trôi quấn quanh một vòng lại một vòng. Làm là lục dai vũ ký, thanh long bàn thiên thủ y lực, cực kỳ khủng bố, so về đại thành ngũ dai vũ khí đều càng tốt hơn. Hai thanh linh bảo chiến kiếm bị thanh long nguyên khí cuốn chặt lấy. Lập tức tựa như cùng bị huyền sắt thép liệm khóa lại bình thường, lập tức bất động, lại cũng không cách nào về phía trước đâm ra mảy may. Nhậm công sinh, tất kiếm phi chấn động, không nghĩ tới thanh long hi hi thi triển ra môn võ kỹ này, vi lực lại kinh người như thế, vội vàng thu kiếm trở ra. Nhưng mà, hai thanh linh bảo chiến kiếm bị thanh long nguyên khí trùng trùng điệp điệp bàn ở, hai người căn bản thu không hồi. Thanh long nguyên khí cuốn chặt lấy hai thanh linh bảo chiến kiếm về sau, cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục nổ bắn ra về phía trước. Nhậm cung sinh, tất kiếm phi bởi vì muốn thu hồi linh bảo trên kiếm, cho nên không có trước tiên quăng kiếm lui về phía sau, tiểu nháy mắt thời gian, hai người thân thể cũng bị thanh long nguyên khí cuốn quanh cái cực kỳ chặt chẽ, bàn một vòng lại một vòng. Thanh long bàn thiên thủ quả thực đáng sợ, cái này liền nhậm cung sinh, tất kiếm phi thân thể đều không thể động đậy, tùy ý bọn hắn như thế nào tồi động nguyên khí, cũng không cách nào dễ rùa mảy may. Chúng học sinh thấy thế, nguyên một đám nội tâm chấn động mánh liệt, nhìn xem thanh long hi hi, giật mình Một chiêu. Đối mặt nhậm cùng sinh, tất kiếm phi hai cái cửu trọng tụ linh liên thủ một kích, thanh long hi hi gần kề dùng một chiêu, liền đem hai người chế được không cách nào nhúc đích. Cái này quá làm cho người rung động rồi, tuy nhiên thanh long hi hi đã từng một chiêu doanh bay qua một vị cửu trọng tụ linh học sinh, nhưng đó là ở đằng kia vị cửu trọng tụ linh học sinh không có quá phòng bị dưới tình huống. Nhưng bây giờ, nhậm cùng sinh cùng tất kiếm phi hai người là chủ động ra tay công kích. Hai vị cửu trọng tụ linh liên thủ một kích, đáng sợ đến bực nào. Thanh long hi hi vậy mà một chiêu liền đem hai người công kích hóa giải không nói, còn dùng nguyên khi đem hai người trói được không cách nào nhúc đích, phần này thực lực, quả thực kinh người. Cái này làm cho không ít học sinh nhìn xem thanh long hi hi, lại lần nữa hai mắt tỏa ánh sáng, thần sắc hương phấn. Thanh long hi hi thi triển thanh long bản thiên thủ đem hai người chế trụ về sau, cũng không có dừng tay. Chỉ thấy thanh long hi hi hai tay vừa nhất, thanh long nguyên khí vòng quanh nhậm cùng sinh, tất kiếm phi, thăng đến giữa không trùng. Nhậm công sinh. Tất kiếm phi kinh hãi, quắc, người muốn làm gì? Thanh long hi hi nết miệng cười cười, đã xuất thủ, cũng nên trả giá điểm một cái giá lớn. Đang khi nói chuyện, thanh long hi hi hai tay đụng một cái. Hai cái thanh long nguyên khí buộc nhậm cùng sinh, tất kiếm phi hai người, cũng đụng vào nhau. Phanh, một tiếng, hai người bị đâm cho hai mắt bất tỉnh mắt, mắt nổi đông đào ấm. Liêu phi ngư tuyệt đối không nghĩ tới, nhậm cùng sinh, tất kiếm phi hai người ra tay, vậy mà sẽ bị thanh long hi hi một chiêu đánh bại. Trong nội tâm tức giận mắng nhậm cùng sinh, tất kiếm phi kẻ bất lực đồng thời, liều phi ngư một tiếng gầm lên, dừng tay. Đang khi nói chuyện, Liêu phi ngư lập tức tìm ra một thanh tiểu xảo linh Bảo trên kiếm, cái này linh bào chiến kiếm, thể tích thật nhỏ, cực kỳ thích hợp ám sát, tốc độ như quang, bắn về phía thanh long hi hi, muốn nhậm cùng sinh, tất kiếm phi hai người cứu đến. Thanh long hi hi thấy thế, hai tay bại xuống, thanh long nguyên khí vòng quanh nhậm cùng sinh, tất kiếm phi hai người lập tức chắn kiếm quang trước khi. Liêu Phi ngư chấn động Không nghĩ tới thanh long hi hi vậy mà dùng nhậm cùng sinh, tất kiếm phi hai người đường tâm chắn để ngăn cản, vội vàng tay niết kiếm quyết, linh bảo chiến kiếm lập tức xẹt qua một đạo đường vòng cung, thu trở lại. Thanh long hi hi hai cánh tay cánh tay hất lên, thanh long nguyên khí vòng quanh đảm nhiệm cùng tất kiếm phi hai người hung hang đụng vào mặt đất, sở hữu học sinh đều cảm ứng được, mặt đất truyền đến xem chấn động, có thể thấy được lần này va chạm chi trọng. Phúc! Phúc! Nhậm cung sinh, tất kiếm phi, đồng thời miệng phun máu tươi toàn thể liên tục phi ổn, đánh tới hướng xa xa. Thanh Long hi hi khẽ quát một tiếng, hai cái phê vật. Lời này rơi vào hai người trong thai, mắc cỡ hai người xấu hổ vô cùng, chúng học sinh cũng ồn ào bật cười, trong nội tâm rung động Thanh Long hi hi thực lực đáng sợ đồng thời, cũng đúng nhậm cổ sinh, tất kiếm phi vô cùng kinh bỉ, cười nhạo. Liêu Phi Ngư gặp Thanh Long hi hi đem nhậm cổ sinh, tất kiếm phi hai người đánh tới hướng xa xa, trong nội tâm kinh sợ đồng thời, vội vàng hướng Thanh Long hi hi đã phát động ra cảng công kích mãnh liệt. Thiên viêm phái không kiếm pháp, kiếm viện ngũ dai kiếm thuật, liêu phi ngư tu luyện được đã rất có hỏa hậu. Linh bảo chiến kiếm lập tức kéo lấy thật dài đôi lửa, lập tức phá toái hư không, như là một khỏa hỏa diễm như lưu tinh thẳng hướng thanh long hi hi. Thanh long bàn thiên thủ Thanh long hi hi như trước thi triển cái môn này lục dai vũ kỹ, một trường đánh ra, thanh long nguyên khí theo hiện ra thanh sắc sáng bóng trong lòng bàn tay bay ra, hóa thành một đầu dài trưởng thanh long, cùng linh bảo chiến kiếm đụng vào nhau. Vậy một tiếng Thanh Long Nguyên Khí tán loạn không ít, nhưng là, Linh Bảo Chiến Kiếm cũng bị chấn đắc hướng phía sau vừa lui. Liêu Phi Ngư thực lực, so về nhậm cùng sinh, tất kiếm phi phải cường đại hơn nhiều, so hai người liên thủ đều cường đại hơn. Thanh Long Hi Hi Thanh Long Nguyên Khí, không cách nào đem nàng Linh Bảo Chiến Kiếm quân quanh, phản bị phá hủy. Bất quá Liêu Phi Ngư Linh Bảo Chiến Kiếm cũng bị đẩy lui, nói rõ Liêu Phi Ngư cũng lấy không đến chỗ tốt gì. Thanh Long Hi Hi một bước đạp hướng tiền phương, tay kia lại đánh ra, Thanh long nguyên khí nổ bắn ra, hóa thành một đầu trông rất sống động thanh long công hướng liêu phi ngư. Liêu phi ngư vội vàng tồi động linh bảo tiến hành ngăn cản, thiên viêm thoái không kiếm pháp, thi triển đã đến cực hạn Linh bảo chiến kiếm hỏa diễm uy thế lại thành, lần nữa cùng thanh long nguyên khí va chạm. Và anh, tiếng nổ vang kinh thiên động địa, thanh long nguyên khí tán loạn đồng thời, linh bảo chiến kiếm lại một lần nữa bị đẩy lui. chương 431, vạn kiếm tề minh. Xa xa đam học sinh, nguyên một đám thần sắc rung động Liêu Phi Ngư tại kiếm viện học sinh trên bảng, bài danh thứ hai, thực lực quét ngang kiểu trọng tụ linh, cùng cảnh giới trong có thể chống lại người giải rác. Thế nhưng mà, Thanh Long Hi Hi nhưng lại liền linh bảo, linh binh đều không có sử dụng, liền đem Liêu Phi Ngư linh bảo đánh chúng liên tục đẩy lui, là thật làm lòng người kinh. Đối với Thanh Long Hi Hi thi triển Thanh Long bản thiên thủ, chúng học sinh đều lạ lắm đực rất, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này vũ kỹ, nhưng có thể đoán được, đây nhất định là một môn cực kỳ cường đại vũ khí Phẩm dai tuyệt đối không thấp. Nhất dung động, đương thuộc Liêu Phi Ngư bản thân. Thanh Long Hi Hi tướng mạo thắng tại nàng, thiên phú thắng tại nàng, nàng duy nhất ưu thế tiểu là lớn tuổi, bước vào kiểu trọng tụ linh thời gian khẳng định so Thanh Long Hi Hi dài. Cho nên, Liêu Phi Ngư duy nhất có có thể thắng được Thanh Long Hi Hi là thực lực. Đối với tại thực lực của mình, Liêu Phi Ngư Phi thường tự tin, cùng cảnh giới ở bên trong, khó gặp gỡ lịch thủ, thế nhưng mà, nàng đã vận dụng linh bảo, đã thi triển ngũ giai kiếm thuật nhưng thanh long hi hi chỉ dựa vào một đôi tay không, liền đem nàng linh bảo đánh chúng liên tục đẩy lui, cái này làm cho liếu phi ngư nội tâm chấn động mãnh liệt, quả thực khó có thể tin. Thanh long hi hi muốn che chở lĩnh ngộ kiếm y dương tú, cho nên vẫn đứng tại dương tú bên cạnh, cũng không có thẳng hướng tiến đến, chỉ là thi triển thanh long bàn thiên thủ, bằng thanh long nguyên khí tiến hành đánh xa. Nếu là thanh long hi hi trực tiếp lấn thân về phía trước, thanh long bàn thiên thủ, khoảng cách càng gần uy lực càng lớn, Liều Phi Ngư tại trước mặt náng căn bản chi không căng được thời gian lâu như vậy. Cho nên nói, Liều Phi Ngư có thể cùng tại thanh long hi hi đối kháng, trên thực tế đã chiếm được không nhỏ tiện nghi, có thể trong nội tâm nàng. Đối với cái này nhưng không cách nào tiếp nhận, nàng đã khắp nơi bị thanh long hi hi dựng lên xuống dưới, không muốn liền cuối cùng thực lực so đấu cũng bị thanh long hi hi dâm nát dưới chân. Linh huyết bí pháp Liều Phi Ngư thân thể lập tức xuyên suốt ra trận trận huyết quang. Với tư cách Long Quốc an bài tại Thiên Nhạc thư viện trọng yếu quân cờ, đương nhiên hội cái môn này tăng lên tụ linh võ giả thực lực bí pháp. Theo tụ linh cảnh võ giả tu vi càng ngày càng cao, linh huyết bí pháp hiệu quả càng ngày càng yếu. Cửu trọng tụ linh vận dụng linh huyết bí pháp, thực lực tăng phúc có hạn, bất quá, liều Phi Ngư bản thân thì có đỉnh tiêm cửu trọng tụ linh thực lực, lại hướng lên tăng phúc, tự nhiên là cực kỳ đáng sợ, cơ hội quét ngang cựu trọng tụ linh vô địch. Hô! Liêu Phi Ngư khí thế lập tức trương lên một đoạn, Thiên viêm phái không kiếm pháp vi thế đại thịnh, linh bảo chiến kiếm tách ra lấy sáng chói hỏa diễm hào quang, thẳng hướng Thanh Long hi hi. Phanh. Một đạo Thanh Long nguyên khí bị linh bảo chiến kiếm đánh tan, lúc này đây, linh bảo chiến kiếm không có bị đẩy lui, chỉ là dừng lại một lát, liền lại hỏa diễm vi thế đại thịnh nổ bắn ra về phía trước. Rầm rầm dầm. Thanh Long hi hi đánh ra từng đạo Thanh Long nguyên khí, đều bị liều Phi Ngư linh bảo chiến kiếm đánh tan. Linh bảo chiến kiếm mang theo cuồng bạo hỏa diễm vi thế, không ngừng thẳng hướng Thanh Long hi hi khoảng cách càng đến gần càng gần. Đến từ Long Quốc Hạ thuộc quốc đám học sinh, nguyên một đám ánh mắt hưng phấn lên, Liêu Phi Ngư rốt cục chiếm cư thượng phòng, đã có hy vọng thắng lợi. Xa xa đám học sinh, ngược lại là vi Thanh Long Hi Hi khẩn trưng lên, bất quá, nghĩ đến Thanh Long Hi Hi đến bây giờ mới thôi, Linh Bảo, Linh Minh đều còn không có sử dụng, bọn hắn trong nội tâm liền an. Lập tức Liêu Phi Ngư Linh Bảo chiến kiếm công về phía trước đến, khoảng cách càng ngày càng gần, Thanh Long Hi, hi đột nhiên tay phải dối ra. Một thanh tứ dai linh binh bảo kiếm, xuất hiện trong tay. Nàng như trước thi triển lấy thanh long bàn thiên thủ, trên cánh tay tách ra lấy thanh sắc sáng bóng. Thanh long nguyên khí rót vào bảo kiếm bên trong, làm cho bảo kiếm đồng dạng thanh quang tách ra. Hiu. Thanh long hi hi một kiếm đánh xuống, một đạo thanh sắc kiếm quang nổ bắn ra mà ra. Trong kiếm quang, một đầu thanh long gào thét, uy thế kinh thiên. Thanh long bàn thiên thủ khủng bố uy lực, dung nhập trong kiếm quang, uy thế tự nhiên kinh người. Một kiếm này đánh rớt Chém chúng liều phi ngư linh bảo chiến kiếm, khen một tiếng bạo hưởng, linh bảo chiến kiếm lập tức hướng phía sau bàn tới. Liều phi ngư cảm nhận được linh bảo chiến kiếm truyền lại mà đến trùng kích lực, thân thể hơi khẽ chấn động, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên không có ngờ tới, thanh long hi hi vẹn vẹn là lấy ra một kiện linh binh bảo kiếm, vi lực liền có như thế lộ ra lấy tăng lên, càng đem nàng linh bảo chiến kiếm đánh lui. Còn không đợi liều phi ngư nhiều làm càng khái, thanh long hi hi lại là một kiếm chém ra, kiếm qu Liêu Phi Ngư liền tranh thủ linh huyết bí pháp tồi động đã đến cực hạn, toàn lực điều khiển linh bảo chiến kiếm, tiến hành ngăn cản. Ken! Lại là một tiếng bạo hưởng, linh bảo chiến kiếm lần nữa bị đẩy lui mà quay về. Liêu Phi Ngư trên mặt, rốt cục lộ ra kinh tiết chi sắc. Nhậm công sinh, tất kiếm phi thấy thế, chẳng quan tâm lấy nhiều khí, song song vận dụng linh huyết bí pháp, thực lực trưng lên, tồi động lên linh bảo chiến kiếm, cũng công hướng thanh long hi hi. Hai người vận dụng linh huyết bí pháp. Thực lực đều tăng lên đến cự trọng tụ linh đỉnh tiêm cấp độ, đồng thời ra tay, uy lực không thể khinh thường. Thanh Long hi hi một kiếm quét ngang, trong kiếm quang thanh long gào thét, hai người linh bảo chiến kiếm, đồng thời bị đánh bay. Thanh Long hi hi một kiếm kiếm chém ra, từng đạo kiếm quang công tới, Liêu Phi Ngư, Nhậm Cùng Sinh, tất kiếm phi ba người vận dụng linh huyết bí pháp liên thủ, cũng khó có thể ngăn cản, nguyên một đám trong nội tâm rung động tới cực điểm. Cái gì là cùng cảnh giới vô địch? Bọn hắn rốt cuộc biết rồi, đây mới là Ba cái đánh một cái, không biết xấu hổ. Mẫu chốt còn đánh không thắng, thực mất mặt. Nữ thần không hổ là nữ thần, quá cường đại. Cái gì là cùng cảnh giới vô địch, đây mới thực sự là cùng cảnh giới vô địch ta. Xa xa đám học sinh, nguyên một đám kinh hô lên. Nhậm cùng sinh, tất kiếm phi trong nội tâm tức giận vô cùng. Hai người nhìn lướt qua dương tú, đột nhiên linh cơ khẽ động, liếc nhau một cái. Nháy mắt sau đó, ánh mắt hai người hướng vách núi bên trên vết kiếm quăng đi. Kiếm ý tôi động. Lập tức khiến cho vết kiếm bên trong kiếm ý của mình, dẫn dắt đến kiếm y hướng đang tại lĩnh ngộ kiếm y Dương Tú công tới. Làm cho hai người khiếp sợ chính là, bọn hắn dẫn đạo kiếm y công hướng Dương Tú, như là đá chìm đáy biển bình thường, biến mất vô tung. Dương Tú khỏe miệng có chút nít lên, đột nhiên đứng thẳng mà lên, thản nhiên nói, không biết tự lượng sức mình. Ngay tại Dương Tú vừa mới nói xong giờ khắc này, đột nhiên, một cỗ manh liệt kiếm y chấn động, theo vách núi bên trên chín đạo vết kiếm trong chuyển gia. Chỉ thấy, Cửu đạo vết kiếm tựa hồ cũng bị triệt để kích hoạt, trong lúc đó tách ra sáng trói kiếm quang, phóng lên trời. Cửu đạo vết kiếm bên trong kiếm ý, mênh ngông mà cường đại, bành trướng kiếm thế lập tức hướng bốn phương tám hướng lan tràn, cơ hồ nháy mắt thời gian, liền bao trùm toàn bộ kiếm viện, sau đó khuyết tán đến toàn bộ Thiên Nhạc thư viện. Giờ khắc này, vô luận là văn bối học sinh, hay vẫn là trưởng bối sư trưởng, trưởng lão, viện trưởng, mỗi một vị võ giả đều cảm ứng được trong cơ thể linh bảo trên kiếm, hoặc là trong tay linh binh bảo kiếm không bị điều khiển tự động chấn động lên, sau đó cưỡng ép phóng lên trời. Chính trong chiến đấu thanh long hi hi, trong tay linh binh bảo kiếm cũng rời tay mà bay, phóng lên trời, liều Phi Ngư, Nhậm Cổ Sinh, tất kiếm phi linh bảo chiến kiếm, cũng như thế. Mọi người ngầm đầu, chỉ thấy thiên nhạc thư viện trên không, vô số linh bảo chiến kiếm, linh binh bảo kiếm trôi nổi tại không, ngay ngắn hướng hướng, cựu kiếm nhai chiều bái, phát ra đều nhịp kiếm minh thanh âm. Vương giả kiếm thế, dẫn động vạn kiếm tham viếng, vạn kiếm tế minh Kiếm thủ phong, Diệp Kỷ viện trưởng thần sắc động dung, ai? Chết để kích hoạt lên Cửu Kiếm Nhai Vương cấp kiếm ý. Chương 432, trả giá thật nhiều. Diệp Kỷ trong đầu, lập tức loẹt ra một đạo nhân ảnh, Dương Tú. Dương Tú đang tại Cửu Kiếm Nhai, từ khi Thiên Nhạc thư viện phát hiện Cửu Kiếm Nhai chỗ này bảo địa mới thôi, Cửu Kiếm Nhai liền một mực ở vào yên lặng trạng thái. Tuy nhiên chính đạo vết kiếm ở bên trong, có được kiếm đạo vương giả lưu lại kiếm ý, nhưng là, tán mát ra kiếm ý cường độ lại hơi yếu rất quá chỉ là đối với huyền quân phía dưới đám học sinh có kiếm ý tăng lên hiệu quả. Từ khi thiên nhạc thư viện thành lập, đã tám hơn nghìn năm, nhiều đời thiên tài học sinh tại cửu kiếm nhai tìm hiểu kiếm ý, cũng không có thiếu huyền quân cứng, giả, muốn lĩnh ngộ trong đó vương cấp kiếm ý, nhưng đều không thể đem cửu kiếm nhai bên trong vương cấp kiếm ý kích phát. Hôm nay, là Dương Tú lần thứ nhất đến cửu kiếm nhai, mà Dương Tú là thiên nhạc thư viện thành lập đến nay, thiên phú nhất yêu nghiệt nghịch thiên học sinh. Cho nên Nếu như nói ai khả năng nhất đem cửu kiếm nhai vương cấp kiếm ý triệt để kích hoạt, không phải dương tu không ai có thể hơn. Vương cấp kiếm ý triệt để kích hoạt, đây chính là đối với huyền quân cường giả đều có thật lớn có ích, cho dù là cửu trọng huyền quân, nếu là có thể đủ lĩnh ngộ ra vương cấp kiếm ý, như vậy. Chẳng khác nào là nửa chân đạp đến vào vương giả chi cảnh. Diệp Kỳ không cần nghĩ ngợi, thân thể lập tức chạy ra khỏi kiếm thủ phủ, hướng tiểu kiếm nhai tiến đến. Vương cấp kiếm ý xuất thế Cái này đối với Sở Hữu kiếm đạo huyền quân mà nói đều là đại cơ duyên, Diệp Kỳ tự nhiên không muốn bỏ qua bậc này cơ duyên. Cùng lúc đó, kiếm trong nội viện, nguyên một đám huyền quân cường giả sông lên thiên không, hướng Cửu kiếm nhai đổi tới. Bọn hắn cùng Diệp Kỳ đồng dạng, đều cảm ứng được vương cấp kiếm ý, tranh thủ thời gian trước đi tìm hiểu. Cửu kiếm nhai. Sở Hữu học sinh nhìn lên bầu trời trong chiều bãi, để minh một thanh thanh trường kiếm, toàn bộ đều ngây người. Cái này tình huống như thế nào? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cựu kiếm nhai xuất hiện qua bực này tình huống. Cái kia chín đạo vết kiếm, tách ra lấy sáng chói kiếm quang, phóng lên trời, lộ ra mà ra huy thế quá kinh khủng, mênh ngông mà bánh trướng. Mà ngay cả trong chiến đấu thanh long hi hi, liếu phi ngừa, nhậm cùng sinh, tất kiếm phi bọn người, cũng nguyên một đám sắc mặt kinh biến, bọn hắn linh binh linh bảo rời tay về sau, liền đồng loạt ngừng tay, nguyên một đám ánh mắt rung động nhìn lên bầu trời. Khi tất cả học sinh theo trong rung động kịp phản ứng Ánh mắt cơ hồ đồng thời quang hướng về phía Dương Tú. Không hề nghi ngờ, cái này cảnh tượng cùng Dương Tú thoát ly không được liên quan. Bởi vì, mới vừa rồi còn tại lĩnh nộ cửu kiếm nhai rút kiếm ý, chỉ có Dương Tú một người. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Tú đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? cửu kiếm nhai chưa bao giờ xuất hiện qua như thế tình huống. Ông trời của ta, vạn kiếm thăm viếng, vạn kiếm tế minh, cuối cùng là có ý gì? Có phải hay không Dương Tú tư chất quá nghịch thiên? Lúc này mới đưa tới cửu kiếm nhai biến hóa. Dương Tú là người thứ nhất đi vào kiểu kiếm nhai cao dài vương giả tư chất, nhất định là bởi vì hắn. Xa xa, chúng học sinh nguyên một đám kinh hô lên, thanh âm rung động, nhìn xem Dương Tú ánh mắt đại biến, tràn đầy kính sợ. Trước khi, từng có học sinh phản nàn, thiên phú thăng chức rất giỏi sao. Hiện tại bọn hắn đã có xác định đáp án, thiên phú cao thật sự là không dạy nổi. Đế từ Long Quốc Hạ thuộc quốc đám học sinh, nguyên một đám thần sắc rung động đồng thời, cũng lộ ra vẻ hoàng sợ Nhất là Nhậm cùng Sinh cùng Tất Kiếm Phi hai người, bọn hắn vừa rồi sử dụng kiếm ý cùng vết kiếm của mình, dẫn động vết kiếm bên trong kiếm ý công kích Dương Tú, kết quả nhưng lại ngoài hai người dự kiến. Bọn hắn không chỉ có không có thương tổn đến Dương Tú, ngược lại dẫn xuất lớn như thế động tính, quả thực nghe rợn cả người. Nhất là Dương Tú một câu kia không biết tự lượng sức mình, rơi vào hai người trong tay, lộ ra đặc biệt trói thai, làm cho hai người cảm giác được, chính mình trêu chọc phải không cách nào chống lại tồn tại. Dương Tú ánh mắt hướng Nhậm Cung Sinh, Tất kiếm phi hai người nhìn lại, thản nhiên nói, vừa rồi, là hai người các ngươi dẫn đạo kiếm ý công kích ta. Dù là Dương Tú mới là lục trọng tụ linh tu vi, nhậm cùng sinh, tất kiếm phi hai người, đều là cửu trọng tụ linh, nhưng nhìn xem Dương Tú, đảm nhiệm, tất hai người trong mắt đều có được vẻ sợ hãi. Người muốn làm gì? Nhậm cùng sinh, tất kiếm phi đồng thời quát. Đảm nhiệm ai nấy đều thấy được đến, hai người là ngoài mạnh trong yếu. Dương có thản nhiên nói, không làm gì, có qua có lại. Ta công tiến đưa các người một điểm kiếm ý công kích. Đang khi nói chuyện, Dương Tú khí thế trong lúc đó trương lên, kiếm thế cùng cựu kiếm nhai bên trên vương cấp kiếm ý của mình, sau lưng lập tức hiện hóa ra một thanh thông thiên khủng bố bóng kiếm. Lập tức, Dương Tú ánh mắt như kiếm, nhìn nhậm cùng Sinh, Tất Kiếm phi liếc, hai đạo mắt thưởng có thể thấy được kiếm nhận ba văn bắn về phía hai người. Hai người vội vàng dùng nguyên khí ngăn cản, nhưng là, cái này kiếm nhận ba văn là kiếm ý hiển hóa, trên thực tế là vô hình chi vật. Làm sao có thể ngăn cản? Hai đạo kiếm nhận ba văn lập tức nhảy vào hai người trong cơ thể. A! Hai người đồng thời hét thảm một tiếng, thân thể mảnh liệt hướng phía sau đã bay đi ra ngoài, người trên không trùng, cũng đã miệng phun máu tươi, thế rất đầy đất lúc cũng đã ngất đi. Dương Tú đem cựu kiếm nhai bên trên vương cấp kiếm ý triệt để kích phát, hán tại cựu kiếm nhai, liền có thể đủ dẫn động vương cấp kiếm ý lực lượng. Tuy nhiên kiếm ý vô hình, nhưng vương cấp kiếm ý là thật khủng bố, cho dù là huyền quân cường giả bị vương cấp kiếm ý đánh trúng, chỉ sợ cũng được trọng thương. Dương Tú chỉ là dẫn đạo một tia vương cấp kiếm ý, liền đem nhậm cùng sinh, tất kiếm phi trọng thương được mất đi, đem kiếm của bọn hắn ý linh ngộ, hoàn toàn phá hủy, thần hồn cũng nhận được trọng thương. Chờ hai người tỉnh lại, hai người kiếm ý đã hủy, thần hồn trọng thương, ngày sau không cách nào nữa tu lệ rồi, tuy là cửu trọng tụ linh, nhưng là thực lực nhưng lại phát huy không xuất ra một phần 10, liền bình thường tụ linh đều không bằng. Cùng hai người trước khi so với, quả thực tiểu là phế nhân một cái. Nhìn nhậm cung sinh, tất kiếm phi hai người thảm trạng, sở hữu đến từ lòng quốc hạ thuộc quốc học sinh, nội tâm đều mãnh liệt chấn động mãnh liệt, vẻ hoảng sợ càng thêm mãnh liệt. Dương Tú ánh mắt lại rơi vào Liễu Phi Ngư trên người, Liều Phi Ngư lập tức toàn thần tóc gáy dựng lên, trong nội tâm run mạnh, sợ Dương Tú cho mình cũng đến như vậy một kích. Liều Phi Ngư khẩn trương nói, "Dương Tú, ta cũng không có công kích ngươi, kỳ thở. kỳ thật ta còn rất sùng bái ngươi đây này." Nói xong, Liễu Phi Ngư cố gắng bài trừ đi ra một cái mỉm cười. Xếp đặt một cái tự cho là mê người tư chất, ngực về phía trước rất hiển lộ ra ngạo nhân hai ngọn núi. Liêu Phi ngư khoe khoang lấy thân thể của mình, hy vọng có thể hấp dẫn đến Dương Tú, khiến cho Dương Tú lòng thương hương tiếc ngọc. Có thể Dương Tú nhìn xem nàng, trong mắt chỉ có lạnh lùng, thản nhiên nói, ngươi không nên cởi nhạo hi hi, bằng ngươi còn không xứng, ngươi nên vì thế trả giá thật nhiều. Vừa mới nói xong, Dương Tú ánh mắt ngưng tụ, trong lúc đó trở nên sắp bén. Không. Liêu Phi ngư thần sắc hoàng hốt. Đội vàng phóng lên trời, muốn hướng xa xa bỏ chạy. Thế nhưng mà, Dương Tú dẫn động vương cấp kiếm ý, một đạo mắt thưởng có thể thấy được kiếm nhận ba văn theo trong mắt của hắn nổ bắn ra mà ra, tốc độ như quang, so Liêu Phi Ngư tốc độ nhanh không chỉ gấp 10 lần. Liêu Phi Ngư vừa mới phóng lên trời, liền bị kiếm nhận ba văn đánh trúng, nhận lấy rất mạnh kiếm ý công kích, lập tức miệng phun máu tươi, từ trên trời giáng xuống, đồng dạng ngất đi. Còn lại đến từ Long Quốc hạ thuộc quốc đám học sinh, đều sợ tới mức hai chân như nhũn ra. Trong nội tâm cuồng rung động, Dương Tú ánh mắt hướng bọn hắn nhàn nhạt quét đi qua, nói: "Nguyên Sương, Tư Mã Lâm Phong, trong bọn họ đều ai ước hiếp qua ngụy quốc hậu bối, đều vậy đến." Làm cho bọn hắn từng cái trả giá thật nhiều. Chương 433: Trục xuất thư viện. Theo Ngụy Nguyên Sương, Tư Mã Lâm Phong chờ Ngụy quốc hậu bối chỉ ra và xác nhận, lập tức, cửu kiếm ngay xuống, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lại có bên trên 10 vị đến từ Long quốc hạ thuộc quốc học sinh, nhận lấy Dương Tú dẫn đạo kiếm ý công kích. Toàn bộ đã bị trọng thương. Đến từ Long Quốc hạ thuộc quốc đám học sinh, không có đã bị công kích, nguyên một đám sợ tới mức sủi lờ, nhìn xem Dương Tú trong nội tâm lâm nớp lo sợ. Bọn hắn may mắn chính mình, không có khi dễ tới tự Ngụy quốc hậu bối học sinh, nếu không, hôm nay chi kiếp, tất tránh không khỏi. Xa xa đám học sinh, nhìn xem ngất đi Điểu phi ngừ, nhậm cùng sinh, tất kiếm phi bọn người, nguyên một đám thần sắc kinh hãi, rung động Dương Tú quyết đoán cùng hung ác quyết, rung động việc này gây ra như thế nghiêm trọng kết quả. Nên như thế nào xong việc? Khoảng trường hơn 10 cái học sinh, đều bị Dương Tú đánh tới thổ huyết trọng thương, hôn mê bất tỉnh tình trạng. Cái này, Dương Tú có lẽ sẽ phải chịu nghiêm trị A Chúng học sinh trong nội tâm suy đoán, đồng thời kinh nghi, vì chuyện gì tỉnh qua lâu như vậy, thư viện chấp pháp đội, không hữu hiện thân quản quản. Hưu hưu hưu. Lúc này, từng đạo hào quang, xét qua bầu trời, xuất hiện tại cửu kiếm nhai trên không, là từng vị huyền quân cứng, giả Bái sư viện Bái kiến chư vị trưởng lão. Bái kiến chư vị sư trưởng. Khi thiên không bên trong Huyền Quân Cường giả hiện thân, toàn bộ đều là kiếm viện trưởng bối, chúng đám học sinh nguyên một đám o quyền, cùng âm thanh bái kiến. Diệp Kỷ viện trưởng đập hư mà đứng, ánh mắt vốn là nhìn Cửu Kiếm Nhai bên trên chín đạo phóng lên trời kiếm quang liếc, sau đó chuyển rời đến mặt đất ngất đi học sinh trên người, cuối cùng nhất nhìn về phía Dương Tú. Diệp Kỷ viện trưởng nói: "Dương Tú, Cửu Kiếm Nhai bên trên vương cấp kiếm ý, thế nhưng mà ngươi kích phát ra" Dương Tú gật đầu nói, vâng, viện trưởng, diệp kỳ viện trưởng khen, rất tốt, kiểu kiếm nhai bên trên vương cấp kiếm ý, một mực yên lặng tại vết kiếm bên trong, hơn 8.000 năm đến, vô số người thử muốn bên trong vương cấp kiếm ý kích phát ra, có thể không có người nào thành công. Dương Tú, ngươi là người thứ nhất kích phát ra vương cấp kiếm ý người, để cho chúng ta những huyền quân này cũng có thể tìm hiểu trong đó kiếm ý, đại thụ cho tốt, Dương Tú, ngươi lập được đại công, ta đại biểu kiếm viện mỗi một vị huyền quân trường đối, hướng ngươi đến tạ. Trên bầu trời chúng huyền quân cương giả, nhao nhao nói ra, dương tú, nhờ hồng phúc của người, chúng ta cũng có một chỗ bảo địa tìm hiểu kiếm ý, đa tạ rồi. Chúng học sinh vẻ mặt kinh thiết, bọn hắn chỉ biết là kiểu kiếm nhai bên trên lộ ra kiếm ý uy thế cực kỳ khủng bố, không nghĩ tới. Dĩ nhiên là vương cấp kiếm ý. Đây chính là Long Vương Triều thời đại kiếm đạo vương giả, còn sót lại kiếm ý à, huyền quân võ giả nếu là lĩnh ngộ ra ảo diệu bên trong, mình cũng có thể lĩnh ngộ ra vương cấp kiếm ý. Chẳng khác gì là nửa chân đạp đến vào vương giả chi cảnh. Cái này, thiên nhạc thư viện từng cái tu luyện kiếm đạo huyền quân, đều được cảm tạ Dương Tú, cái này là bực nào đại công. Chúng học sinh nhìn Liễu Phi Ngư, nhậm cùng sinh, tất bất phi trở hôn mê tại mặt đất học sinh liếc, cái này bọn hắn trong nội tâm rõ ràng. Những học sinh này, nhận không tội rồi, Dương Tú lập lớn như thế công, thư viện như thế nào phạt hắn. Diệp Kỳ nhìn Liễu Phi Ngư chờ nằm trên mặt đất học sinh liếc, nói Dương Tú Những học sinh này là chuyện gì xảy ra? Dương Tú nói, học sinh tại lĩnh ngộ kiểu kiếm nhai bên trên kiếm ý, nhưng đến từ này Long quốc hạ thuộc quốc đám học sinh, kết bạn mà đến, chỉ điểm ta quyết đấu, học sinh đang tại lĩnh ngộ kiếm ý khẩn yếu con đầu, liền làm cho thị nữ ra tay, cùng bọn họ một trận chiến. Thế nhưng mà, những người này đối với học sinh thị nữ nói năng lô mãng, đơn đả độc đấu đánh không lại, còn vận dụng Long quốc linh huyết bí pháp, liên thủ công kích học sinh thị nữ, hơn nữa. Còn dẫn động vết kiếm bên trên kiếm y dốc lòng cầu học sinh công kích. Hành đệ tử tốt đã lĩnh ngộ xuất quan khóa một bước, kiếm ý kích phát cửu kiếm nhai bên trên vương cấp kiếm ý, triệt để có minh, lúc này mới có thể hóa giải kiếm của đối phương ý đánh lén. Sau đó học sinh dẫn động kiếm ý phản kích, bọn hắn không địch lại, tao ngộ trọng thương. Còn có một chút, là vì ước hiếp học sinh bằng hữu, vừa vặn cũng là đến từ Long Quốc hạ thuộc quốc đám học sinh, hôm nay cũng ở trong đó, cùng nhau ra tay nghiêm trị rồi. Diệp Kỳ viện trưởng nghe vậy, liền lập tức làm ra quyết đoán, nói: "Nhưng đến từ này lòng quốc hạ thuộc quốc học sinh, xem kỷ luật như không, tụ chúng náo sự, thiếu chút nữa hãm hại tú kích phát vương cấp kiếm ý thất bại, tội không thể tha thứ." Chấp pháp đường nghe lệnh, đem sở hữu đến từ lòng quốc hạ thuộc quốc học sinh, khai trừ học tịch, toàn bộ trục xuất thư viện. Diệp Kỷ vừa vặn thừa cơ hội này, đem kiếm viện bên trong lòng quốc quân cờ, từng cái thanh trừ. Chấp pháp trưởng lão nghe lệnh, lập tức phái người đem đến từ lòng quốc hạ thuộc quốc học sinh toàn bộ cầm xuống. Chúng học sinh nhìn xem một màn này, bọn hắn không có ở diệp kỷ viện trưởng vị trí, tự nhiên không có cân nhắc được nhiều như vậy, không hiểu thiên nhạc thư viện cùng Long Quốc ở giữa tranh đấu đã bắt đầu bên ngoài hóa, đối với diệp kỷ viện trưởng đưa bọn chúng toàn bộ trục xuất học viện trừng phạt, kinh tiết vô cùng. Ngay từ đầu, bọn hắn còn tưởng rằng Dương Tú sẽ phải chịu thư viện nghiêm trị, không nghi tới. Đấu tranh trong thất bại, đã bị trọng thương là đến từ Long Quốc hạ thuộc quốc đám học sinh, cuối cùng nhất đã bị nghiêm trị, cũng là bọn hắn. Ngụy Nguyên Sương Tư mã lâm phong trở ngụy quốc hậu bối vẻ mặt kinh hỉ nhìn xem Dương Tú, kết quả này, làm cho bọn hắn rất là vui mừng, nhưng đến từ này lòng quốc hạ thuộc quốc đám học sinh đều bị trục xuất thư viện, về sau tự nhiên không có người lại dám khi dễ bọn hắn. Dương Tú trên mặt, thì là gợn sóng không sợ hãi, hắn đã sớm liệu đến kết quả này. Trên bầu trời, Diệp Kỳ Viện trưởng nói, các vị học sinh, vương cấp kiếm ý kích phát, sẽ không bảo trì quá lâu, hiện tại đúng là lĩnh ngộ kiếm ý tốt nhất thời kỳ, các ngươi không muốn bỏ qua Chúng học sinh ngay vậy, nguyên một đám hướng cựu kiếm nhai nhích lại gần, ngồi xếp bằng, nhìn xem chín đạo phóng lên trời kiếm quang, lĩnh ngộ trong đó bảy chưởng kiếm ý. Diệp kỷ chờ Huyền Quân cương giả, trực tiếp đạp hư mà ngồi, lơ lửng giữa không trùng, đồng dạng lĩnh ngộ kiếm ý. Ngụy Nguyên Sương, Tư Mã Lâm Phong chờ Ngụy Quốc hậu bối, cũng đều ngồi xuống đất, chuẩn bị linh ngộ. Ngụy Nguyên Sương nhìn Dương Tú liếc, gặp Dương Tú thần sắc lạnh nhạt, nói: "Dương Tú, ngươi đã đem vương cấp kiếm ý linh ngộ sao?" Dương Tú khẽ lắc đầu, nói: Tu Vi quá thấp, không có khả năng lĩnh ngộ ra vương cấp kiếm ý, ta chỉ là lĩnh ngộ ra ảo diệu trong đó. Tương lai theo Tu Vi tăng lên, kiếm ý lĩnh ngộ có thể nước chạy thành sông đến vương giai cấp ở. Ngụy Nguyên Sương bọn người nghe vậy, vẻ mặt hâm mộ. Dương Tú nhìn thanh long hi hi liếc, nói, hi hi. Người cũng nắm lấy cơ hội, lĩnh ngộ kiếm ý à, nếu có thể tìm hiểu ra ảo diệu trong đó. Tương lai lĩnh ngộ ra vương cấp kiếm ý, đột phá sinh tử cảnh vương giả đem không tồn tại bình cảnh, ta ở chỗ này cùng ngươi. Thanh Long hy hy cảm kích nhìn Dương Tú Liếc, nói, vâng, chủ nhân. Cửu kiếm nhai bên trên 9 đạo sung thiên kiếm quang, rằng có 3 ngày 3 đêm, kiếm viện học sinh cơ hồ toàn bộ đều nghe hỏi chạy tới, lĩnh ngộ kiếm ý, hiệu quả so về thường ngày, tăng lên gấp 10 lần. Trong thư viện, mặt khác tất cả viện huyền quân trường bối, cũng có tu luyện kiếm đạo huyền quân, cũng đi tới kiếm viện, cửu kiếm nhai, lĩnh ngộ kiếm ý. Vô luận là đám học sinh, hay vẫn là huyền quân các trường bối, cả đám đều nhận lấy chỗ tốt. Đối với đem vương cấp kiếm ý kích phát ra Dương Tú, tự nhiên đều lòng mang cảm kích. Dương Tú danh tiếng, không chỉ có chấn động thư viện, còn đã có được cực cao danh vọng. Chương 434, Đao Viện Viện Trưởng Đao Viện, Viện Trưởng Thường Văn Phu, Đại Mã Kim Đao ngồi ở đào thủ phong đào thủ phủ chủ đường đại tòa phía trên. Thường Văn Phu, cựu trọng huyền quân, người xưng vạn phu không ai địch, tuổi của hắn, so kiếm viện viện trưởng diệp kỷ, còn muốn tuổi trẻ 30 tuổi, là thiên nhạc thư viện trẻ tuổi nhất cửu trọng huyền quân Thường Vạn Phu dùng nhẹ tay nhẹ đánh lấy cái ghế lan can, sắc mặt trời u ám, tâm tình rất không cao hứng. Đao viện Thất Trọng Huyền Quân trưởng lão Long Hoa Huyền Quân đang đứng tại Thường Vạn Phu phía trước, giảng thuật tất cả viện kiếm đạo huyền quân, tiến về kiếm viện cựu kiếm nhai tu luyện sự tình. Cựu kiếm nhai vương cấp kiếm ý kích phát, tất cả viện kiếm đạo huyền quân đều thật cao hứng, duy chỉ có đao viện, một vị kiếm đạo huyền quân đều không có, không, có người nào cao hứng. Trái lại, Đao viện viện trưởng Thường Vạn Phu rất không cao hứng. Thường vạn phu tự nhận thiên phú, nộ tính, mọi thứ đều không thua tại kiếm viện viện trường Diệp kỷ Tuy nhiên niên kỳ so Diệp kỷ nhỏ hơn chừng 30 tuổi, nhưng bước vào cửu trọng huyền quân niên kỳ, so Diệp kỷ tuổi trẻ 20 tuổi. Nói cách khác, luận đột phá cửu trọng huyền quân thời gian, Diệp kỷ chỉ so với thường vạn phu sớm 10 năm. Thế nhưng mà, tự là cái này lớn tuổi 30 tuổi ưu thế, làm cho Diệp kỷ tại trên việc tu luyện, một mực so thường vạn phu vượt lên đầu. Mặc dù thường vạn phu đột phá Cửu Trọng Huyền Quân niên kỳ so Diệp Kỷ càng tuổi trẻ, có thể thời gian bên trên hay vẫn là Diệp Kỷ đột phá Cửu Trọng Huyền Quân phía trước. Cho nên, cho tới nay, Diệp Kỷ càng thụ thư viện tổng viện trưởng Mạc thư hành coi trọng. Chiếu đủ loại dấu hiệu đến xem, Mạc thư hành tương lai có đem thư viện tổng viện trưởng vị truyền cho Diệp Kỷ ý niệm trong đầu. Nếu như là nói như vậy, như vậy, Diệp Kỷ không chỉ có tại lúc tu luyện kỳ, một mực đè nặng thường vạn phu, phía trước đến trong đời cũng muốn cả đời đè nặng thường và phu. Cái này làm cho Thường Vạn Phu rất bất mãn, hắn chỉ so với Diệp Kỷ nhỏ hơn 30 tuổi, nếu như phải đợi Diệp Kỳ thọ ngủ về sau, hắn có thể tại thư viện trí cao vô thượng, hắn cũng đã dần dần ra thay, không, có nhiều năm có thể sống. Thường Vạn Phu là cái có truy cầu người, nửa đời trước của hắn đều bị Diệp Kỷ đè nặng, tuyệt đối không muốn tuổi già cũng bị Diệp Kỳ đè nặng. Cho nên, hắn muốn tranh, muốn tranh tổng viện trưởng vị. Hắn cần tại bồi dưỡng học sinh Làm cho Đao viện học sinh cường giả như mây, 10 lần 9 viện thi đấu, Đao viện ít nhất phải cầm 5 6 lần thứ nhất, mà Kiếm viện chỉ có thể cầm 2 3 lần, còn lại mấy viện có 10 lần chỉ có thể cầm 1 lần, có 1 lần đều lấy không được. Đao viện, Kiếm viện, với tư cách thiên nhạc thư viện chín trong nội viện, mạnh nhất hai viện, những năm này Đao viện học sinh trên cơ bản đều tại áp chế Kiếm viện học sinh. Thường Vạn Phu tin tưởng, dùng Đao viện học sinh chất lượng tốt, thiên tài tầng tầng lớp lớp, sớm muộn sẽ xuất hiện một vị chính thức thiên tài. Tại tất cả viện học sinh trong xa xa vượt lên đầu. Nếu như hắn có thể bồi dưỡng được một vị thiên tài học sinh, có thể 30 tuổi ở trong bước vào huyền quân tri cảnh, tương lai thu làm môn hạ, tuyệt đối có thể vì học viện bồi dưỡng được một vị mới cựu trọng huyền quân. Như có này tài nguyên, đao viện học sinh lại mạnh hơn kiếm viện học sinh, nếu như Mạc thư hành đem tổng viện trưởng vị truyền cho Diệp Kỳ, thường vạn phu thì có đầy đủ lực lượng chất vấn Mạc thư hành, dựa vào cái gì? Thế nhưng mà, thiên tính toán không bằng người tính toán. Diệp Kỳ không biết trong lúc đó từ nơi này xuất hiện vật khí, kiếm viện vậy mà thu hai vị cao dai vương giả tư chất thiên tài học sinh, đao viện thật lâu không có trở thiên chính thức thiên tài, kiếm viện thoang cái vậy mà đã lấy được hai vị. Việc này làm cho Thường Vạn Phu cảm thấy cực kỳ phiên muộn. Hiện tại, Dương Tú kích phát kiểu kiếm nhai vương cấp kiếm ý, nếu để cho Diệp kỷ lĩnh ngộ ra vương cấp kiếm ý, như vậy. Diệp kỷ tương đương nửa chân đạp đến vào vương giả chi cảnh, tại bản thân bên trên muốn vượt qua Thường Vạn phu một đoạn Cái này sẽ để cho Thường Vạn Phu triệt để đánh mất tranh đoạt tổng viện trưởng tư cách, Thường Vạn Phu tự nhiên rất không cao hứng. Nghe xong Long Hoa Huyền Quân giảng thuật, Thường Vạn Phu lạnh lùng nói: "Lục Long Hoa, ngươi thời khắc chú ý Diệp Kỷ tin tức, như hắn quả thật lĩnh ngộ ra vương cấp kiếu ý, trước tiên báo cáo bổ tọa." Long Hoa Huyền Quân gật đầu nói: "Vâng, viện trưởng." Dừng một chút, Long Hoa Huyền Quân lại nói: "Viện trưởng, nếu như Diệp Kỷ thật sự lĩnh ngộ ra vương cấp kiếu ý, vậy hắn trở thành hạ nhiệm tổng viện trưởng tiểu đã chú định." Viện trưởng không đề phòng cân nhắc thoáng một phát Long Quốc đề nghị, cùng Long Quốc hợp tác, tương lai cả tòa thiên nhạc thư viện, đều là viện trưởng. Thương vạn phu sắc mặt, có chút cứng đờ, nhắm mắt lại, thật sâu gọi ra một hơi, nói, xem Diệp Kỷ có hay không lĩnh ngộ ra vương cấp kiếm ý nói sau. Long Hoa huyền quân mỉm cười, lui xuống, hắn là Long Quốc đánh vào thiên nhạc thư viện cao tầng quân cờ, trong nội tâm ngược lại là có chút chờ mong Diệp Kỷ lĩnh ngộ ra vương cấp kiếm ý. Kể từ đó, đao vi viện viện sẽ triệt để đảo hướng Long Quốc bên này. Ngày thứ ba, tiểu kiếm nhai vương cấp kiếm ý nhạt đòa. Những vương cấp này kiếm ý chỉ là vạn năm trước kiếm đạo vương giả lưu lại, là vô căn chi mục, vô nguyên chi thủy, số lượng có hạn, một khi phóng thích hoàn tất sẽ gặp biến mất. Nhưng là, tiểu kiếm nhai bằng đá đặc thụ, bên trong lưu lại không ít kiếm ý, ngược lại là đối với huyền quân phía dưới võ giả, như trước còn có lĩnh ngộ kiếm ý hiệu quả, cùng trước khi không có gì khác nhau. Theo thời gian trôi qua, Bên trong kiếm ý hội càng ngày càng ít, cuối cùng có một ngày, hội triệt để biến mất, biến thành một mặt bình thường vách núi. Ba ngày tầm đó, rất nhiều học sinh kiếm ý lĩnh ngộ đều không nhỏ tăng lên, huyền quân các trường bối, cũng đều đều có thu hoạch. Diệp kỷ khỏe môi nết lên vui vẻ, vẻ mặt thỏa mãn rời đi kiểu kiếm ngai, trở lại kiếm thủ phong, trước tiên đem Dương Tú gọi đến. Kiếm thủ phong, kiếm thủ phụ, chủ đường, viện trường. Dương Tú đi vào đại đường, nhìn vẻ mặt sắc mặt vui mừng diệp kỷ nói Viện trưởng gấp gáp như vậy triệu ta đến đây, phải chăng tại cửu kiếm nhai lĩnh ngộ cái gì hảo diệu chỗ, chuẩn bị muốn bế quan tìm hiểu một thời gian ngắn. Diệp Kỳ ha ha cười cười, gật đầu nói, đúng vậy, người rất thông minh, thoáng một phát liền đoán được, của ta thật có chỗ linh ngộ, nếu như vận khí tốt, lần này bế quan, liền có thể một lần hành động lĩnh ngộ vương cấp kiếm ý. Dương Tù ôm quyền nói, học sinh chúc mừng viện trưởng, lĩnh ngộ vương cấp kiếm ý, tương đương nửa chân đạp đến vào vương cấp chi cảnh. Tương lai viện trưởng đột phá sinh tử cảnh vương giả có hy vọng. Diệp Kỳ thân sắc vui mừng, vẻ mặt mỉm cười, nói, may mắn mà có ngươi, nếu không ta đợi này, cũng khó có lĩnh ngộ vương cấp kiếm ý cơ hội, ngươi tiến vào kiếm viện. Vốn ta là muốn đích thân chỉ điểm ngươi tu hành. Có thể ngươi vừa mới kết nhanh trong bế quan, ta vừa muốn bế quan, tạm thời không có thời gian chỉ đạo ngươi, trong khoảng thời gian này chỉ có thể dựa vào chính ngươi rồi, nộ kiếm vách tưởng có kiếm đạo truyền thừa, dùng tư chất của ngươi Nhất định có thể đủ đạt được một môn cường đại kiếm đạo truyền thừa. Ta bế quan thời điểm, ngươi trên việc tu luyện có bất kỳ khó hiểu chỗ, có thể hướng kiếm viện bất luận cái gì một vị trưởng lao hoặc là sư trưởng thỉnh giáo, bọn hắn sẽ vì ngươi giải đáp nghi hoặc, dương tú. Ngươi còn có hay không cái gì cần, hiện tại có thể nói với ta, ta lập tức làm ra an bài. Dương tú nghĩ nghĩ, theo tu vi của hắn tăng lên, khoảng cách thông huyền cảnh càng ngày càng gần, hắn cảm thấy có lẽ muốn đem tứ tượng huyền diệt kiếm trận tu luyện, bắt đầu chuẩn bị Dương Tú nói, viện trưởng, ta cần ẩn chứa thanh long, bạch hổ, Chu tước, huyền vũ cái này bốn loại thánh thú huyết mạch huyền yêu tinh huyết, viện trưởng cũng biết ở đâu có. Chương 435, lại chế kỳ tích. Diệp Kỳ nghĩ nghĩ, huyền yêu tinh huyết, chỉ có cao dai huyền yêu trên người mới có được, có được tứ thánh thú huyết mạch cao dai huyền yêu, cũng không thấy nhiều, hơn nữa thực lực của bọn nó xa so bình thường yêu thú cường đại, khó đối phó. Nghe nói, bác lính đại rừng rậm ở chỗ sâu trong. Có một đầu có được thanh long huyết mạch cao dai huyền yêu, địa hành long, huyền dai bắt trọng tu vi, thực lực nhưng lại không thể so với cựu trọng huyền quân chỗ thua kém, là bác lĩnh đại rừng rậm yêu thú bá chủ một trong. Dương Tú ánh mắt sáng ngời, hắn không sợ yêu thú thực lực quá mạnh mẽ, chỉ sợ không chỗ có thể tìm ra. Dương Tú lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn, nói, viện trưởng, như thế nào mới có thể tìm được cái này đầu địa hành long. Diệp Kỳ nhìn Dương Tú liếc, kinh ngạc nói, như thế nào? Người còn muốn đi tìm nó không thành. Đây chính là địa hành long, mặc dù mới là bắt trọng huyền yêu, nhưng ta cũng không phải đối thủ của nó, hơn nữa, bác lĩnh đại rừng rậm là yêu thú địa bàn, ngươi chạy vào đi, bên trong còn nhiều mà huyền gia yêu thú, không đợi ngươi tìm được địa hành long, trước hết bị cái khác huyền yêu cho ăn hết." Dương Tú thần sắc kiên định, rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, "Viện trưởng, ta cần có được tứ thánh thú huyết mạch huyền yêu tinh huyết hữu dụng, nếu như có thể tìm được địa hành long, ta nhất định tìm được nó, viện trưởng yên tâm, ta đã tiến đến tìm địa hành long." Tự nhiên có đối phó địa hành long năng lực. Diệp Kỷ tò mò nhìn Dương Tú, cái này càng thêm xác định Dương Tú là đến từ Huyền Đế Đại Lục trung vực Tam phẩm đế quân thế lực, nếu như là đến từ như vậy thế lực, như vậy. Dương Tú sau lưng lực lượng săn giết một đầu địa hành long, không coi vào đầu chuyện phiền toái. Dương Tú cho rằng Diệp Kỷ không tin, còn nói thêm, không dối gạt viện trưởng, ta vị kia người hầu, trên thực tế là cựu trọng huyền quân tu vi, trừ hắn ra bên ngoài, ta còn có khác cựu trọng huyền quân người hầu, một đầu địa hành long. Không đáng để lo. Diệp Kỳ âm thầm ngược lại hít một hơi hơi lạnh, Dương Tú trong biệt viện vị lao giả kia, đúng là Cửu Trọng Huyền Quân. Diệp Kỳ đã cảm giác ngoài ý muốn, lại cảm thấy tại hợp tình lý. Nếu như Dương Tú đến từ Tam Phẩm Đế Quân thế lực, bên người có Cửu Trọng Huyền Quân làm người hầu cái này rất bình thường, thậm chí có sinh tử cảnh vương giả vi Dương Tú hộ đạo, Diệp Kỳ cũng bất giác được kỳ quái. Diệp Kỳ nhìn xem Dương Tú cười cười, cũng không có hỏi nhiều, nói: "Địa hành long quanh năm ngốc trong lòng đất." Bình thường đi tìm, căn bản tìm không thấy, bất quá, mỗi 1 năm tháng 8 năm 1 năm, đêm trăng tròn, địa hành long đều tiến về Bắc lĩnh đại rừng rậm cao nhất ngọn núi Bắc Tuyết Phong đỉnh hấp thu Nguyệt Hoa Chi Tinh. Dương Tú thì thảo nói, tháng tháng 8 năm 1 năm, còn có gần 2 tháng. Diệp Kỳ gật gật đầu, nói, như ta trong vòng 2 tháng xuất quan, tháng 8 năm 1 năm, ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến Bắc lĩnh đại rừng rậm. Dương Tú cười nhạt một tiếng, đã tạo viện trưởng. Dương Tú ly khai kiếm thủ phủ về sau. Diệp Kỳ liền tiến nhập phòng tu luyện, bắt đầu bế quan, tìm hiểu tại cửu kiếm nhai đạt được ảo diệu cảm giác, lĩnh ngộ vương cấp kiếm ý. Dương Tú cùng Thanh Long Hi Hi tụ hợp, tiến về ngộ kiếm bích mà đi. Thanh Mục Long Vương Quyết, Xích Viêm Long Vương Quyết, Phi Vân Long Vương Quyết Dương Tú đang bế quan luyện hóa Long Khí thời điểm, liền đã đem tam môn vương cấp truyền thừa, đều đã luyện thành. Dương Tú có được toàn bộ thuộc tính viên mãn thể chất, không sợ tu luyện công pháp quá nhiều, trái lại, tu luyện càng nhiều công pháp Dương Tú có thể hấp thu càng nhiều bất đồng phẩm chất nguyên khí tu luyện, tốc độ tu luyện ngược lại càng thêm nhanh chóng. Thiên Nhạc thư viện đệ nhất đảm nhiệm viện trưởng Sở Thiên Nhạc, là tại Ngộ Kiếm Bích đã lấy được một môn cường đại kiếm đạo truyền thừa, quật khởi tại cái này phiến thiên địa. Nói cách khác, Thiên Nhạc thư viện truyền thừa, nguồn gốc từ tại Ngộ Kiếm Bích, Ngộ Kiếm Bích mới là kiếm viện căn bản, là cả thư viện nguồn nguồn. Ngộ Kiếm Bích, khoảng cách Cửu Kiếm Nhai cũng không tính xa, ở vào Cửu Kiếm Nhai chỗ sơn lĩnh mặt khác một bên. Địa thế của nơi này muốn so với kiểu kiếm nhai thấp hơn rất nhiều, nộ kiếm Bích xa không bằng cựu kiếm nhai cao như vậy, chỉ có hơn 10 trượng độ cao. Vách núi hình thành như là mặt tính, thượng diện có từng đạo văn lạc, cao thâm huyền ảo, là một vị kiếm đạo vương giả, dùng trận văn chi đạo, đem một môn môn kiếm đạo truyền thừa ẩn chứa tại thạch bích bên trong. Chỉ cần có đầy đủ nộ tính, liền có thể đủ tại nộ kiếm Bích bên trên, tham nộ ra kiếm đạo truyền thừa. Căn cứ học viện đi lại, nộ kiếm Bích bên trên kiếm đạo truyền thừa thấp nhất cũng là huyền giai hạ phẩm. Học viện trong lịch sử, không ít ngày tài học tử đều tại ngộ kiếm bích bên trên tìm hiểu ra huyền giai trung phẩm kiếm đạo truyền thừa. Mà ngay cả huyền giai thượng phẩm kiếm đạo truyền thừa, khi rảnh rỗi ngươi xuất hiện, thậm chí, có học sinh lĩnh ngộ ra qua vương cấp kiếm đạo truyền thừa. Đệ nhất đảm nhiệm viện trưởng Sở Thiên Nhạc, hiện tại kiếm viện viện trưởng Diệp Kỷ, hôm nay trong Quốc Chi vực đệ một tán tu mênh ngông kiếm quân, tại ngộ kiếm bích bên trên tìm hiểu ra, đều là vương cấp kiếm đạo thừa Không ít học sinh mong mỏi mình cũng có thể tìm hiểu ra một môn phẩm dai tương đối cao kiếm đạo truyền thừa, cho nên. Ngộ kiếm bích xuống, mỗi ngày đều có không ít học sinh hội tụ. Dương Tú đã đến, chúng học sinh gặp chi, vẻ mặt kính ý, vội vàng cho Dương Tú nhượng xuất ngộ kiếm bích hạ vị đưa tốt nhất một mảnh đất trống, dùng bày ra tôn kính. Dương Tú khẽ gật đầu, khoanh chân mà tòa, ánh mắt nhìn hướng về phía ngộ kiếm bích. Thanh Long Hi Hi yên tĩnh đứng ở một bên. Hiện tại, Thanh Long Hi Hi là Dương Tú thị nữ tin tức Kiếm viện đã mọi người đều biết. Dương Tú mang theo thanh long hi hi tại kiểu kiếm ngai, lần thứ nhất hiện lộ ra chủ nhân cùng thị nữ thân phận lúc, đám học sinh đều rất rung động, quả thực không dám tin, không cách nào lý giải. Nhưng là, theo Dương Tú kích phát kiểu kiếm ngai bên trên vương cấp kiếm ý, Dương Tú tại kiếm viện danh vọng tăng nhiều, uy danh càng tăng lên, tại chúng học sinh trong lòng địa vị tăng nhiều. Hiện tại phải nhìn thanh long hi hi nữa với tư cách thị nữ yên tĩnh đứng tại Dương Tú bên cạnh, kiếm viện học sinh trong nội tâm tuy nhiên như trước rất không bình tĩnh. Nhưng là không đến mức không cách nào lý giải. Trong nội tâm đều tại cảm khái, có lẽ, Dương Tú thực sự tư cách có được thanh long hi hi như vậy thì nữ. Dương Tú nhìn xem nộ kiếm bích bên trên đường vân, trong mắt hắn, những đường vân này giống như là một cây tuyến đường, bên trong hình như có kiếm quang lập lẻ. Một mảnh dài hẹp đường vân liền cùng một chỗ, rất giống là một bộ tu luyện đồ. Chỉ là, bộ dạng này tu luyện đồ bên trong, ẩn chứa công pháp truyền thừa, tuyệt đối không chỉ là một loại, cho nên thấy thập phần phức tạp. Là tốt rồi nhiều rất nhiều loại nhan sắc ốn cùng một chỗ muốn đem bên trong một loại nhan sắc nói ra thập phần khó khăn bất quá Dương Tú ngay từ đầu tìm hiểu liền có thể đủ đạt tới tình trạng như thế kiếm đạo của hắn Thiên Phú đã hơn xa thường nhân hứa nhiều thiên tài học sinh tìm hiểu bên trên mấy giờ đều chưa hẳn có một tia đầu mối ngay tại Dương Tú tìm hiểu nộ kiếm Bích bên trên trận văn tuyến đường thời điểm thần kiếm khí Linh thương Long đi tới Dương Tú trong óc một cỗ nhàn nhạt gọn sóng theo thương long thân bên trên truyền ra dung nhập Dương Tú thất thải kiếm linh bên trong, lập tức, Dương Tú như là thể hội quán đính bình thường, nhìn xem ngộ kiếm Bích, ánh mắt sáng rõ. Cái này trong nháy mắt, Hà Nội với kiếm đạo linh ngộ, không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, Lộ kiếm Bích bên trên một mảnh dài hẹp đường vân, tại Dương Tú trong đầu rõ ràng, hóa thành một môn môn kiếm đạo truyền thừa. Oan. Lộ kiếm Bích tựa hồ nhận lấy cảm ứng, một đạo mênh ngông chấn động truyền lại mà ra, lập tức, toàn bộ Lộ kiếm Bích như là bị đốt sáng lên bình thường. Trong lúc đó tách ra sáng trói vầng sáng, từng đạo trùm tia sáng hướng Dương Tú trong đầu bắn đi qua, mỗi một đạo trùm tia sáng đều là một môn kiếm đạo truyền thừa. Nội kiếm Bích phụ cận đám học sinh, nguyên một đám trận mắt há hốc mồm. Nội kiếm Bích tản mát ra mênh ngông chấn động, trong nháy mắt quét tán đến toàn bộ kiếm viện, sở hữu võ giả đều cảm nhận được, ánh mắt kinh tiết hướng ngộ kiếm Bích chô phương vị xem đi qua. Chương 436: Danh tiếng thái thịnh. Chuyện gì xảy ra? Nội kiếm Bích xảy ra chuyện gì tình huống? Kiếm viện võ giả, trong nội tâm đều rất chấn động, loại này mênh mông chấn động, có điểm giống là cửu kiếm nhai vương cấp kiếm ý bị kích phát lúc sinh ra chấn động, có thể thấy được lại đã xảy ra đại sự. Tại ngộ kiếm bích phụ cận võ giả, nguyên một đám trận mắt há hốc mồm, chơ mắt nhìn trọn vẹn hơn 10 đạo trùm tia sáng, bay vào dương tú trong đầu. Theo như di vãng lệ cũ, cái kia từng đạo trùm tia sáng, hẳn là ngộ kiếm bích bên trong kiếm đạo truyền thừa. Dương tú vậy mà đã lấy được mấy chục môn kiếm đạo thừa Nộ kiếm Bích bên trong kiếm đạo truyền thừa, ít nhất là huyền quân truyền thừa a, thậm chí là vương giả truyền thừa, Thiên Nhạc Thư viện tự thành lập đến nay, cao thấp 8000 năm, theo Nộ kiếm Bích trong đạt được kiếm đạo truyền thừa, cũng không quá đáng hơn 20 loại mà thôi, còn chưa kịp dương tú lĩnh ngộ một nửa. Chúng học sinh trong nội tâm dung mạnh, dương tú sẽ không phải. Đem Nộ kiếm Bích trong sở hữu kiếm đạo truyền thừa đều lĩnh ngộ a. Đúng là như thế. Bởi vì xác thực mà nói, Thương Long truyền tống một bộ phận lực lượng tinh thần cho Dương Tú thất thải kiếm linh lục dù không chỉ là Dương Tú tại tìm hiểu, mà là kiếm hồn thương long mượn nhờ Dương Tu tinh thần cảm ứng, đi đón sờ nộ kiếm bích bên trên kiếm đạo truyền thừa. Những kiếm đạo này truyền thừa, hoặc là huyền quân cấp ngũ giai truyền thừa, hoặc là vương giả cấp lục giai truyền thừa, tại thần vương chi cảnh thương long trong mắt, có thể tính gì chứ? Dù là thương long chỉ là phân ra một tia lực lượng tinh thần, chỉ có tinh thần tổng số lượng ước một phần vạn, cũng lập tức đem nộ kiếm bích bên trên kiếm đạo truyền thừa toàn bộ kích hoạt, cho nên tổng cộng có 72 môn kiếm đạo truyền thừa xuất vào dương tú trong ngóc. Trong đó, 12 môn vương giả kiếm đạo truyền thừa, 60 môn huyền quân kiếm đạo truyền thừa. Nhiều như vậy kiếm đạo truyền thừa tiến vào dương tú trong ngóc, tin tức lượng là mênh mông, dù là dương tú thần hồn cường đại, cái này trong nháy mắt cũng cảm giác đầu muốn chống đỡ phát nổ. Trên thực tế, nếu như không phải kiếm hồn thương long che chở dương tú thần hồn, dương tú trong đầu thoáng cái tiếp thụ lấy như thế mênh ngông tin tức, đích thật là chống đỡ bạo. Nhiều lắm, nhiều lắm, không phải ta cần, toàn bộ đều bại xuất đi. Dương Tú tinh thần truyền Thị Thẩm "12 môn lục giai kiếm đạo truyền thừa, trung phân 7 loại thuộc tính, ta đem mạnh nhất 7 loại thuộc tính lục giai kiếm đạo truyền thừa cho ngươi lưu lại, về phần ngũ giai kiếm đạo truyền thừa, trung phân 9 loại thuộc tính, mỗi một chúng ta đều chọn lựa mạnh nhất lưu lại, còn lại cũng có thể giúp ngươi bài xuất đi." Gần kề 2 giây chung thời gian, kiếm hồn thương long liền hướng Dương Tú tinh thần truyền âm. "Tốt, bài xuất đi huyền quân kiếm đạo trong truyền thừa cũng chọn lựa ra 9 loại tốt nhất." Cùng dư thừa vương giả kiếm đạo chuyển thừa đều cho Hi Hi, còn lại, ta nhìn về phía cái nào liền chuyển hướng cái nào. Dương Tú tinh thần truyền thị thầm: "Không có vấn đề." Kiếm hồn thương long cười hắc hắc. Dương Tú hướng Thanh Long Hi Hi nhìn lại. Hiu hiu hiu hiu. Tổng cộng 14 đạo quang bó theo Dương Tú mi tâm trong bay ra, lập tức xuất vào Thanh Long Hi Hi trong góc. Năm môn vương giả kiếm đạo chuyển thừa, 9 môn huyền quân kiếm đạo chuyển thừa, Dương Tú không biết Thanh Long Hi Hi thân thể thuộc tính, cho nên mỗi dạng đều cho một loại tiện nàng đi tu luyện Thanh long Hy Hy cựu trọngt tụ linh tu vi thân hồn cương đại nhưng thoáng cái tiếp thu đến nhiều như vậy tin tức cũng cảm giác trong óc chướng đau nhức biết rõ đây là giường Tú cho cơ duyên của mình vội vàng ngồi xếp bằng tiêu hóa trong đầu kiếm đạo chuyển thừa dưỡng Tú nhìn Th long Hy Hy liếc về sau hướng còn lại học sinh nhìn lại ánh mắt của hắn nhìn về phía cái nào liền có một đạo trùm tia sáng theo mì tâm bay ra lập tức bắn vào đối phương trong óc là một môn huyền quân kiếm đạo chuyển thừa Vừa mới có mấy vị ngụy quốc hậu bối đã ở, Dương Tú liền đem hướng mấy môn phẩm giai tương đối cao huyền quân kiếm đạo truyền thừa, truyền cho bọn hắn. Bất quá một phút đồng hồ tả hữu thời gian, Dương Tú trong đầu dư thừa 60 môn kiếm đạo truyền thừa, toàn bộ đều bị kiếm hồn thương lòng sắp xếp đi ra ngoài, đưa cho người khác. Đạt được truyền thừa học sinh, nguyên một đám thần sắc kinh hỷ, hướng Dương Tú quỳ lệ gây nên bán, đây là truyền thừa tri ân, tại sư đạo ở bên trong, Dương Tú cơ hồ có thể được xưng tụng là sư phụ của bọn hắn, tự nhiên kính trọng. Ở đây học sinh, không rơi trăm người nhiều, có người đã lấy được chuyển thừa, tự nhiên cũng có người không có. Gặp Dương Tú đỉnh chỉ tống suất chuyển thừa, nhưng không có kia đạt được chuyển thừa học sinh, nguyên một đám hể vải vô cùng. Hôm nay quả thực tiểu là bánh tử trên trời rớt xuống, nhiều người như vậy bị đập trúng, có thể bọn hắn lại không bị nệ đến, nhìn xem những đạt được kia chuyển thừa đám học sinh, nguyên một đám hâm mộ tới cực điểm. Dương Tú đứng lên, không có quản những nhìn xem kia hắn vẻ mặt cảm kích mừng rỡ ánh mắt, cũng không có quản những nhìn xem kia hắn vẻ mặt u u ám uể vài ánh mắt, đối với Thanh Long Hi Hi nói, chúng ta hồi đi tìm hiểu. Thanh Long Hi Hi gật gật đầu, tạm dừng linh nộ, cùng Dương Tú rất nhanh liền biến mất ở chúng học sinh tầm mắt, tiến về kiếm thủ phong mà đi. Trở lại trong biệt viện, hai người đều tiến vào riêng phần mình gian phòng, tiêu hóa trong đầu nhiều môn kiếm đạo truyền thừa. Dương Tú tại ngộ kiếm bích tìm hiểu ra toàn bộ kiếm đạo truyền thừa tin tức, tự nhiên là như là một trận gió bạo bình thường, truyền khắp kiếm viện. Hơn nữa, dùng tốc độ cực nhanh, Hướng tất cả viện khuyết tán. Vốn là kích phát cửu kiếm nhai vương cấp kiếm ý, sau là thắp sáng nộ kiếm bích, đạt được nộ kiếm bích trong sở hữu kiếm đạo truyền thừa, Dương Tú liên tục sáng tạo kỳ tích, tại Thiên Nhạc thư viện ở bên trong, chưa từng có ai, tự nhiên là đưa tới toàn bộ thư viện chấn động. Vân Vũ muội còn có bế quan luyện hóa trong long khí, Thanh Long hi hi vi Dương Tú thị nữ, không hề nghi ngờ, Dương Tú đã trở thành Thiên Nhạc thư viện nhất chú mục chính là phong vân học sinh, không, có một trong. Cho dù là tất cả viện viện thủ học sinh, Tại Dương Tú uy danh cùng danh vọng trước mặt, đều lộ ra chỗ thua kém. Tin tức này rơi vào tay Đao viện, Đao viện viện trưởng Thường Vạn Phu vừa nghe đến về Dương Tú tin tức, liền đầu đau. Long Hoa Huyền Quân nhìn xem khe nhíu mày Thường Vạn Phu, biết rõ Thường Vạn Phu tâm tình thật không tốt, nói: "Diệp Kỳ chính đang bế quan lĩnh ngộ Vương cấp kiếm ý, kiếm viện học sinh ở bên trong, lại có Dương Tú quấy phong vân, viện trưởng sắp tới trong thư viện, danh tiếng thế nhưng mà bị kiếm viện cho đọa hết, chính viện bên trong tất cả đều là nghị luận kiếm viện tin tức." Đao viện đều nhanh bị người quên lãng thường Vạn phu tức giận hừ một tiếng nói nếu không có dịp kỷ vận khí tốt thu hai cái cao dai vương giả tư chất thiên tài học sinh kiếm viện làm sao có thể cùng ta đao viện so sánh với Long Hoa Huyền quân gật đầu nói đúng vậy à luận học sinh chất lượng đao viện thời gian giải vị cư chín viện thứ nhất ai đáng tiếc nếu là chờ Dương Tú vân Vũ mục tu vi tăng lên đao viện học sinh thực lực ưu thế thế nhưng mà một điểm cũng không có thường Vạn phu có chút hihíp mắt dưới mắt nói Kiếm viện danh tiếng Thái Thịnh rồi, nếu không chèn ép thoáng một phát, ta đao viện tiểu thật sự là yên lặng vô danh rồi, phân phó xuống dưới, làm cho đao viện đám học sinh, tiến đến kiếm viện chính mình tranh khẩu khí. Long Hoa huyền quân lui ra, vâng, viện trưởng. Rất nhanh, liền có một đội đao viện thiên tài học sinh, đi ra đao viện, tiến về kiếm viện mà đi. Bọn này thiên tài học sinh, đều là cao dai tụ linh tu vi, chừng hai 30 người, hạo hạo đảng đảng đi vào kiếm viện trước cửa đất bằng bên trên. Một vị bắt trọng tụ linh đao viện học sinh, quát lớn, đao viện học sinh, khiêu chiến kiếm viện học sinh, không muốn làm giảm bất con rùa đèn kiếm viện học sinh, đi ra một trận chiến. chương 437, lấn đến tận cửa. Thiên nhạc thư viện, 9 viện tầm đó, học sinh khiêu chiến, mặc dù không thông thường, nhưng cũng là bình thường sự tình. Gần đây vài chục năm, đao viện học sinh không ít khiêu chiến kiếm viện học sinh, tổng thể mà nói, đao viện học sinh thắng số lần nhiều, kiếm viện học sinh thắng được số lần thiếu a tụ linh bắt trọng đao viện học sinh vận chuyển nguyên khí hét lớn thanh âm xa xa chuyển đến ra cơ hội chuyển khắp toàn bộ kiếm viện thậm chí mặt khác mấy viện đều có không ít học sinh cũng nghe được rồi nghe xong đao viện học sinh muốn cùng kiếm viện học sinh quyết đấu nguyên một đám thần sắc hưng phấn hướng kiếm viện chạy tới theo đao viện đến đây xem náo nhiệt học sinh số lượng tối đa bọn hắn cùng thương viện đan viện khí viện các mặt khác tất cả viện học sinh đều đứng ở đằng xa nguyên một đám thần sắc kích động hào hứng tràn đầy Chờ những xem náo nhiệt này học sinh đến đây, kiếm viện cũng đi ra một đám học sinh, dùng kiếm viện viện thủ học sinh Trương Mục Dương cầm đầu, dẫn theo không ít tư chất ưu tú cao dài tụ linh học sinh đi ra. Trương Mục Dương cùng chúng cao dài tụ linh học sinh về phía trước, đi về hướng đao viện học sinh, còn lại kiếm viện học sinh, đều đứng ở ngoài cửa quan sát. Hai viện học sinh khiêu chiến, cơ bản đều là cao dài tụ linh học sinh ở giữa quyết đấu, tu vi quá thấp, không xen tay vào được. Đao viện, kiếm viện từ trước đến nay không thế nào sự hòa thuận Hai viện viện trưởng quan hệ không tốt, học sinh tầm đó cũng thường xuyên gây ra mâu thuẫn. Hiện tại, đao viện học sinh đánh đến tận cửa đến, rõ ràng cho thấy muốn gãy kiếm viện danh tiếng. Hai viện học sinh gặp mặt, tự nhiên là nguyên một đám đỏ mặt, khi thế kịch liệt, dương cung bạc kiếm. Lời nói thêm càng thừa thai không có nhiều lời, giam ba câu về sau, liền có hai gã thất trọng tụ linh học sinh, động thủ. Hai người phi đến không chung, thế ra linh bảo, đánh đập tàn nhẫn. Linh bảo chiến kiếm. Linh bảo chiến đao tách ra lấy sáng chói hào quang, trên không trung không ngừng va chạm, giao phong. Hai người đại chiến mấy chục hiệp, cuối cùng nhất, tên kia đao viện học sinh kỹ cấp một chủ, đánh lui linh bảo chiến kiếm, sau đó một đao chém xuống, đem trên bầu trời kiếm viện học sinh, một đao chạm đến mặt đất, đại hoạch toàn thắng. Đao viện học sinh có chuẩn bị mà đến, người đầu tiên xuất thủ, tự nhiên là thất trọng tụ linh học sinh bên trong người nổi bật, thắng ngay từ trận đầu. Tốt. Đao viện, đao viện, chín viện đệ nhất. Đao viện học sinh tiểu là thuộc loại châu bò, đao viện học sinh tiểu là lợi hại. Xa sa, xem náo nhiệt đao viện học sinh, nguyên một đám cao hứng bừng bừng lớn tiếng hò hét lấy, hào khí thập phần nhiệt liệt. Kiếm viện đám học sinh thì là nguyên một đám trầm mặt, hai viện học sinh gian quyết đấu, thất bại không chỉ là cá nhân vinh dự bị hao tổn, ngay tiếp theo toàn bộ kiếm viện học sinh đều trên mặt không ánh sáng. Kiếm viện bên trong, một vị chiến lực thập phần cường đại thất trọng tụ linh học sinh, đứng dậy, khiêu chiến vừa mới ra tay cái vị kia đao viện học sinh. Bất quá, vị kia đao viện học sinh cười nhạt một tiếng, nhưng lại về tới đao viện học sinh bên trong, một vị khác thất trọng tụ linh đao viện học sinh đi ra, quát lớn. Lâm Phong, ta Mạc Phi Vũ cùng ngươi một trận chiến. Mạc Phi Vũ bay lên không trùng, Lâm Phong hai mắt ngưng tụ, cũng phóng lên trời, hai người rất nhanh tế ra linh bảo, đại chiến. Lâm Phong thực lực, thập phần cường đại, tại kiếm viện thất trọng tụ linh học sinh ở bên trong, số 1 số 2 cho dù là bắt trọng tụ linh, đều không phải là đối thủ của hắn. Linh bảo chiến kiếm công ra, tựa như một đầu kim sắc cầu vồng trên không trung xuyên thẳng qua, sát phạt xu thế, rung trời động địa. Nhìn xem Lâm Phong, không chỉ là kiếm viện học sinh, tất cả viện học sinh cũng nhịn không được uống khen một tiếng. Đao viện bên này, Mạc Phi vũ thực lực tuyệt không yếu, hắn đồng dạng là đao viện trong số một số hai thất trọng tụ linh học sinh. Linh bảo chiến đao công gia, bộc phát ra cực kỳ khủng bố hỏa diễm như thế, bá đạo mà cuồng liệt, mỗi một đao công ra, linh bảo chiến đao đều hóa thành một đầu liệt diễm đằng đằng hỏa diễm cư hồ. Hồ âm gào thét, trấn nhiếp tâm linh. Kim quang kiếm cầu vồng cùng hỏa diễm cư hổ, trên không trung tới tới lui lui kịch liệt va chạm, từng đạo tiếng nổ vang liên miên bất tuyệt, hỏa diễm vẩy ra, kim quang nổ bắn ra, tứ tán mà khai, chiến đấu chi kịch liệt, so về vừa rồi hai vị thất trọng tụ linh học sinh, muôn đáng sợ nhiều lắm. Không ít bắt trọng tụ linh học sinh, nhìn xem trận này chiến đấu, trong nội tâm đều có chút rung động, tự cảm giác không bằng. Hai người đại chiến mấy chục hiệp, cuối cùng nhất lại là đao viện học sinh kỹ cấp một chủ, linh bảo chiến kiếm đem linh bảo chiến kiếm đẩy lui, Mạc Phi Vũ một đao đem lầm phong chém rụng bầu trời, đã lấy được thắng lợi. Đao viện học sinh, lần nữa thần sắc nhiệt liệt hò hét, hoan hô, cảm xúc thập phần tăng gọn, nguyên một đám trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Kiếm viện học sinh, tự nhiên càng là phiên muộn, sắc mặt nghiêm túc vô cùng, nhìn lên bầu trời bên trong Mạc Phi Vũ, tràn đầy lửa giận. Mạc Phi Vũ đạp lập hư không, ánh mắt phủ mà xuống, quét mắt kiếm viện cao giai tụ linh đám học sinh. Mang trên mặt trường dương dáng tươi cười, nói. Ta. Đao viện học sinh Mạc Phi Vũ, tiếp nhận kiếm viện bất luận cái gì một vị thất trọng tụ linh khiêu chiến, còn có ai. Dáng cùng ta Mạc Phi Vũ một trận chiến. Ta đến cùng ngươi một trận chiến. Kiếm viện bên trong, một vị đồng dạng có bắt trọng tụ linh thực lực thất trọng tụ linh học sinh quát lớn, phóng lên trời. Hai người giao chiến mười mấy hiệp, lần nữa bị Mạc Phi Vũ đánh bại, từ không trung chém dụng Về sau. Lại có mấy danh chiến lực cường đại thất trọng tụ linh kiếm viện học sinh xuất chiến, đều bại vào Mạc Phi Vũ thủ hạ. Mạc Phi Vũ đứng trên không trung cười to, ha ha ha ha. Kiếm viện bên trong, tự không có một cái nào có thể cùng ta Mạc Phi Vũ giao chiến trăm chiêu mà bất bại thất trọng tụ linh học sinh sao. Không tận hứng, quá không tận hứng nữa à, ha ha ha. Xa xa, đao viện học sinh nguyên một đám đi theo cười ha ha, tiếng cười rung trời động địa, trong thanh âm tràn đầy vẻ đắc ý. Kiếm viện học sinh ở bên trong. Một vị bắt trọng tụ linh quát, Mạc Phi Vũ, ngươi như vậy càng hẳn rỡ, có loại. Ngươi cùng lao tử một trận chiến. Mạc Phi Vũ nhìn đối phương liếc, nói, thất trọng tụ linh đối với thất trọng tụ linh, bắt trọng tụ linh đối với bắt trọng tụ linh, ha ha. Ngươi cho rằng ta đao viện bên trong, sẽ không có bắt trọng tụ linh thiên tài học sinh sao. Nói xong, hắn liền hướng phía dưới rơi đi, về tới đao viện cao dai tụ linh học sinh bên trong. Hắn đã ra đã đủ rồi danh tiếng. Không cần phải mạo hiểm phong hiểm cùng bắt trọng tụ linh kiếm viện học sinh chiến đấu, vô luận là đao viện hay vẫn là kiếm viện bên trong, cũng không thiếu chiến lực cường đại thiên tài học sinh, tu vi là bắt trọng tụ linh, nhưng chiến lực khả năng đạt đến cựu trọng tụ linh cấp độ. Mạc Phi Vũ cũng không muốn phong quang về sau, bị người theo trên bầu trời chém rụng, chật vấn xong việc. Mạc Phi Vũ rơi xuống đất, rất nhanh liền có một gã bắt trọng tụ linh đao viện học sinh bay lên không trung. Thất trọng tụ linh học sinh gian khiêu chiến, dựa vào một giai đoạn Bắt trọng tụ linh học sinh gian quyết đấu bắt đầu. Kiếm viện xuất chiến vị này bắt trọng tụ linh học sinh, thực lực hoàn toàn chính xác cường đại, hắn vừa ra tay, không chỉ có đem đao viện bắt trọng tụ linh học sinh đánh bại, còn thắng liên tiếp 2 trận, thay kiếm viện tranh trở về không ít thể diện. Thế nhưng mà, đao viện bên trong còn có càng mạnh hơn nữa bắt trọng tụ linh học sinh, đánh tới cuối cùng, lại là đao viện cười đến cuối cùng. Một cái tên là Thượng Quan Bá Thiên bắt trọng tụ linh đao viện đệ tử, quét ngang cùng cảnh giới vô địch thủ, chiến lực mạnh Làm cho rất nhiều cửu trọng tụ linh học sinh đều sinh lòng kiên kỵ. Ha ha! Kiếm viện gần đây, không phải danh tiếng đại thịnh sao, còn tưởng rằng kiếm viện học sinh ở bên trong, thực có gì đặc biệt hơn người nhân vật, kết quả. Đều như vậy không chịu nổi một kích, thật sự là không thú vị. Thượng quan bá thiên đạp lập hư không, đánh tới kiếm viện bắt trọng tụ linh học sinh không người ra tay về sau, hắc hắc cười lạnh. Chương 438, ta nói nàng đi. Thiên nhạc thư viện, cuối cùng là ta đao viện thứ nhất, ha ha! Kiếm viện làm sao có thể đủ tranh phong? Thất trọng tụ linh cuộc chiến, đao viện thắng, bắt trọng tụ linh cuộc chiến, lại là đao viện thắng, ha ha. Cựu trọng tụ linh học sinh, cái kia càng không cần phải nói, đừng nói là viện thủ học sinh mạnh chính dương, coi như là thạch nhạc tung kiếm viện cũng không có người có thể định ra. Không phải nghe nói kiếm viện thu hai cái cao dài vương giả từ chất thiên tài học sinh sao? Như thế nào không thấy hiện thân đi ra lộ cái mặt à? Có phải hay không kiếm viện liên tiếp đánh bại, cảm giác không mặt mũi gặp người a Ha ha! Đao viện học sinh, nguyên một đám cười ha ha, những ngày này, kiếm viện phong quang vô cùng, tất cả trong nội viện khắp nơi đều tại nghị luận kiếm viện bên trong sự tích. Mà ngay cả gần đây cùng kiếm viện quan hệ bất hòa hòa thuận đao viện ở bên trong, đều có không ít đệ tử kinh nghị lấy kiếm viện phong quang, cái này làm cho rất nhiều đao viện đệ tử trong nội tâm rất là khó chịu. Hiện tại, bọn hắn đã thoải mái, vô luận là thất trọng tụ linh học sinh, hay vẫn là bát trọng tụ linh học sinh gian quyết đấu, đều là đao viện chiến thắng Mà cửu trọng tụ linh đệ tử. Đao viện càng là từ trước đến nay cường thế. Viện thủ học sinh Mạnh Chính Dương, tại 9 viện viện thủ học sinh ở bên trong, thực lực di cư thứ nhất, mà kiếm viện viện thủ học sinh Trương Mục Dương, tại lần trước 9 viện thi đấu ở bên trong, chỉ sắp xếp thứ 3, là Mạnh Chính Dương bại tướng dưới tay. Năm nay, Đao viện một danh khác chiến lược cường đại thiên tài học sinh Thạch Nhạc Tung Tu vi cũng đột phá đến tụ linh cảnh cửu trọng, người này tại bắt trọng tụ linh lúc, là có thể quét ngang rất nhiều trọng tụ linh học sinh hiện tại trở thành cựu trọng tụ linh, thực lực càng là khủng bố, đã trở thành đao viện học sinh ở bên trong, mạnh chính dương phía dưới đệ nhất nhân. Có mạnh chính dương cùng thạch nhạc tung hai người, đao viện học sinh đem cựu trọng tụ linh học sinh gian tỉ thí, coi là vật trong bàn tay. Thượng quan bá thiên thắng liên tiếp mấy trận, đánh cho kiếm viện bắt trọng tụ linh học sinh, không người còn dám xuất chiến, đứng tại trên bầu trời nói vài câu cởi nhạo kiếm viện học sinh lời nói về sau, liền rơi đến mặt đất lập tức Đao viện học sinh trong liền có cửu trọng tụ linh bay lên không chung. Xa xa xem náo nhiệt Đao viện học sinh, ánh mắt lập tức sáng ngời. Ha ha. Người đầu tiên xuất thủ chính là Thạch Nhạc Tung. Cái này kiếm viện cửu trọng tụ linh học sinh, liền một hồi đều thắng không được nữa. Năm nay chín viện thi đấu còn chưa bắt đầu, Thạch Nhạc Tung muốn dương danh chín viện nữa à? Hắc hắc. Chương Mục Dương, là tốt nhất đá kê chân a. Đao viện học sinh, nguyên một đám cao hứng bừng bừng hoan hô, chiến đấu còn chưa có bắt đầu, cũng đã phán định. Thạch tung nhạc tất thắng. Mặt khác tất cả viện học sinh, nhìn xem một màn này đều khẽ lấp đầu, đao viện học sinh quá kiêu ngạo, quá càng hấn bọn hắn ngược lại là hy vọng kiếm viện có thể ước chế thoáng một phát đao viện hung hăng càng quấy cùng càng hấn Đáng tiếc, tất cả viện học sinh đều tin tưởng, cửu trọng tụ linh học sinh gian so đấu, kiếm viện là không thể nào thắng, đao viện ở bên trong, có một cái chiến lược cực kỳ biến thái mạnh chính dương, tại cùng cảnh giới võ giả ở bên trong, là tuyệt đối vô địch, thậm ch Có cùng nhất trọng huyền quân chống lại nghịch thiên chiến lược, tại 9 viện viện thủ học sinh ở bên trong, thực lực xa xa vượt lên đầu, địa vị không thể dung chuyển. Kiếm thủ phong Dương Tú, Thanh Long Hi Hi đi ra biệt viện, rơi xuống kiếm thủ phong. Hai người đã đem trong đầu nhiều môn kiếm đạo truyền thừa tiêu hóa, là gấn trong đầu, về phần tu luyện. Thì không phải vậy nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành sự tỉnh chờ nguyên kiếm tháp mở ra thời điểm, hai người lại chậm rãi nghiên cứu. HTTP, rơi xuống kiếm đạo phong Hai người nhắm thí kiếm tháp mà đi, đã đến thi kiếm tháp, lại không phát hiện bao nhiêu học sinh, tại đây quẳng cú được vô cùng. Theo đạo lý, thi kiếm tháp hẳn là kiếm viện địa phương náo nhiệt nhất một trong, bởi vì vũ kỳ tu luyện cần rất dài thời gian, tại tu luyện xuất kiếm đạo chân ý trước khi, một mực cần tu luyện. Nhìn xem thi kiếm tháp bên ngoài trên quảng trường, thưa thất mấy cái kiếm viện học sinh vắng lai, cùng ngày bình thường hối hả hình thành tươi sáng do nét đối lập. Thanh Long Hi Hi rất là kỳ quái mà nói, hôm nay đây là làm sao vậy Thí kiếm tháp ít người không chỉ gấp 10 lần. Dương Tú dù là là lần đầu tiên đến thí kiếm tháp, cũng hiểu được tại đây quá mức quẳng cụ ẽ, không hợp với lẽ thường, hướng cách đó không xa một cái học sinh vầy vây tay. Xa xa học sinh lục trọng tụ linh tu vi, gặp Dương Tú ngắc, vội vàng chạy tới, ôm quyền nói, Dương Tú công tử. Dương Tú nhìn đối phương, hỏi, hôm nay người đi đã chạy đi đâu? Thí kiếm tháp tại đây như thế nào lạnh như vậy thành? Lục trọng tụ linh học sinh trầm mặt nói, ai? Đao viện học sinh đánh đến tận cửa đến rồi, đại đa số kiếm viện học sinh đều đến ngoài cửa viện xem náo nhiệt đi, ta vốn đã ở. Nhưng kiếm viện tại thất trọng tụ linh, bắt trọng tụ linh học sinh quyết đấu ở bên trong, toàn bộ đều bại vào đao viện học sinh tri thủ, thật sự là thấy khó chịu. Hiện tại đã bắt đầu kiểu trọng tụ linh học sinh gian quyết đấu, đao viện là tất thắng, ta thật sự là nhìn không được rồi, sẽ trở lại thi kiếm tháp tu lệ rồi. Dương Tú kinh ngạc nói, vì cái gì nói kiểu trọng tụ linh học sinh gian quyết đấu, đao viện Tất Thắng Lục trọng tụ linh học sinh nói, bởi vì đao viện viện thủ học sinh Mạnh Chính Dương A, thực lực của hắn tại thiên nhạc thư viện sở hữu kiểu trọng tụ linh học sinh ở bên trong, là tuyệt đối thứ nhất, liền nhất trọng huyền quân, hắn đều có thể chống lại đấy. Chúng ta kiếm viện viện thủ học sinh Trương Mục Dương tuy nhiên cũng lợi hại, cùng cảnh giới mấy vô địch thủ, nhưng cùng Mạnh Chính Dương cũng không tại một cái cấp bậc, chớ nói chi là. Đao viện còn có một chiến lực rất nghịch thiên học sinh Thạch Nhạc Tùng, cũng đột phá đến kiểu trọng tụ Linh tu vi Chương mục Dương có thể hay không qua thạch nhạc tung cửa ải này đều rất khó nói, nay thiên kiếm viện mặt là ném định rồi. Dương Tú vô vô bả vai của đối phương, nói, nói lời tạm biệt nói được như vậy đấy, ta cũng là kiếm viện học sinh một phần tử, ta còn không có ra tay đâu rồi, làm sao lại gọi mặt ném định rồi. Lục trọng tụ linh học sinh nói, Dương Tú công tử, mọi người đều biết ngươi chiến lược nịch thiên, tư chất yêu nghiệt, thế nhưng mà ngươi bây giờ tu vi còn thấp à, mới là lục trọng tụ linh. Có thể chiến bắt trọng tụ linh cũng đã rất rất giỏi rồi, chẳng lẽ còn có thể cùng những chiến lực kêu cường đại cựu trọng tụ linh thiên tài học sinh một trận chiến sao? Dương Tú chỉ chỉ bên cạnh thanh long hi hi, khẽ cười nói, ta không được, nàng cũng không được sao. Cái kia lục trọng tụ linh học sinh, ánh mắt lập tức sáng ngời, liền lập tức lại ảm đạm xuống dưới, nói. Hi hi cô nương tại cựu kiếm nhai lấy một địch 3, chiến lực thật là người tiên, khả năng liền trương mục dương cũng không phải hi hi cô nương đối thủ, nhưng là mạnh chính dương. Hắn chiến lực thế nhưng mà bước chân vào nhất trọng huyền quân cấp độ, cái này cùng cựu trọng tụ linh cấp độ thực lực, không tại một cái cấp bờ ca, hi hi cô nương. Có thể làm sao? Dương Tú thản nhiên nói, ta nói nàng có thể làm, ngươi tin sao? Gặp Dương Tú nói được như thế chắc chắc, cái này lục trọng tụ linh học sinh lập tức gật đầu, tín. Dương Tú công tử nói có thể làm, cái kia nhất định có thể đi. Dương Tú mỉm cười, đi, chúng ta đi chiếu cố đám này đao viện học sinh. Nói xong. Dương Tú phóng lên trời, Thanh Long hi hi lập tức đuổi theo kịp. Cái kia Lục Trọng tụ linh học sinh, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hướng những thứ khác học sinh quát, la lớn, "Dương Tú công tử cùng hi hi cô nương đi cửa sân đối phó đao viện học sinh rồi, mọi người nhanh đi xem a." Liên hô 2 tiếng, hắn cũng hướng cửa sân phi hành mà đi. Chương 439: Thô bạo chi khí. Kiếm viện cửa ra vào. Cựu Trọng tụ linh học sinh gian quyết đấu, đã đã tiến hành 2 trận. Kiếm viện hai cái cựu Trọng tụ linh học sinh Toàn bộ đều thua ở thạch nhạc tung thủ hạ, đều không thể tại trên tay hắn đi qua ba chiêu. Thạch nhạc tung đạp lập hư không, ánh mắt như điện, bao quát lấy kiếm viện cao dai tụ linh học sinh, tập trung tại kiếm viện viện thủ học sinh Trương Mục Dương trên người. Thạch nhạc tung khoẻ miệng, treo một vòng nụ cười thẳng nhiên, nói, Trương Mục Dương, hay vẫn là ngươi lên đây đi. Các ngươi kiếm viện cửu trọng tụ linh học sinh, trừ ngươi ra bên ngoài thực lực đều rất là bình thường, chỉ có ngươi mới có thể để cho ta xuất ra thực lực chân chính một trận chiến. Trương Mục Dương có chút mắt hí, ánh mắt sắp bén, hắn là kiếm viện viện thủ học sinh, đao viện viện thủ học sinh mạnh chính Dương còn không có xuất mã, hắn tự bị bước phải ra tay, cùng đao viện một cái tân tấn cựu trọng tụ linh học sinh một trận chiến, bản thân liền đem kiếm viện đặt khó chịu nổi tình cảnh. Người khác biết nói, kiếm viện không người. Thế nhưng mà, thạch nhạc tung thực lực, đích thật là cường rất lớn, ngoại trừ Trương Mục Dương bên ngoài, kiếm viện học sinh ở bên trong, rất khó sẽ tìm ra một người, có thể tới chống lại. Thạch nhạc tung bên cạnh Kiếm viện bài danh thứ 3 học sinh dục dịch, bị Trương Mục Dương kéo lại. Cùng hắn cứ để kiếm viện học sinh đi lên bị thua, làm cho Thạch Nhạc Tung càng tăng thêm vì thế, Trương Mục Dương còn không bằng sớm chút ra tay, tới một trận chiến, nếu có thể thắng chi, coi như là làm kiếm viện tranh hồi một chút mặt mũi. Vẹo! Dương Tú cùng Thanh Long hi hi đến lúc đó, Trương Mục Dương chính phóng lên trời. Thạch Nhạc Tung gặp Trương Mục Dương đi lên, cười ha ha một tiếng, nói Tốt, Trương Mục Dương, trước đó lần thứ nhất 9 viện thi đấu. Ta vi bắt trọng tụ linh, ngươi vi cửu trọng tụ linh, giữa chúng ta không có cơ hội giao thủ. Hôm nay, ta đã là cửu trọng tụ linh, ngược lại muốn nhìn. Ngươi cái này kiếm viện viện thủ học sinh, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Trương Mục Dương lạnh lùng nhìn xem Thạch Nhạc Tung, nói, chiến lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất cường. Nhưng ta Trương Mục Dương cũng không yếu, ngươi cho rằng ngươi đột phá cửu trọng tụ linh, tự có thể thắng được ta Trương Mục Dương. khinh thị ta kiếm viện, ngươi biết trả giá thật nhiều Chuyển của trái tim đen đu ám tui lốt nét Mặt đất. Dương Tú cùng thanh long hi hi đến, đưa tới kiếm viện học sinh một hồi doanh động. Dương Tú tại kiếm viện bên trong, danh vọng đã thành, dù là đúng là khẩn yếu con đầu, không ít kiếm viện học sinh cũng nhao nhao hướng Dương Tú trảo. Tất cả viện học sinh, đều chú ý tới kiếm viện đám học sinh bạo động, ánh mắt đều theo trên bầu trời hai người rơi xuống. Dương Tú cùng thanh long hi hi đứng tại kiếm viện học sinh phía trước nhất, như là một đôi vách từ người, nam anh tuấn vô cùng, nữ đẹp như tiên nữ như là kim đồng ngọc nữ hạ phẩm. Dương Tú khí tức nội liễm, ngoại nhân nhìn không ra tu vi của hắn, nhưng là theo kiếm viện học sinh xưng hô, phản ứng có thể đoán được đến Dương Tú thân phận. Về phần Thanh Long hi hi, cựu trọng tụ linh tu vi, tướng mạo nếu như này mỹ mạo kinh người, thanh danh của nàng từ lâu truyền khắp chín viện, tất cả viện học sinh tự nhiên là liếc liền nhận ra được. Như thế xinh đẹp trẻ tuổi như vậy tu vi như thế, Thiên Nhạc thư viện, duy nhất cái này một phần, so về Dương Tú lại càng dễ phân biệt. Đao viện học sinh chứng kiến Dương Tú cùng Thanh Long Hi Hi, đối với Thanh Long Hi Hi Mỹ Mạo, đều rất kinh ngạc, trong học viện nam học sinh chiếm đa số, đối với mỹ nữ, nhất là đẹp như tiên nữ tuyệt sắc mỹ nữ, không có cái nào nam học sinh không thích. Đối với Dương Tú, đao viện học sinh ánh mắt tiểu phức tạp rồi. Hâm mộ trong mang theo ghen ghét, ghen ghét trong mang theo bất mãn, bất mãn trong mang theo đỏ mắt. Cuối cùng nhất, chúng đao viện học sinh lộ ra một tia cười lạnh, tự coi như người là cao dai vương giả tư chất thì sao. hôm nay Người hay vẫn là chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem, nhìn xem kiếm viện mất mặt. Nghĩ như thế, chúng đạo viện học sinh trong nội tâm không hiểu đào sót thoải mái. Trên bầu trời, Trương Mộc Dương, Thạch Nhạc Tung cũng chú ý tới Dương tu đến, Trương Mộc Dương chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, chú ý lực đặt ở Thạch Nhạc Tung trên người. Thạch Nhạc Tung cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, nhưng trong ánh mắt của hắn rất không bình tĩnh, cao giai vương giả tư chất, điều này làm hắn vô cùng hâm mộ. Đáng tiếc, hắn không có như vậy tư chất. Hắn hiện tại còn có thể không đem dương tú để vào mắt, có thể dương tú tương lai, hắn chỉ có thể nhìn lên. Một nghĩ tới tương lai, thạch nhạc tung trong nội tâm liền rất là phiền muộn, đối với dương tú không hiểu phẫn hận, cựu thị, trong nội tâm tuôn ra một cỗ thô bạo chi khí. Nhìn xem trương mục dương, thạch nhạc tung ánh mắt thường đỏ, trong lòng thô bạo chi khí không thể phát tiết tại dương tú trên người, tự nhiên là chuyển rời đến trương mục dương trên người. Thạch nhạc tung trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, một tiếng cười lạnh, một cái ra lớn, chỉ bằng ngươi cũng xứng nói với ta một cái giá lớn. Trương Mục Dương, người trong mắt ta cũng không quá đáng là cái cường một điểm rất rذửi, các ngươi kiếm viện sở hữu học sinh, trong mắt ta đều là rذửi. Nói xong, Thạch Nhạc Tung càng lớn tiếng cười lạnh, thâu bạo chi khí bộc phát, cơ hồ đã bị mất phương hướng tâm tính của hắn, trong hai mắt một mảnh huyết hồng chi sắc, trên người bộc phát ra cực kỳ khủng bố vì thế. Hưu! Một đạo ánh đao theo Thạch Nhạc Tung trong cơ thể nổ bắn ra mà ra, là một thanh thượng phẩm linh bảo chiến đao tức ra sáng chói lôi quang. Huyền Lôi Đao Kình, Đao viện huyền giai thượng phẩm truyền thừa, công pháp cùng vũ khí nhất thể. kéo. Linh bảo chiến đao, một đao chém xuống, sáng chói lôi quang nổ bắn ra, điện mang đánh hụt, phát ra từng tiếng nổ tiếng nổ thanh âm. Lôi điện đao mang mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa giống như khủng bố uy thế, tựa hồ muốn bầu trời bổ cái hai nửa, mãnh liệt chém về phía Trương Mục, Mục Dương. ánh mắt ngưng tụ, hai mắt như điện, bành trướng kiếm thế, lập tức phóng lên trời. Linh bảo chiến kiếm theo trong cơ thể xung ra, mang theo một mảnh sáng chói kim quang. Kim quang huyền cương kiếm pháp. Kim quang kiếm cương, có một cố khai thiên bích địa giống như sắc bén xu thế, kiếm cương bố trí, thiên địa văn vẩn, đều không thể đỡ. Lôi điện đo mang, kim quang kiếm cương, hai đạo bá đạo cương manh đến cực điểm công kích, đối với chạm cùng một chỗ. Về anh, trên bầu trời, chuyên đến một đạo khủng bố tiếng nổ vang, khí kinh bại không, hướng bốn phương tám hướng tuân ra, tạo thành khủng bố sóng xung kích só lập tức huyết tán mà mở. Linh bảo chiến đao, linh bảo chiến kiếm, đồng thời đứng tại không trùng, đao kiếm tầm đó, lôi điện vây ra, kim quang nổ bắn ra, kịch liệt vô cùng, bao giờ cũng đều tại kịch liệt va chạm, thế lực ngang nhau. Tịch tịch cách. Tiếng nhạc tung trong cơ thể truyền đến một hồi gông xiềng vỡ tan giống như thanh âm, một cỗ bảnh trướng dao thế, phóng lên trời, làm hắn uy thế càng hơn, vận dụng đặc thù đao thể. Trương Mộc Dương cũng bạo phát huyền kim kiếm thể chi lực, quanh thân kim quang tách ra, như là tường sợi kiếm quang. Kiếm thế mang tất cả bát phương. Hai người đồng thời tay nghiết dao ấn, kiếm quyết, linh bảo chiến kiếm, linh bảo chiến đao, lập tức tách ra, thi triển ra sát chiều, lần nữa mãnh liệt tấn kích về phía trước, lần nữa đụng vào nhau. Kích liệt tiếng nổ vang, liên miên bất tuyệt, kịch liệt đao thế, kiếm thế, lang lệ ác liệt kiếm ý, đao ý, không ngừng trùng kích cùng một chỗ. Cùng cấp bậc lôi thuộc tính, thế công hung mãnh nhất, nhiều lần va chạm, thạch nhạc tung rốt cục chiếm cứ thượng phong. Kịch chiến 20 chiêu về sau, Thạch nhạc tung linh bảo chiến đao, đem linh bảo chiến kiếm giết được liên tiếp lui về phía sau, trên mặt lộ ra cười lạnh, chương mục dương, tại ta thạch nhạc tung trước mặt, ngươi, cũng không được. Đang khi nói chuyện, thạch nhạc tung lại là nhất thức sát chiêu công ra, lôi đỉnh chi huy càng tăng lên, một đao đem linh bảo chiến kiếm bổ được bắn ngược mà quay về. Chương mục dương trên mặt, không hề kinh hãi, trên người trong lúc đó buộc phát ra một cô cực kỳ đáng sợ kiếm ý, quát lạnh nói, tại cửu kiếm ngai thu hoạch, chuẩn bị dùng tại mạnh chính dương trên người Đã ngươi ngông cùng như thế, trước hết bắt ngươi thử kiếm. chương 440, Huyền Giai kiếm ý. Đương Thạch Nhạc tung linh bảo chiến đao, đem Trương Mục Dương linh bảo chiến kiếm bổ được bắn ngược mà quay về lúc, kiếm viện học sinh, đều thần sắc chấn động. Trương Mục Dương cũng muốn thất bại sao? Vậy mà không phải thua ở mạnh chính Dương trong tay, mà là... Bị Thạch Nhạc tung đánh bại. Đương đương kiếm viện viện thủ học sinh, nếu là liền đao viện số 2 học sinh cũng không sánh bằng, cái này cũng thật là làm cho người ta khó chịu nổi. Không ít kiếm viện học sinh hoặc là nhắm mắt lại, hoặc là chuyển di ánh mắt, như chương mục dương bị thua, bọn hắn không đành lòng nhìn thẳng. Về phần đao viện đám học sinh, giờ khác này nhưng lại cao hứng tới cực điểm, từng đạo cười vui âm thanh liên tiếp. Kiếm viện là càng ngày càng không được à, đường đường viện thủ học sinh, đừng nói cùng chúng ta đao viện viện thủ học sinh mạnh chính dương so sánh với, tiểu ngay cả chúng ta đao viện số 2 học sinh thạch nhạc tung, hắn cũng không là đối thủ a ha ha. Có đao viện học sinh, quát lớn, cười ha ha. Nhưng mà, Đường Hán vừa mới nói xong, Trương Mục Dương trong lúc đó phóng xuất ra kinh thế kiếm ý, thanh âm xa xa chuyển đến, lúc này liền đánh nữa mặt của hắn. Trên bầu trời tình huống làm cho sở hữu Đao viện học sinh đều thất kinh, Trương Mục Dương buộc phát ra kiếm ý, quá mênh mông bành trướng rồi, đúng là huyền giai kiếm ý. Cái này ý nghĩa, Trương Mục Dương kiếm ý linh ngộ đã không kém hơn huyền quân cường giả. Trương Mục Dương tu vi, cao tới cửu trọng tụ linh cực hạn, một thân thực lực từ lâu đạt tới cửu trọng tụ linh đỉnh cao nhất cùng cảnh giới mấy vô địch thủ. Hiện tại, kiếm ý lĩnh ngộ đến huyền giai cấp độ, tương đương một bước đại vượt qua, quả thực tiểu là nửa chân đạp đến vào thông huyền cảnh, nên là bực nào thực lực. Đao viện học sinh đều rất rõ ràng, huyền giai kiếm ý đối với chương Mục Dương thực lực, nhất định có thật lớn tăng phúc, thạch nhạc tung. Còn có thể cùng chi chống lại sao? Kiếm viện học sinh cảm nhận được chương Mục Dương kiếm ý bộc phát, nguyên một đám thần sắc kinh tiếp, vui mừng quá độ. Dương Tú khoe miệng, lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Xem ra, là trước đó vài ngày, hắn đem Tửu Kiếm Nhai Vương cấp kiếm ý triệt để kích phát lúc, Chu Ngục Dương đối với kiếm ý linh ngộ có chỗ tinh tiến, đặt đến huyền giai cấp độ. Trên bầu trời, chính vẻ mặt đắc ý Thạch Nhạc Tung, thần sắc lập tức cứng đờ. "Huyền, huyền giai kiếm ý? Ngươi vậy mà lĩnh ngộ huyền dai kiếm ý?" Thạch Nhạc Tung không dám tin lên tiếng kinh hô. Thông huyền cảnh, được Xưng Huyền Quân, cái này một cảnh giới liền ở chỗ một cái huyền chữ, huyền là huyền nào, huyền diệu, ở giữa thiên địa Có được các loại huyền diệu lực lượng, gọi chung thiên địa lực lượng. Tu vi đã đến thông huyền cảnh mới có thể lĩnh ngộ thiên địa lực lượng huyền diệu, hơn nữa vận dụng thiên địa lực lượng cùng tụ linh cảnh, hoàn toàn là hai cái bất đồng cấp bậc. Du La chỉ là kiếm ý đạt tới huyền giai, cũng có được câu thông thiên địa lực lượng huyền diệu năng lực, ẩn ẩn tâm đó, Trương Mục Dương uy thế đại thịnh, làm cho Thạch Nhạc Tung trong nội tâm sinh vì sợ mà tâm rung động. Không tệ. Trương Mục Dương quát lạnh một tiếng, xác định Thạch Nhạc Tung phòng đoán, Thạch Nhạc Tung Ngươi mặc dù tư chất xuất chúng, nhưng lòng dạ hay hỏi, lệ khí cuốn thân, tự cho là đúng, cuồng vọng tự đại, ngươi đón thêm ta một kiếm, cho ngươi thanh tỉnh thanh tỉnh, khinh thị ta kiếm viện, ngươi còn không có tư cách này. Vừa mới nói xong, Trương Mục Dương tay kiếm quyết, lại lần nữa tối động linh bảo trên kiếm, thi triển kim quang huyền cương kiếm pháp, công hướng Thạch Nhạ Tung. Kim sắc kiếm cương, như là kim hồng phá không, đem hư không xuyên thủng, để lại một cái thật dài trống rống hưng ấn, có thể thấy được một kiếm này tốc độ cực nhanh, uy lực mạnh. Huyền giai kiếm ý tối động ở dưới Kim Quang Huyền Cương kiếm pháp, uy lực so về trước khi, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc, muốn xa xa thắng chi. Thạch Nhạc tung thần sắc kinh biến, kiếm không công, đáng sợ kia kiếm ý đã đem hắn bao phủ, làm cho hắn không tự chủ được đánh nữa dùng mình một cái. Thạch Nhạc tung cắn đầu lưới một cái, đau đớn làm hắn lập tức tinh thần tỉnh lại, trong cơ thể nguyên khí vận chuyển tới cực hạ, đau thế, đau ý cũng buộc phát đến cực hạn. Một thân thực lực vừa xa người thường bộc phát, linh bảo chiến đao tách ra sáng chói đến cực điểm lôi quang. Trong hư không một tiếng kinh lôi nổ vang. Linh bảo chiến đao hóa thành một đạo sáng trói lôi đỉnh đao mang, mãnh liệt bổ hướng tiền Vương, cùng phá không mà đến kim hồng kiếm cương hung hăng đụng vào nhau. Oen! Một tiếng bạo hưởng. Vành trướng lôi đỉnh chi lực hướng bốn phương tám hướng vẩy ra, điện quang trong nháy mắt rậm rạp hư không, cực tốc khuế tán. Lôi đỉnh đao mang lập tức sụp đổ, hiện lộ ra linh bảo chiến đao, keng một tiếng, linh bảo chiến đao lập tức bị đánh bay. Linh bảo chiến kiếm hóa thành kim hồng kiếm cương. Tiếp tục nổ bắn ra về phía trước, một kiếm đánh rớt. Thạch nhạc tung lập tức đem linh bảo chiến đao thu hồi đến trong tay, đối mặt đánh rớt kim hồng kiếm cương vội vàng phong đao vừa đỡ. Nhưng mà, một kiếm này chi huy, thạch nhạc tung căn bản chống lại không được, cả người mang kiếm, bị từ phía trên không đánh rớt, hung hang đụng vào mặt đất, chật vật vô cùng. Tốt! Kiếm viện các đệ tử, lập tức lớn tiếng kinh hô lên, nguyên một đám thần sắc đại hỷ, cao hứng bừng bừng. Vừa rồi, bọn hắn còn tưởng rằng Trương Mục Dương muốn bị thua Ít nhẫn nhìn thẳng, không nghĩ tới. Trương Mộc Dương vậy mà lĩnh ngộ ra Huyền giai kiếm ý, một lần hành động thay đổi chiến cuộc, đem Thạch Nhạc Tung đại bại. Thạch Nhạc Tung như vậy càn rỡ, khinh thị kiếm viện sở hữu học sinh, còn tưởng rằng hắn thực sự bao nhiêu bổn sự đâu rồi, kết quả, còn không phải Trương Mục Dương bại tướng dưới tay. Trương Mộc Dương không hổ là ta kiếm viện viện thủ học sinh, thực lực mạnh, căn bản không phải Thạch Nhạc Tung có thể đánh đồng. Trương Mộc Dương lĩnh ngộ Huyền giai kiếm ý, thực lực đại trưởng, ta xem Mạnh chính dương đều chưa hẳn là trương mục dương đối thủ, thạch nhạc tung có thể tính gì chứ, cùng trương mục dương cũng không phải một cái cấp bậc. Kiếm viện đám học sinh, nhao nhao nghị luận lên, nguyên một đám bật hơi dương mi. Những lời này rơi vào thạch nhạc tung trong thai, làm cho thạch nhạc tung sắc mặt cực kỳ khó coi, trong nội tâm vô cùng khó chịu nổi. Hắn vừa rồi có nhiều cùng xương hiện tại bị thua, thì có nhiều mất mặt. Về phần đao viện đám học sinh, bởi vì thạch nhạc tung bị thua, cảm xúc xa suốt không ít, Thật cũng không đến cỡ nào hề bại. Thật nhạc tung, cũng không phải đao viện viện lý học tử, đao viện còn có mạnh chính dương cái này chiến lược nịch thiên tồn tại. Bất quá là thắng một lần mà thôi, đáp ý cái gì, chúng ta đao viện còn có mạnh chính dương. Đúng vậy, mạnh chính dương xuất mã, định có thể đánh bại trương mục dương, kiểu trọng tụ linh đệ nhất học sinh, cuối cùng là thuộc tại chúng ta đao viện. Mạnh chính dương, đao viện mặt mũi nhờ vào người, đừng làm cho kiếm viện đám học sinh quá càng rỡ, thu thập trương mục dương. Đao viện đám học sinh, Lớn tiếng nổt quát lên. Vèo. Một đạo thân ảnh theo đao viện cao học gặp linh học sinh ở bên trong, phóng lên trời, Mạnh Chính Dương xuất hiện. Trên bầu trời, Mạnh Chính Dương, Trương Mục Dương đứng tại ngang nhau độ cao, bốn mắt nhìn nhau, bành trướng đao thế, kiếm thế, kịch liệt đụng vào nhau, làm cho trên bầu trời hư không quái, cuốn phong trận trận. Mạnh Chính Dương nhìn xem Trương Mục Dương, trong ánh mắt có một tia kinh ngạc, lạnh lùng nói, "Trương Mục Dương, không nghĩ tới. Ngươi có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ Huyền giai kiếm ý." Ha, ha. Xem ra kiểu kiếm nhai vương cấp kiếm ý bị kích phát, ngươi ngược lại là dính không ít quang. Nói đến đây, Mạnh Chính Dương ánh mắt rơi xuống, nhìn đứng tại kiếm viện học sinh phía trước Dương Tú Liếc, trong mắt, múi nhọn lóe lên. Nếu không là Dương Tú kích phát kiểu kiếm nhai vương cấp kiếm ý, Trương Mục Dương. Tuyệt đối không có thực lực bây giờ. chương 441, Viện Thủ Quốc Chiến. Trương Mục Dương nghe ra Mạnh Chính Dương trong lời nói ý chào phúng, bất quá. Hắn cũng không thèm để ý, Mạnh Chính Dương cùng hắn nói là đang dễ cợt. Không bằng nói là tại hâm mộ. Ha ha. Trương Mục Dương nhàn nhạc cười, nói, đây là chúng ta kiếm viện đệ tử Vinh Hạnh, mạnh chính Dương, người muốn dính, cái này quang. Đao viện cũng không có địa phương cho người dính. Cái này lời nói được, kiếm viện đệ tử đều lớn tiếng nợ nụ cười. Trương Mục Dương nói được một chút cũng không sai, kiếm viện có dương tú, làm cho rất nhiều kiếm viện đệ tử đều đại thụ chỗ tốt, có thực lực tăng nhiều, có đạt được kiếm đạo truyền thừa, đây là kiếm viện học sinh Vinh Hạnh, bọn hắn biết ừ. rõ. Đao viện đệ tử hâm mộ còn không kịp. Đao viện đám học sinh đích thật là hâm mộ, đao viện cũng có lĩnh ngộ đao ý bảo địa, đáng tiếc, không có Dương Tú nhân vật như vậy. Mạnh Chính Dương mỹ mắt có chút nảy dựng, thư lạnh một tiếng, lập tức buộc phát ra mênh ngông mà bảng trướng kinh thiên đao ý, thản nhiên nói: "Ta Mạnh Chính Dương, không cần dính bất luận kẻ nào quang, làm theo có thể lĩnh ngộ ra huyền giai đao ý, Trương Mục Dương, ngươi có được, ta đều có được, ta có được, ngươi chưa hẳn có được, ngươi cho rằng lĩnh ngộ huyền giai kiếu ý?" chính là ta Mạnh Chính Dương đối thủ. Vọng tưởng, với tư cách thời gian dài ở vào Thiên Nhạc thư viện cựu trọng tụ linh học sinh đệ nhất nhân tồn tại, Mạnh Chính Dương có chính mình ngạo khí, thần thái tầm đó, hiển thị do thượng vị trí xác, nhìn xem Trương Mục Dương, trong hai mắt lộ ra coi rẻ. Trương Mộc Dương ánh mắt, có chút ngưng tụ, lộ ra sắc bén chi xác, Mạnh Chính Dương là ngày xưa không thể chống lại cương địch, hoàn toàn chính xác làm cho hắn cảm nhận được không nhỏ áp lực. Bất quá, Trương Mộc Dương lĩnh ngộ huyền giai kiếu ý, Cùng mạnh chính dương tầm đó lớn nhất trên lệnh đã đền bụ, hiện tại. Trương mục dương có lòng tin cùng mạnh chính dương một trận chiến. Trưng mục dương thần sắc lạnh lùng, nói, vậy thì thử xem. Đang khi nói chuyện, trưng mục dương buộc phát ra ngập trời vì thế, trong cơ thể, kim huyền kiếm quyết vận chuyển, kim huyền nguyên khi mãnh liệt mà ra, dũng mánh vào linh bảo kim hồng kiếm ở bên trong, làm cho kim hồng kiếm kim quang sáng chói Huyền dai kiếm ý, buộc phát. Huyền kim kiếm thể vận dụng, Trương mục dương thân thể tách ra trận trận Kim Quang Càng là tăng thêm của hắn kiếm thế, kiếm ý cường độ. Trương Mục Dương buộc phát ra uy thế, làm cho sở hữu học sinh đều sợ, trong nội tâm kiêng kỵ không thôi. Ngoại trừ Mạnh Chính Dương, Thiên Nhạc thư viện học sinh, đã không có người nào có thể trực diện Trương Mục Dương bành trướng uy thế. Kim quang phá không chạm. Trương Mục Dương hét lớn một tiếng, tay niết quyết, thi triển ra huyền giai thượng phẩm vũ khí kim quang huyền cương kiếm pháp, kim hồng kiếm lập tức kim quang vận trượng, một kiếm phá không, thẳng hướng Mạnh Chính Dương. Mạnh Chính Dương đã sớm vận chuyển đốt diệt đao kinh, Huyền giai đao ý bộc phát, Huyền viêm đao thể vận dụng, cả người bộc phát ra một cỗ cuồng bạo hỏa diễm y thế, không thể so với chương Mục Dương chỗ thua kém. Phần diệt hư viêm trảm. Mạnh Chính Dương cũng quát to một tiếng, Linh bảo Thiêu đốt viêm đao ánh lửa đại thịnh, thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, hóa thành một đạo đốt cháy hư không hỏa diễm đao mang, mãnh liệt chạm hướng tiền Vương. Oan. Kim hồng kiếm, Thiêu đốt viêm đao tại trên bầu trời mãnh liệt đụng vào nhau, phát ra một tiếng trời động điệu tiếng nổ vang. Sáng chói hỏa hoa, lập loè kim quang, mảnh liệt hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà khai, khí lạng mảnh liệt làm cho người ánh mắt không thể nhìn gần. Đao kiếm vừa chạm vào tức phân, đều mảnh liệt chấn động lấy, hai người đều theo linh bảo bên trên cảm nhận được đối phương truyền đến khủng bố lực lượng. Hai người tu vi đều là tụ linh cựu trọng thực hạng, tu luyện công pháp đều là huyền giai thượng phẩm, đốt diệt đao nguyên khí, kim huyền kiếm nguyên khí cường độ tương đương. Luân thể chất, huyền kim kiếm thể, huyền viêm đao thể, đã ở đồng nhất cấp bậc quy lực cũng tương đương. Luận Kiếm ý, Huyền Giai Kiếm ý, Huyền Giai Đao ý hai người đều tại cánh cửa giai đoạn, cường độ cũng tương đương. Luận võ Kỹ, Đốt Diệt Đao kinh kèm theo Vũ Kỹ cùng Kim Quang Huyền Cương kiếm pháp, đều là Huyền Giai thượng phẩm, đương hai người phương diện khác đều tương đương thời điểm, thi triển đi ra vũ kỹ uy lực, tự nhiên cũng tương đương. Một cách này, thế lực ngang nhau. Kim Quang Huyền Diệt Trảm, Phần Diệt Bạo Diễm Trảm. Nháy mắt sau đó, hai người lần nữa thi triển ra càng mạnh hơn nữa chiêu thức, Kim Hồng Kiếm Thiêu đốt viêm đao tách ra lấy kim quang diễm mang, như là đem bầu trời chém thành hai nửa, lần nữa mãnh liệt va chạm. Vâng, lại là một tiếng bạo hưởng, khí lãng bại không, sóng xung kích văn mãnh liệt vô cùng, kim quang diễm mang hướng bốn phương tám hướng nổ bắn ra, hóa thành ánh sáng mãnh liệt mang. Kim hồng kiếm, thiêu đốt viêm đao lần nữa vừa chạm vào tức phân, đồng thời nổ bắn ra mà quay về, khẽ chấn động. Trưng mục dương, mạnh chính dương đều thần sắc nghiêm trọng, ra tay thế như lôi đỉnh, tiếp tục công kích mãnh liệt Kim quang tỏa hư trảm, Phần diệt liệt thiên trảm. Chiêu thứ ba giao phòng, hai người đều là toàn lực ra tay, đao kiếm tấn công, bầu trời lại là chấn động mạnh, ánh sáng mãnh liệt gai nhọn được tất cả viện học sinh đều không thể nhìn thẳng, lại là một lần lực lượng ngang nhau va chạm. Kim quang hóa hồng, Phần giang đoạn hạ. Ba chiêu qua đi, hai người kiếm thế, kiếm thế đều tích lũy đã đến rất mạnh tình trạng, không hẹn mà cùng thi triển ra tuyệt sát đại chiêu. Kim hồng kiếm hóa thành một đầu dài trường kim quang kiếm cầu vồng. Xuyên thẳng qua hư không, lưu lại một đạo đạo trống rống hư ngân. Trương Mục Dương cửu là bằng một chiêu này, đem Thạch Nhạc Tung đại bại. Bất quá, Mạnh Chính Dương không phải Thạch Nhạc Tung có thể đánh đồng, giờ phút này, Thiêu Lốt Viêm đao bộc phát ra hỏa diễm như thế, tăng lên thật nhiều một cái cấp bậc. Một chiêu này tên là Phần Giang Đoạn Hà, thực sự Phần Giang Đoạn Hà chi huy, một đao chém đúng dụng, đủ để khiến một đầu trăm mét độ rộng giang hà lập tức bốc hơi, hình thành khô. Ken ken ken ken ken. Uy lực khủng bố kim hồng kiếm quang. Hỏa diễm đau mang không ngừng va chạm, liên tục giao kích, tiếng nổ vang liên miên bất tuyệt. Trên bầu trời, kim quang cùng ánh lửa không ngừng bay ra, va chạm kịch liệt phóng xuất ra từng đạo sóng sung kích văn, bốn phương tám hướng, hư không chấn động, tạo thành từng đạo cuồng bạo gió cuốn. Sở hữu học sinh đều xem lên người, cái này dáng vẻ này là cửu trọng tụ linh tại chiến đấu, quả thực giống như là hai gã nhất trọng huyền quân tại giao thủ. Hai người đại chiến mấy chục hiệp, đột nhiên Mạnh Chính Dương ha ha cười cười, "Chiêu kiếm của ngươi, dừng ở đây rồi." Đón thêm ta nhất thức càng mạnh hơn nữa sát chiêu, phần diệt bắt phương. Vừa mới nói xong, Thiêu đốt viêm đao một đao đánh xuống, hỏa diễm đao mang càng thêm bành trướng, cơ hồ đem hư không đều đốt cháy được bạo liệt, một đao kia không chỉ là đao mang phía dưới uy lực khủng bố, mà là đao mang bốn phương tám hướng, không gian đều tạo thành sụp đổ, uy lực so về trước khi đao chiêu, muốn khủng bố nhiều lắm. Ken. Đao kiếm va chạm, kim hồng kiếm cương chấn động mạnh, lập tức vỡ vụt, lộ ra kim hồng kiếm bản thể, chấn đắc bắn ngược mà quay về. Mà thiêu đốt viêm đao, nhưng lại uy thế không giảm, lần nữa một đao chém tới, xuất hiện tại trương mục dương trên không. Lập tức, trương mục dương trên không không gian sụp đổ, hắn toàn lực tồi động lên kim hồng kiếm ngăn cản, thân thể hay vẫn là không tự chủ được hướng phía dưới truy lạc mà đi, thế rất đến mặt đất. Mạnh kiếm dương đem thiêu đốt viêm đao thu tại trên đỉnh đầu, cả người tản ra cuồng bạo hỏa diễm uy thế, đao thế trùng thiên, một tiếng cười to. Ha ha ha ha, ta sớm đã từng nói qua rồi, trương mục dương. Tiểu coi như ngươi lĩnh ngộ huyền giai kiếm ý, ngươi vẫn chưa được. Kiếm viện học sinh, không có người là ta địch thủ, phế vật. Đều là phế vật. Ai nói kiếm viện học sinh, không người có thể thắng ngươi. Lúc này, Dương Tú Thanh Âm, lạnh lùng từ phía dưới chuyển đến. chương 442, trước hết chịu rơi. Haha! Ha. Thắng! Mạnh chính Dương thắng! Haha! Ha. Đã sớm liệu đến, kiếm viện học sinh ở bên trong, không người có thể cùng mạnh chính Dương so sánh với. Ha ha. Co như là Trương Mục Dương lĩnh ngộ huyền giai kiếm ý, làm theo không phải mạnh chính dương đối thủ. Ha ha. Thất trọng tụ linh, bát trọng tụ linh, cửu trọng tụ linh, ba cái cảnh giới quyết đấu, kiếm viện toàn bộ đều đã thua bởi đao viện, mất mặt, thức mất mặt. Ha ha ha. Từ khi mạnh chính dương đem Trương Mục Dương từ không trung đánh rớt một khắc này, đã sớm nghẹn lấy vô cùng vui sướng đao viện đám học sinh, nguyên một đám lớn tiếng cười như điên, thần sắc hưng phấn tới cực điểm. Thất trọng tụ linh, bát trọng tụ linh, Kiểu trọng tụ linh, ba cái cảnh giới quyết đấu, đều là đao viện đạt được cuối cùng nhất thắng lợi, đao viện học sinh thật sự là rất cao hứng. Mạnh chính dương đạp lập hư không, dương cái đầu, đánh bại lĩnh ngộ huyền giai kiếm y chương mục dương, trong lòng của hắn cũng vô cùng sáng khoái. Kiếm viện gần đây danh tiếng đại thịnh, phong quang vô hạn cái kia thì sao? Ít nhất giờ khắc này, toàn bộ kiếm viện học sinh, đều bị ta dâm nát dưới chân, ta mạnh chính dương, tại 9 viện học sinh ở bên trong, hiện tại tiểu là vô địch tồn tại. Mạnh Chính Dương càng muốn, trong nội tâm càng sảng khoái, thần sắc càng đắc ý. Ai nói kiếm viện học sinh, không người có thể thắng ngươi. Nhưng mà, lúc này một đạo thanh âm lạnh lùng chuyển đến, giống như là cho Mạnh Chính Dương vào đầu tạc một chậu nước lạnh. Dương Tú thanh âm không lớn, nhưng ở đao viện học sinh lớn tiếng cuồng tiếu ở bên trong, cũng rất rõ ràng rơi vào mọi người trong thai, làm cho sở hữu học sinh đều thần sắc một quái lạ, hướng Dương Tú xem đi qua. Đao viện đám học sinh cũng đều đình chỉ tiếng cười. Ánh mắt tập trung tại Dương Tú trên người, đối với vị này cao dai vương giả tư chất thiên tri kiêu tử, bọn hắn trong nội tâm lại là ghen ghét, lại là hâm mộ, hơn nữa còn có kiêng kỵ cùng phấn đầy. Bất quá, Dương Tú mới là mới vào kiếm viện, còn phi thường trẻ tuổi, nhưng lại không có người cho rằng, hắn hiện tại là có thể cùng Mạnh Chính Dương đánh đồng, đao viện đám học sinh không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Trên bầu trời, Mạnh Chính Dương nghe được Dương Tú thanh âm, ánh mắt lạnh lùng rủ xuống, rơi vào Dương Tú trên người. ha ha Mạnh chính dương lạnh lùng cười cười, ánh mắt khinh thường lấy dương tú, âm dương quái khí mà nói. Kiếm viện cao dai vương giả thiên tài, rốt cục có mặt đi ra a như thế nào? Bằng ngươi cũng có thể cùng ta một trận chiến sao. Chật chật chật ếch. Ngươi còn quá chưa đủ kinh nghiệm, có lẽ tương lai ngươi sẽ có được thành tựu kinh người, nhưng hiện tại. Tại ta mạnh chính dương trước mặt, ngươi dương tú còn chưa đủ xem. Ha ha ha ha. Nói xong câu đó, mạnh chính dương cười lên ha hả trong nội tâm sảng khoái tới cực điểm. Mà ngay cả đả bại trương mục dương, đều không có cao cao tại thượng đối mặt dương tú nói ra lời nói này đến phải cao hứng. Đây chính là cao dai vương giả tư chất thiên kiêu A, tương lai đại nhân vật. Chờ dương tú tương lai lớn lên, mạnh chính dương có thể rất là kiêu ngạo cùng người khác nói khoác một phen, nhớ năm đó. Ta mạnh chính dương thế nhưng mà có thể ở dương tú trước mặt trang bức nhân vật. Thoải mái. Quá sung sướng. Tại cao dai vương giả tư chất thiên kiêu trước mặt trang bức, quả thực thoải mái phát nổ. Nhìn xem mạnh chính dương đắc ý bộ dáng, kiếm viện đám học sinh, đều đầy ngập lửa giận, thật sự là quá cần ăn đoàn rồi, bọn hắn chỉ hận chính mình không có thực lực kia, nếu không định muốn lên sàn, đem mạnh chính dương đánh được răng rơi đầy đất, trong nội tâm mới có thể giải hận. Dương Tú lạnh lùng nhìn xem mạnh chính dương, nhưng lại thần sắc lạnh nhạt, nói, không cần dùng ta xuất mã, chỉ cần thị nữ của ta ra tay, liền có thể làm cho người biết. Người bên trên có người, thiên ngoại hữu thiên, người chút thực lực ấy, tính toán không được cái gì. Hi hi. Dương Tú nói xong, nhìn Thanh Long hi hi liếc. Thanh Long hi hi khẽ gật đầu, thân thể phóng lên trời, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem mạnh chính Dương, kiếm viện học sinh Thanh Long hi hi, cùng ngươi một trận chiến. Nhìn xem Thanh Long hi hi, mạnh chính Dương thần sắc cứng đở, không biết như thế nào, trong nội tâm rất không cao hứng. Đã sớm nghe nói, kiếm viện có một vị kiểu trọng tụ linh thiên tri tiểu nữ ngang trời xuất thế, lớn lên đẹp như tiên nữ, so với kia có trăm quốc đệ nhất Mỹ nhân Vân Vũ Mục, chỉ có hơn chứ không kém. Về sau lại nghe nói, vị này đẹp như tiên nữ thiên tri tiểu nữ, dĩ nhiên là dương tú thị nữ, làm cho người mở rộng tầm mắt. Hôm nay, mạnh chính dương cuối cùng là cảm nhận được kiếm viện học sinh mở rộng tầm mắt rung động cảm giác. Như thanh long hi hi mỹ nữ như vậy, nhân gian có thể có mấy người. Như thanh long hi hi như vậy nên kỷ, tu vi thì đến được cửu trọng tụ linh, thế gian lại có thể có mấy cái. Như thế thiên tri tiểu nữ, lẽ ra nên chúng tinh cùng nguyện, cao cao tại thượng mới đúng thế nào lại là Dương Tú thị nữ? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Dương Tú có thể có được như vậy thiên tri tiểu nữ vi thị nữ? Mạnh chính Dương trong nội tâm, quá không công bằng rồi, đối với Dương Tú tuân ra thật sâu ghen ghét. Còn lại tất cả viện học sinh, nhìn xem thanh long hi hi, trong nội tâm cũng cảm khái không thôi, như thế tiên nữ giống như thiên tri tiểu nữ, dĩ nhiên là cái thị nữ, thật là khiến người khó có thể tiếp nhận. Không ít học sinh nhìn xem Dương Tú, trong nội tâm hâm mộ tới cực điểm. Có được như thế tuyệt sắc thiên tri tiểu nữ làm thị nữ, để cho ta giảm 100 năm thọ nguyên, ta đều nguyện ý a Ai? Ai? Ai? Chúng học sinh trong nội tâm, liên tục thở dài. Thanh Long Hi Hi gặp Mạnh Chính Dương giữ im lặng, có chút xuất thần, thản nhiên nói, bắt đầu quyết đấu à, ta cho ngươi xuất thủ trước. Mạnh Chính Dương phục hồi tinh thần lại, Thanh Long Hi Hi lời nói làm cho nội tâm cao ngạo hắn, rất được kích thích, nói, cô nương khinh thị ta Mạnh Chính Dương, nhưng là sẽ trả giá thật nhiều. Thanh Long Hi Hi mặt không đổi sắc, nói, ngươi xuất thủ trước, là ngươi duy nhất cơ hội ra tay. Ừ. Thế E Z U -E đen đu ám VN. Mạnh chính dương nổi giận, quát lệnh nói, dám can đảm tại ta mạnh chính dương trước mặt như thế hết sức lông đông, thật là một cái nữ nhân không có đầu góc, khó trách chỉ có thể làm người thị nữ. Ta cho ngươi xuất thủ trước. Thanh Long Hi Hi trong mắt, mơ hồ toát ra một tia lửa giận, lập tức buộc phát ra khủng bố huy thế. Thanh Mục Vương Long Thể, buộc phát. Lang uy cái thế, mang tất cả bắt phương. Thanh Ngọc Long Vương quyết vận chuyển, trong cơ thể nguyên khí như giang hà bôn đẳng, uy thế mênh mông cuồn cuộn. Thanh Long bàn Thiên Thủ, thi triển, cánh tay tách ra lấy thanh sắc sáng bóng, ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng. Hưu. Một đạo quang mang theo Thanh Long hi hi trong cơ thể xung ra, rơi vào thanh sắc sáng bóng ngọc trưởng bên trong, là một cây màu trắng cốt cây roi. Huyền giai linh bảo, Long cốt tiên. Nói rất dài dòng, hết thệ chỉ ở trong nháy mắt. Thanh long hi hi cầm trong tay long cốt tiên, trước hết hướng mạnh chính dương chịu tới. Vẹo. Long cốt tiên lập tức kéo dài. Lại kéo dài, trong chốc lát nổ bắn ra đến mạnh chính dương trước mặt. Giữa hai người hư không, bị cái này trước hết rút ra một đầu dài trường hư không danh mưng ngấn hóa thành hai nửa. Mạnh chính dương tâm thần, mãnh liệt siết chặt, trên mặt đột nhiên biến sắc. Thanh long hi hi trong lúc đó buộc phát ra huy thế, làm cho mạnh chính dương cảm nhận được áp lực thực lớn, rút ra long cốt tiên càng là làm cho trong lòng của hắn rung động lắc lư trong nháy mắt hái hùng k khi Đúng là huyền giai Linh Bảo Mạnh Chính Dương không kịp nghĩ nhiều thân thể cảm nhận được nguy hiểm làm hắn lập tức làm ra phản ứng huyền viêm đau thể đốt diệt đau kinh huyền giai đau ý thượng phẩm Linh bảo trích viêm đau sở hữu thực lực đều toàn diện bộc phát Trích viêm đau bộc phát lấy sáng chói hỏa Diễm như thế một đau hành ngăn lại không 3 một tiếng vỡ ăg lên hỏa Diễm cương mang lập tức vỡ vụt Mạnh Chính Dương liền người đeo đau Nháy mắt liền từ bầu trời chịu đến mặt đất, hung hăng va chạm, làm cả đại địa đều chấn động mạnh. Trước hết, mạnh chính dương liền bị chịu rơi, quả thực không chịu nổi một kích. Tất cả viện học sinh, nhìn xem một màn này, toàn bộ hòa đá, nội tâm chấn động mãnh liệt, trận mắt há hốc mồm Chương 443, Dương Tú khiêu chiến. Cương đại. Quá cường đại. Thanh long hi hi thực lực, cương đại được vượt quá ở đây mỗi một vị học sinh dự kiến. Mạnh chính dương thực lực, thế nhưng mà có thể cùng nhất trọng huyền quân chống lại. Thanh Long Hi Hi lại trước hết chịu rơi, chẳng phải là nói rõ, mà ngay cả Nhất Trọng huyền quân, rất có thể cũng đỡ không nổi Thanh Long Hi Hi cái này trước hết. Bực này chiến lược, cũng không phải là chống lại Nhất Trọng huyền quân mà thôi, mà là chân chính cửu trọng tụ linh chiến Nhất Trọng huyền quân chiến lược A Tụ linh cảnh cùng thông huyền cảnh ở giữa thực lực sai biệt, hạng gì cách xa, cựu trọng tụ linh, có thể chống lại Nhất Trọng huyền quân, cũng đã là cực kỳ nghịch thiên chiến lược, như Thanh Long Hi Hi như vậy hoàn toàn bước chân vào huyền quân cấp chiến lược. hơn nữa So về nhất trọng huyền quân đều chỉ có hơn chứ không kém, hoàn toàn chính xác quá làm cho người rung động. Tất cả viện học sinh đều vẻ mặt ngốc trệ nhìn xem thanh long hi hi, nguyên một đám hai mắt tỏa ánh sáng, giờ phút này thanh long hi hi, uy thế che thiên, so về ra tay trước khi, tăng thêm phong thái. Kiếm viện học sinh, càng là rung động. Không ít kiếm viện học sinh đều tại cửu kiếm nhai bái kiến thanh long hi hi ra tay, nàng lấy một địch ba, đại chiến liều phi ngư, nhậm cùng sinh, tất kiếm phi ba người, lúc ấy biểu hiện ra thực lực liên thập phần kinh diễm. Thế nhưng mà, cùng hôm nay triển lộ ra thực lực so sánh với tại Cửu Kiếm Nhai ngày đó, Thanh Long Hi Hi có thể nói là tại cùng Liêu Phi Ngư ba người chơi, căn bản không có vận dụng thực lực chân chính. Nếu là vận dụng Huyền giai linh bảo, Liêu Phi Ngư ba người, liên thủ cũng ngăn không được Thanh Long Hi Hi trước hết. Hơn nữa, coi như là không sử dụng Huyền giai linh bảo, kiếm viện học sinh cũng có thể cảm thụ được đi ra, Thanh Long Hi Hi hôm nay thực lực muốn đáng sợ nhiều lắm, vẹn vẹn là thân thể bộc phát ra long uy cũng đã đầy đủ làm cho người rung động huy lực khủng bố ngắn ngủ kinh ngạc về sau kiếm viện học sinh nguyên một đám thần sắc đại hỷ buộc phát ra một cỗ trời long đất nở giống như tiếng hoan hô lớn tiếng trầm trổ khen ngợi đao viện đám học sinh ngay vậy cũng theo trận mắt há hốc mồm trạng thái kịp phản ứng nguyên một đám thần sắc nặng ngề Mạnh chính Dương chính là 9 viện đệ nhất học sinh tựu trọng tụ linh học sinh gian quyết đấu đao viện vốn nên là nhất không có khả năng bại thế nhưng mà hết lần này tới lần khác lại thất bại hơn nữa Thanh Long Hi Hi bột phát ra thực lực, hoàn toàn là nghiền áp mạnh chính dương, hai người căn bản không tại một cái cấp bậc, làm cho đao viện học sinh một điểm tính tình đều không có. Tuy nói Thanh Long Hi Hi sử dụng huyền giai linh bảo, nhưng là một kiện huyền giai linh bảo cũng không có khả năng làm cho mạnh chính dương liền sức hoàn thủ đều không có, nói cho cùng. Hay vẫn là Thanh Long Hi Hi thực lực, hơn xa mạnh chính dương, lúc này mới có thể đủ như thế nhẹ nhõng nghiền áp mạnh chính dương. Đao viện học sinh nhìn xem Thanh Long Hi Hi, nguyên một đám giật nảy mình. Thanh long hi hi quá đẹp, như tiên nữ hạ phàm, lại có như thế nghịch tiên chiến lực, dù là thân là kiếm viện một phương, đao viện đám học sinh cũng hận không đứng dậy, ngược lại cảm thấy nàng phong hoa tuyệt đại, kinh diễm tuyệt trần. Mạnh chính dương theo mặt đất bỏ lên, thần xác thập phần chật vật, vừa sợ vừa giận, khó có thể tiếp nhận sự thật này, tuyệt đối không nghĩ tới. hắn cái này chính viện đệ nhất học sinh, hôm nay hội chồng lớn như vậy một cái té ngã. Nghe kiếm viện học sinh tiếng hoan hô, Mạnh chính dương trong nội tâm rất là khó chịu. Bọn hắn hôm nay đến đây, là phụng đao viện viện trưởng danh tiếng, giết sát kiếm viện bầu không khí, hiện tại xem ra. Ở đâu giết kiếm viện bầu không khí, ngược lại. Cổ vũ kiếm viện khí diễm. Đối với Thanh Long Hi Hi sử dụng huyền giai linh bảo, mạnh chính dương trong nội tâm không phục lắm, bất quá nội tâm của hắn cũng tin tưởng, mặc dù Thanh Long Hi Hi chỉ sử dụng huyền dai linh bảo, một trận chiến này, hắn cũng bại nhiều thắng ít. Hiện tại, Thanh Long Hi Hi khí thế như cầu vồng, không nên sẽ cùng tranh chấp cho ch Quyết đoán hồi Đao viện, mới là lẽ phải. Mạnh Chính Dương vỗ bụi trên người, khôi phục chấn định thần sắc, lớn tiếng nói: "Lần này Đao viện, kiếm viện ở giữa học sinh trao đổi, thất trọng tụ linh, bắt trọng tụ linh dàn quyết đấu, đều vì Đao viện chiến thắng, Đao viện 2 tháng 1 bại, sâu sắc đã kích kiếm viện hung hăng cản quấy khí diễm, chính viện bên trong, hay vẫn là ta Đao viện thứ nhất, có phải hay không?" Mạnh Chính Dương tránh nặng tim nhẹ, đối với mình bại vào Thanh Long hi hi, không hề không để cập tới, chỉ là 2 thắng 1 đã nói tới. Đối với Thất Trọng Tụ Linh, bắt Trọng Tụ Linh gian quyết đấu, nhưng lại đặc biệt nhắc nhở. Đao viện đám học sinh ngay vậy, nhao nhao phụ họa nói, đúng vậy, Đao viện 2 thắng 1 bại, hôm nay là chúng ta Đao viện thắng, Đao viện nhưng vi 9 viện đệ nhất. Thất Trọng Tụ Linh, bắt Trọng Tụ Linh gian quyết đấu, kiếm viện đích thật là thất bại, nhưng là, kiếm viện đám học sinh hiện tại cũng rất cao hứng. Thất Trọng Tụ Linh, bắt Trọng Tụ Linh gian quyết đấu, nào có cựu trọng tụ linh gian quyết đấu trọng yếu. Cửu trọng tụ linh gian học sinh quyết đấu. Mới quan hệ lấy tất cả viện bài danh, đao viện sở dĩ sắp xếp thứ nhất, là vì trước đó lần thứ nhất 9 viện thi đấu, Mạnh Chính Dương đánh bại sở hữu đối thủ, đã lấy được câu đầu tiên. Hiện tại, Mạnh Chính Dương thất bại, đao viện thứ nhất, danh nghĩa, người sáng suốt cũng biết. Kiếm viện hiện tại mới thật sự là thứ nhất, đao viện học sinh nói đao viện nhưng vì thứ nhất, bất quá là trận mắt nói lời bịa đặt, hướng chính mình trên mặt thiếp vàng mà thôi. Ngay tại đao viện đám học sinh hoan hô, đao viện thắng thời điểm, Dương Tú cười lạnh nói. Cái này quyết đấu vẫn chưa hết, đao viện tiểu nói mình thắng, không khỏi cung buồn cười qua. Đao viện đám học sinh sắc mặt cứng đở, ánh mắt toàn bộ đều hướng Dương Tú xem đi qua. Tất cả viện học sinh, ánh mắt cũng đều tập trung tại Dương Tú trên người, không biết Dương Tú lại có cái gì có thể nói. Mạnh chính Dương lạnh lùng nhìn xem Dương Tú, nói, thất trọng tụ linh, bắt trọng tụ linh học sinh gian quyết đấu, đã đã xong, ta đao viện học sinh, đánh tới kiếm viện không người dám xuất chiến, như thế nào? Trước mắt bao người... Ngươi còn muốn phủ nhận hay sao? Dương Tú ha ha cười cười, ánh mắt hướng chúng đao viện học sinh quét qua, nói. Kiếm viện không người xuất chiến, là vì ta Dương Tú còn chưa có đi ra, hiện tại. Ta, kiếm viện học sinh Dương Tú. Khiêu chiến đao viện bất luận cái gì một vị cựu trọng tụ linh phía dưới học sinh, các ngươi. Ai dám cùng ta một trận chiến? Tiếng nói rơi, Dương Tú trùng thiên tắc thì lên, đạp lập hư không, ánh mắt phủ lãm mà xuống. Hô! Dương Tú vận chuyển nguyên khí chủ động đem tu vi khí tức tán phát ra, Tố Linh cảnh lục trọng tu vi. Tất cả viện đệ tử thấy thế, nguyên một đám thần sắc kinh động. Lục Trọng Tụ Linh, cũng dám khiêu chiến Đao viện cửu trọng Tụ Linh phía dưới là bất luận cái cái gì học sinh. Đao viện thế nhưng mà có mất cái thiên tài thất trọng, bắt trọng Tụ Linh học sinh, đều có được vượt cấp chiến đấu thực lực a, thất trọng Tụ Linh, có được bắt trọng Tụ Linh thực lực, bắt trọng Tụ Linh, có cửu trọng Tụ Linh thực lực, Dương Tú mới lục trọng Tụ Linh, có thể một trận chiến. Dương Tú là cao giai vương giả tư chất không giả, nhưng như vậy khiêu chiến, cũng quá xem thường đao viện học sinh đi à nha. Chẳng lẽ đao viện nhiều như vậy kiểu trọng tụ linh phía dưới thiên tài học sinh, tiêu không có một cái nào thực lực còn hơn hắn cái này lục trọng tụ linh hay sao? Tất cả viện đệ tử, đều kinh nghị nhau nhau, đối với Dương Tú khiêu chiến, đều rất rung động. Bọn hắn chỉ biết Dương Tú là tiềm long bảng thứ nhất, là cao giai vương giả tư chất thiên tiêu, chiến lực rất cường, hơn xa tại tu vi. nhưng là Dương Tú đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Không phải tại Tiềm Long Bí cảnh trong thấy tận mắt chứng nhận qua Dương Tú hậu bối thiên tài, cũng không rõ ràng lắm. Đối với Dương Tú khiêu chiến, tất cả viện học sinh tự nhiên là thần sắc rung động, lý giải không thể. Chương 444, một trường đập bất tỉnh. Kiếm viện đám học sinh, nghe xong Dương Tú khiêu chiến, cũng đều thần sắc cả kinh. Bọn hắn thế nhưng mà biết rõ, đao viện học sinh ở bên trong, có mấy cái thất trọng tụ linh, bắt trọng tụ linh học sinh, đều có được vượt cấp khiêu chiến năng lực. Dương Tú khiêu chiến Đao viện cửu trọng tụ linh phía dưới là bất luận cái cái gì học sinh, cơ hồ cùng khiêu chiến một gã cửu trọng tụ linh võ giả, không có gì khác nhau. Ngoại trừ năm nay vừa mới gia nhập thư viện tân học tử, tại Tiềm Long Bí cảnh trong được chứng kiến Dương Tú nghịch thiên thực lực, cho rằng Dương Tú càng lưỡng trọng cảnh giới khiêu chiến không có vấn đề gì, còn lại học sinh đều cảm thấy Dương Tú quá mức cuồng vọng, khai hạ quá lớn hài khẩu, chẳng khác gì là rời lên thạch đầu lệnh chân của mình. Dương Tú khiêu chiến, cũng không có hù đến Đao viện đám học sinh, ngược lại Thất Trọng Tụ Linh, bắt Trọng Tụ Linh, đao viện học sinh đều tinh thần chấn động, lộ ra sắc mặt vui mừng. Nếu là có thể đủ đem Cao dai vương giả tư chất thiên tri kiêu tử đánh một trận, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu vinh quang sự tình a, đủ cùng người khác nói khoác cả đời, hạng gì uy vũ. Hắc hắc hắc hắc. Đao viện Thất Trọng Tụ Linh học sinh Mạc Phi vũ một tiếng cười lạnh, hét lớn một tiếng, ai cũng chớ cùng nàng ta đoạn, để cho ta tới thu thập hán, vì đao viện làm vẻ vang. Đang khi nói chuyện, Mạc Phi Vũ liền sợ hắn người đã đọ trước, trực tiếp phóng lên trời. Mạc Phi Vũ là đao viện trong thực lực mạnh nhất thất trọng tụ linh học sinh, thực lực so rất nhiều bát trọng tụ linh học sinh đều cường đại, vừa mới ra tay, quét ngang kiếm viện thất trọng tụ linh học sinh, đánh tới kiếm viện không có thất trọng tụ linh học sinh còn dám xuất chiến. Lúc ấy, Mạc Phi Vũ viên mãn xong việc, vì đao viện thắng được thất trọng tụ linh cảnh giới quyết đấu thắng lợi cuối cùng nhất, tâm tình rất là cao hứng, vẻ mặt đắc ý. Bất quá, Mạc Phi Vũ cảm thấy Quét ngang kiếm viện thất trọng tụ linh học sinh, xa không có đánh bại dương tú cái này cao dài vương giả tư chất thiên hướng tiêu mang đến vinh quang đại. Hắn nếu có thể tại trước mắt bao người đánh bại dương tú, không chỉ có là cả đời vinh quang, cũng là vi đao viện cái đại quang, trở lại đao viện, càng là sẽ bị sở hữu đao viện đệ tử kính ngưỡng Mạc Phi Vũ, đại biểu đao viện giết hắn. Tiêu tính toán hắn là cao dài vương giả tư chất thì như thế nào, hiện tại bất quá là lục trọng tụ linh mà thôi, Mạc Phi Vũ, giết giết uy phong của hắn Mạc Phi Vũ, thay đao viện tranh một hơi A đừng cho đao viện mất mặt. Nhìn xem sông lên thiên không Mạc Phi Vũ, không ít đao viện học sinh đều lớn tiếng nột quát lên. Mạc Phi Vũ vẻ mặt tự tin, ha ha cười cười, yên tâm, ta Mạc Phi Vũ thực lực, có thể không phải bình thường bắt trọng tụ linh có thể so sánh với, diệt một cái lục trọng tụ linh, vậy coi như chuyện gì. Mạc Phi Vũ đánh giá sao lấy, tiêu tính toán dương tú có siêu cấp năng lực chiến đấu, hơn nữa, tính toán hắn có càng lưỡng Thực lực đạt tới bắt trọng tụ linh cấp bậc, có thể thì tới bắt trọng tụ linh bình thường cấp độ, thậm chí là thượng du cấp độ, cái kia cũng không phải là đối thủ của hắn. Mạc Phi Vũ, có thể là có thêm bắt trọng tụ linh nhất lưu cấp độ thực lực, hắn cũng không tin, Dương Tú thực lực có thể cao chính mình lưỡng trọng cảnh giới, còn có thể đạt tới nhất lưu cấp độ. Trên bầu trời, Dương Tú nhìn vẻ mặt tự tin, thần sắc hưng phấn Mạc Phi Vũ, khỏe miệng có chút nhếch lên. Xem ra đối phương là đưa hắn trở thành một khối đại đá kê chân đến luật danh vọng. Dương Tú lạnh lùng cười cười, xem chiêu. Không có bất kỳ lại nhãi sôi khiến lời nói, Dương Tú nhắc nhở một câu, liền vận chuyển Thanh Mục Long Vương Quyết, thi chuyển Thanh Long Bản thiên Thủ, một trưởng hướng Mạc Phi Vũ đánh ra. Thanh Mục Long Vương Quyết chính là vương cấp truyền thừa, tu luyện ra Thanh Long nguyên khí, cao tới tứ phẩm. Chỉ thấy Dương Tú lập tức buộc phát ra bảnh cuộn trà huy áp thế, đập ra tay cánh tay, lập tức tách ra lấy thanh sắc sáng bóng, Thanh Long nguyên khí ngưng mà không phát, hiện hóa trên cánh tay, giống như là quấn quít lấy một đầu thanh long. Theo một trưởng chụp về phía Mạc Phi Vũ, Dương Tú thân thể như quang giống như điện nổ bắn ra mà ra, đưa một trưởng này rơi xuống, liền đã tới Mạc Phi Vũ đỉnh đầu. Dương Tú tốc độ quá là nhanh, nhanh đến làm cho rất nhiều học sinh đều hoa mắt, đều không thấy rõ Dương Tú di động quy tích, chỉ cảm thấy thân ảnh lóe lên, liền đã đến Mạc Phi Vũ trước mặt. Mạc Phi Vũ cũng dọa một đầu, nếu không là Dương Tú vừa rồi lên tiếng nhắc nhở hắn, làm cho hắn đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, Dương Tú trong lúc đó đến như vậy một trưởng, hắn chỉ sợ còn chưa kịp phản ứng đã bị một trưởng này cho đập chúng. Hô! Mạc Phi Vũ buộc phát ra sở hữu thực lực, ngũ phẩm nguyên khí cực hạn vận chuyển, tôi động lên một thanh linh bảo chiến đao, từ đỉnh đầu nổ bắn ra mà ra. Trực tiếp dùng linh bảo chiến đao, công hướng dương tú bàn tay. Mạc Phi Vũ khỏe môi nết lên cười lạnh, liền linh bảo đều không cần, trực tiếp dùng tay không đến công kích hắn, cái này không phải là tìm chết sao. Xem ta không đồng nhất đao đem bàn tay của người cắt thành hai nửa. Ở này nghĩ lại tầm đó một tiếng bạo hưởng Theo Mạc Phi Vũ đỉnh đầu chuyển đến. Trước mắt bao người, chỉ thấy Dương Tú hiện ra thanh sắc sáng bóng bàn tay, vồ vào linh chiến bảo đao mũi đao phía trên, vậy mà phát ra kim loại va chạm thanh âm. Linh bảo chiến đao tách ra đao mang bị Dương Tú một trường lấy được nát bấy, linh bảo chiến đao chấn động mạnh, lập tức hạ lạc, bị lấy được lập tức toàn trở về Mạc Phi Vũ trong cơ thể. Mà Dương Tú một trường này, đập rơi xu thế không chút nào giảm, rơi vào Mạc Phi Vũ đỉnh đầu. Oeng. Mạc Phi Vũ cảm giác trong đại não vang một tiếng. Trong chốc lát trống giống đầu thiếu chút nữa bị lấy được tiến vào trong lồng ngực thân thể mãnh liệt từ phía trên không truy lạc Phanh. Mạc Phi Vũ hung hăng đụng vào mặt đất chấn khởi bùi mù một mảnh đương bủi mù tan hết Mạc Phi Vũ nằm trên mặt đất hai mắt trắng b bệnh miệng sùi bó mép trực tiếp ngất đi tất cả viện học sinh đều cảm giác phía sau lưng có một cố khí lạnh vèo thoáng một phát liền sông toàn thân lông tơ mãnh liệt dựng lên nguyên một đám thần sắc rung động chấn mắt há hấmồm Dương Tú mới là lục trọng tụ Linh mà thôi Một trưởng chi huy, vậy mà cường Han đến tận đây. Mạc Phi vũ thực lực, chúng học sinh rõ như ban ngày, hán tại bắt trọng tụ linh trong đều là nhất lưu cấp độ, vậy mà. Ngăn không được Dương Tú một trưởng. Hơn nữa, Dương Tú là tay không lấy được Mạc Phi vũ thượng phẩm linh bảo chiến đao lui về trong cơ thể, cái này là bực nào chỉ sợ thân thể. Không có thấy tận mắt chứng nhận qua Dương Tú thân thể lây linh bảo người, tự nhiên không cách nào lý giải Dương Tú thân thể cường độ, thân thể lực lượng là cỡ nào khủng bố. Vừa rồi. Dương Tú không chỉ có vận dụng thân thể lực lượng, còn vận dụng tứ phẩm nguyên khí, thi triển Thanh Long bàn Thiên Thủ, thân thể cùng nguyên khí phối hợp, một trường đánh xuống, cái nào bắt trọng tụ linh có thể chống lại. Một trường đập bất tỉnh mạc phi vũ, tự nhiên là dễ dàng. Kiếm viện học sinh ánh mắt rung động nhìn lên bầu trời bên trong Dương Tú, thần sắc vốn là kinh tiếc, sau đó là kinh hỉ, lại sau đó liền một hồi nhiệt liệt tiếng hoan hô. Hạ giận, quá hả giận rồi. Kiếm viện học sinh, trong nội tâm đều bị khoan khoái dễ chịu. Trước khi Mạc Phi Vũ đánh cho kiếm viện thất trọng tụ linh học sinh, không người dám xuất chiến, lúc ấy kiếm viện đám học sinh là bực nào biệt khuất. Hiện tại, trong lòng biệt khuất đều biến thành vui sướng. Đao viện học sinh nhìn dưới mặt đất hôn mê bất tỉnh Mạc Phi Vũ, thì là nguyên một đám nội tâm chấn động mãnh liệt, vẻ mặt không dám tin chi sắc, tuyệt đối không có ngờ tới. Mạc Phi Vũ xuất mã, vậy mà tại dương tú thủ hạ không chịu được như thế một kích. Kế tiếp, đao viện đám học sinh vẫn còn rung động thời điểm trên bầu trời Dương Tú thanh âm lạnh lùng chuyển xuống dưới. Bọn hắn ngẩn đầu nhìn lại, Dương Tú đạp lập hư không, thần sắc lạnh nhạt, có thể tại đao viện học sinh trong mắt, tựa như thấy được một ma thần đạp lập. Một trận chiến tầm đó, Dương Tú liền trong lòng bọn họ tạo thành cực kỳ đáng sợ hình tượng. chương 445, 9 viện đệ nhất. Đâu chỉ là đao viện học sinh, tất cả viện học sinh, Dương Tú trong lòng bọn họ hình tượng đều đại biến. Trước khi, cũng không có thiếu học sinh xem thấp Dương Tú tu vi, có thể Dương Tú biểu hiện ra ngoài thực lực. Sa không phải bắt trọng tụ Linh có thể đã tới nhưng lại không còn có người cảm thấy Dương Tú tu vi thấp Dương Tú chiến lực quá mạnh mẽ không thể dùng tu vi để phán đoán tự nhiên làm cho người không để mắt đến Dương Tú tu vi đối với Dương Tú cảm giác chỉ còn lại có đáng sợ kiếm viện học sinh nguyên một đám cao hứng bừng bừng hoan ô Dương Tú một trường đập bất tỉnh mạc phi Vũ biểu hiện được quá làm cho người rung động kiếm viện học sinh đối với lòng tin của hắn tự nhiên tăng nhiều đao viện học sinh tắt thì hai mặt nhìn nhau mạnh chính dương phất phấtâ Làm cho người đem mặc phi vũ dơ lên đi qua. Sau đó, Mạnh Chính Dương ánh mắt rơi vào Thượng Quan Bá Thiên trên người. Đây là đao viện học sinh ở bên trong, mạnh nhất bắt trọng tụ linh. Mạnh Chính Dương vô vô Thượng Quan Bá Thiên bả vai, nói, Thượng Quan Bá Thiên, ngươi bên trên, hôm nay đao viện đã tổn hao nhiều mặt, bất quá, chỉ đánh bại dương tú. Đao viện hôm nay liền không tính thua, đao viện mặt mũi, nhờ vào ngươi. Thượng Quan Bá Thiên nhẹ gật đầu, hẹp dài trong đôi mắt, hiện lên một đạo sắc bén mà lệ hào quang. Lệnh Lùng nói, yên tâm, ta quyết sẽ không làm cho tiểu tử này lại càn rỡ xuống dưới, đao viện mặt. Ta sẽ bảo trụ, ta sẽ đang tại sở hữu kiếm viện học sinh mặt, đưa bọn chúng cao dai vương giả tư chất thiên tài học sinh, dâm nát dưới chân, làm cho bọn hắn rốt cuộc cười không đứng dậy. Đối với thượng quan bá thiên thực lực, Mạnh Chính Dương hay vẫn là rất có lòng tin, hắn tại kiểu trọng tụ linh ở bên trong, đều ở vào thượng du cấp độ. Mạnh Chính Dương cũng không tin, Dương Tú bất quá lục trọng tụ linh tu vi. Thực lực còn có thể đạt tới cựu trọng tụ linh cấp độ không thành. Không nên kinh địch. Mạnh chính dương giao cho một câu. Sở hữu đao viện học sinh, ánh mắt đều nhìn xem thượng quan bá thiên, hy vọng đều ký thắc vào thượng quan bá thiên trên người. Thượng quan bá thiên đối với mạnh chính dương gật gật đầu, ta sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Tiếng nói rơi, thượng quan bá thiên vèo một tiếng phóng lên trời. Hô! Vẫn còn bay lên bên trong, thượng quan bá thiên liền buộc phát ra cuồng bạo phát khí tức, trên người điện quang chấp động Tản ra cực kỳ bài chỉnh lôi đỉnh chi lực, cùng lôi dao kinh. Thượng quan Bá Thiên cùng Thạch Nhạc Tung tu luyện, là đồng nhất môn dao đạo truyền thừa, hai người đều là lôi thuộc tính thiên tài đào khách, cho nên chiến lực đều rất cường đại. Hưu. Một đạo ánh đao theo Thượng quan Bá Thiên trong cơ thể nổ bắn ra mà ra. Linh bảo chiến đao vừa ra, Thượng quan Bá Thiên buộc phát ra khủng bố đạo thế, lang lệ ác liệt đạo ý. Hắn hẹp dài ánh mắt như điện, rất xa tập trung vào Dương Tú, hét lớn một tiếng. Tiểu tử chớ để quá can rỡ, gần cây lục trọng tụ linh tu vi, lại dám khinh thị ta đao viện sở hữu cựu trọng tụ linh phía dưới học sinh, ai cho ngươi dũng khí? Ta thượng quan bá thiên tại đây, đem ngươi chém ở dưới đao, xem nào." Tiếng nói rơi, thượng quan bá thiên tay miết đao ấn, đỉnh đầu linh bảo chiến đao, lập tức tách ra sáng chói lôi quang, hóa thành một đạo lôi đỉnh đao mang, lập tức xẹt qua bầu trời, hướng Dương Tú chém tới. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ gặp nạn. Đã có Mạc Phi vũ cái này giàu hắn. Thượng Quan Bá Thiên có thể không để cho Dương Tú trước cơ hội xuất thủ, vừa ra tay là lôi đỉnh một đao, uy thế rung trời. Dương Tú vừa rồi một trường đánh bại Mạc Phi Vũ, Thượng Quan Bá Thiên cũng có một đao chém dụng Dương Tú ý niệm trong đầu. Dương Tú thất thải kiếm linh, ẩn chứa bảy loại kiếm đạo chân ý, xa xa vượt qua thường nhân linh, tinh thần cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Thượng Quan Bá Thiên vừa ra tay, Dương Tú liền có thể đủ cảm giác ra thực lực của đối phương, ở vào cái gì cấp độ, biết rõ chỉ dựa vào thân thể lực lượng. Phối hợp Thanh Long bản thiên thủ, khó có thể thủ thắng. Cho nên, Dương Tú quyết đoán vận dụng kiếm đạo thực lực. Hưu. Lôi Viêm kiếm lập tức theo hắn đỉnh đầu phóng lên trời. Thi triển kiếm thuật, tự nhiên là phối hợp kiếm nguyên khí tốt nhất, vận chuyển lại mình kiếm quyết, lại minh kiếm nguyên khí mãnh liệt mà ra. Đồng thời, Dương Tú phía sau lưng, tụy sống hiện hóa thành một đạo kiếm quang, kiếm cốt chi lực cũng tối động. Lập tức, một cỗ bành trướng kiếm thế, kiếm ý phóng thích mà ra, một điểm không thể so với thượng quan bá thiên thế. Đào ý chỗ thua kém. Lôi chi tư dai kiếm đạo chân ý. Hỏa chi Tứ dai kiếm đạo chân ý. Dương Tú vận dụng hai chủng kiếm đạo chân ý, cánh tay vung chảm mà xuống, lôi viêm kiếm hóa thành một đạo bảnh chướng lôi viêm kiếm cường, nổ bắn ra về phía trước. Mặc dù chỉ là tứ dai kiếm đạo chân ý, nhưng là, thi triển ra kiếm thuật xuất thần nhập hóa, uy lực nhưng lại tuyệt không so ngũ dai kiếm thuật chỗ thua kém. Dương Tú vừa ra tay, chỉ là không có vận dụng kiếm trận, nhưng bản thân thực lực, cơ hộ phát huy đến đỉnh phòng. Hắn căn bản không có cùng thượng quan bá thiên đánh lâu ý niệm trong đầu, mà là muốn dùng cường hoành tư thái, đem hắn quét ngang, hung hăng đánh bại đao viện. Hai kiện thượng phẩm linh bảo đụng vào nhau. Ken. Một tiếng bạo hưởng, không hề lo lắng, lôi đình đao cương lập tức tán loạn, hiển lộ ra linh bảo chiến đao, đao chiến chấn động mạnh, hướng phía sau nổ bắn ra mà quay về. Thượng quan bá thiên cảm nhận được linh bảo chiến đao truyền lại mà đến khủng bố trùng kích lực, thân thể chấn động mạnh, thần sát hoàng sợ, lên tiếng kinh hô làm sao có thể Dương Tú một kiếm này chi huy, đúng là hắn không cách nào chống lại lực lượng, có thể thấy được Dương Tú lực lượng, so về hắn phải cường đại hơn nhiều. Đao viện đám học sinh, cũng đều trong nháy mắt này, thần sắc kinh biến, tuyệt đối không ngờ rằng, thượng quan bá thiên xuất mã, vậy mà tại Dương Tú trước mặt, cũng không chịu được như thế một kích, gần kề một hiệp, linh bảo chiến đao liền bị đẩy lui trở lại, có thể thấy được ở giữa thực lực sai biệt, cái này còn thế nào đánh. Còn lại hô viện đám học sinh, nguyên một đám cũng thần sắc rung động. Dương Tú thực lực quá mạnh mẽ, cường làm cho người khác trong nội tâm chấn động, nếu không có tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối khó có thể tin. Kiếm viện đám học sinh, thì là nguyên một đám kinh hỉ tới cực điểm, vốn thượng quan bá thiên xuất mã, bọn hắn còn có một tia tuyến lo lắng, nhưng một kích này tầm đó, lương thắng bại, cũng đã thập phần sáng tỏ, kiếm viện học sinh trong nội tâm, có chỉ là hưng phấn cùng vui sướng. Chúng học sinh rung động thời điểm, Dương Tú phất tay chém, lôi viêm kiếm biến thành lôi viêm kiếm cường, nổ bắn ra về phía trước, chém ra kiếm thứ hai Trong nháy mắt liền bổ đến Thượng quan Bá Thiên đỉnh đầu. Thượng quan Bá Thiên thần sắc kinh hãi tới cực điểm, toàn lực tồi động lên thượng phẩm linh bảo chiến đao, phong ngăn lại không. Nhưng mà, Dương Tú toàn lực một kiếm, Thượng quan Bá Thiên căn bản chống lại không được, lôi viêm kiếm cương từ phía trên không chém đến cùng. Thượng quan Bá Thiên liền người đeo đao, bị chém rụng mà xuống, hung hăng đụng vào mặt đất, lực va đập thập phần khủng bố, sở hữu đám học sinh đều cảm nhận được đại địa chuyển đến chấn động. Phục. Thượng quan Bá Thiên nhổ ra một ngụm máu tươi vào người lên, vẻ mặt bùi đất, khỏe môi nết lên vết máu, chật vật tới cực điểm. Đao viện đám học sinh, nguyên một đám thần sắc hệ bại tới cực điểm, liền thượng quan bá thiên đều thất bại, cửu trọng tụ linh phía dưới, ai còn là dương tú đối thủ. Bởi như vậy, kiếm viện không chỉ có thắng được cửu trọng là tụ linh gian quyết đấu, thất trọng, bát trọng tụ linh tức thì bị lục trọng tụ linh dương tú một người quét ngang. Hôm nay khiêu chiến, đao viện học sinh có thể nói là toàn diện tan tác, bị người vượt cấp quét ngang, càng là bị bại thập mất mặt. Nguyên một đám thần sắc xấu hổ đến vô cùng. Kiếm viện học sinh vốn là đã trải qua tiền kỳ biệt khuất, đến hậu kỳ kiếm viện liên tục đại thắng, nguyên một đám kinh hỷ tới cực điểm, quả thực cuồng hỷ, tiếng hoan hô rung trời. Một trận chiến này, kiếm viện đem đao viện một cước đạp xuống, biến thành công nhận 9 viện đệ nhất. Chương 446: Trùng kích thông huyền. Dương Tú đạp lập hư không, quần áo không gió mà bay, khí tức lạnh nhạt, ánh mắt bao quát mà xuống, rơi vào chúng đao viện học sinh trên người, nói: "Hôm nay cuộc chiến Đao viện kiếm viện, ai thắng ai thua, các vị rõ ràng sao? Đao viện học sinh ngay vậy, nguyên một đám xấu hổ tới cước điểm, hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Hôm nay bọn hắn thế nhưng mà phụng đao viện viện trưởng thường vạn phu chi mệnh, chủ động đến đây kiếm viện khiêu chiến, chẳng khác gì là lấn đến tận cửa đánh kiếm viện mặt. Có thể, cuối cùng nhất kết quả, nhưng lại đao viện đám học sinh tuyệt đối không ngờ rằng. Cái này không phải đến cửa đánh kiếm viện mặt ta, quả thực tiểu là thành đao viện mặt chủ động đưa tới cửa cho kiếm viện đ Hôm nay tất cả viện đệ tử đều có đang xem cuộc chiến, một trận chiến này tin tức rất nhanh sẽ tại chính viện tầm đó chuyên ra. Tất cả viện đám học sinh, hội như thế nào đàm luận một trận chiến này? Đao viện đám học sinh chủ động khiêu chiến kiếm viện học sinh, kết quả lại bị kiếm viện học sinh đánh cho đại bại mà quay về, người khác không thiếu được hội nói một câu, tự tìm đường chết, hoặc là nói rời lên thạch đầu nện chính mình chân, nên. Tóm lại, đao viện học sinh hội nhân một trận chiến này tại tất cả viện học sinh ở bên trong, bị truyền thành trò cười. Vừa nghĩ tới kết quả như vậy, đao viện đám học sinh tự nhiên là xấu hổ tức giận được vô cùng. Đối với Dương Tú vấn đề, đao viện học sinh không ai trả lời. Mạnh chính Dương sắc mặt tái nhận, vô cùng khó coi, với tư cách bên trên giới 9 viện thi đấu đệ nhất nhân, hắn từ trước đến nay cao cao tại thượng, coi rẻ người khác, còn chưa từng có như hôm nay như vậy ném qua mặt. Đi! Đều cho ta trở về! Mạnh chính Dương lạnh quát một tiếng, cũng không để ý gì tới hội Dương Tú, cũng không để ý đến bất kỳ một cái nào kiếm viện đệ tử. Mang theo đao viện đệ tử liền rời đi. Kiếm viện đệ tử nhìn xem đao viện đệ tử trật vật trở ra, Nguyên một đám cười ha ha. Đao viện các huynh đệ, lần sau lại đến tặng đầu người a. Đao viện huynh đệ đi thông thả, chủ động tặng đầu người, lễ nhẹ tình nghĩa cho a, kiếm viện nhớ kỹ. Đao viện các huynh đệ, trở về đừng khóc cái mũi a, ha. ha ha. Đao viện đám học sinh nghe những cười nhạo này lời của bọn hắn, Nguyên một đám sắc mặt phiền muộn, trong nội tâm nghẹn lấy một ngụm khí, giống như là muốn nổ ra một búng máu đến. Tất cả viện đám học sinh, đều quay trở về tất cả viện. Không ngoài sở liệu, toàn bộ thiên nhạc thư viện, đều nhắc lên một hồi sóng to gió lớn, đao viện kiếm viện học sinh gian trận này khiêu chiến, tại 9 viện tầm đó truyền được xôn xao Kiếm viện thanh thế, sắp tới vốn là cường thịnh đực rất, hiện tại liền 9 viện đệ nhất đao viện đều bị kiếm viện dâm dưới đi, kiếm viện thanh thế càng là lên như rìu gặp gió. Kinh này một trận chiến, dương tú tại kiếm viện càng là huy danh đại trấn, huy vọng tăng nhiều kiếm viện học sinh Đối với hắn đều bị tâm duyệt phục thần. Cho dù là viện thủ học sinh Trương Mục Dương, chứng kiến Dương Tú, đều vẻ mặt kính xác, mặt mũi tràn đầy chịu phủ. Trở lại trong học viện, Dương Tú cùng Thanh Long Hi Hi đều tiến vào Thí Kiếm Tháp tu luyện. Dương Tú có tại Thí Kiếm Tháp tầng cao nhất tu luyện đặc quyền, Thanh Long Hi Hi thì là bằng vào thực lực, cũng chiếm cư lấy Thí Kiếm Tháp tầng cao nhất phòng tu luyện, hai người có được lấy tốt nhất tu luyện tài nguyên, ở chỗ này tu luyện kiếm thuật, so bên ngoài nhanh lên mấy lần. Ngay từ đầu Kiếm viện học sinh đối với Dương Tú trực tiếp chiếm cứ tốt nhất tu luyện tài nguyên, còn có chút tức giận bất mãn. Thế nhưng mà, đã trải qua kiểu kiếm nhai kích phát vương cấp kiếm ý, nội kiếm bích lĩnh ngộ toàn bộ kiếm đạo truyền thừa, cửa học viện đại bại đao viện học sinh chờ một loạt sự tích về sau, không, có một cái nào kiếm viện học sinh lại có bất kỳ không bất mãn. Dương Tú cùng Thanh Long hi hi, tại thí kiếm tháp tu luyện thoáng một phát kiếm thuật, ngẫu nhiên cũng đi thư đường đọc đọc sách thế hiện, đợi đến lúc nguyên kiếm tháp mở ra, hai người lại chiếm cứ kiếm tháp tầng cao nhất tiến hành tu luyện. Tại Nguyên Kiếm Tháp ở bên trong, tu luyện làm chơi ăn thật, tầng cao nhất tốc độ tu luyện thực tế nhanh chóng, so ngoại giới cao gấp 3. Hai người tại Nguyên Kiếm Tháp, rất nhanh tu luyện tại Ngộ Kiếm Bích đạt được các loại kiếm đạo truyền thừa. Chờ Nguyên Kiếm Tháp đóng cửa, hai người lại đang thí kiếm tháp luyện kiếm, hoặc tại thư đường đọc sách. Đợi đến lúc lần thứ 2 Nguyên Kiếm Tháp mở ra, hai người tu luyện 3 ngày sau, theo Nguyên Kiếm Tháp đi ra, Thanh Long hi hi trên mặt có cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Sự tình gì, cao hứng như thế? Dương Tú vừa nhìn thấy Thanh Long hi hi, liền biết nàng đã có chuyện tốt. "Chủ nhân, ta rốt cục cảm xúc đến thông huyền cảnh bích chứ rồi, loang thoáng có thể cảm xúc đến trong hư không thiên địa lực lượng." Thanh Long hi hi bước nhanh đồng đến Dương Tú trước mặt, thần xác thập phần hưng phấn, "Ta đã lĩnh ngộ huyền giai kiếu ý, đột phá thông huyền cảnh không có bình cảnh, hiện đang bế quan tu luyện, nhanh thì bán nguyệt, chậm thì hơn tháng, liền có thể đủ đột phá thông huyền cảnh, trở thành huyền quân." Dương Tú nghe vậy cũng đại hỉ, Thanh Long hi hi năm nay mới 19 tuổi. Nếu là đột phá thông huyền cảnh, cái kia chính là 20 tuổi trước khi huyền quân, thiên phú độ cao, hoàn toàn chính xác kinh người. Dương Tú hoài nghi, thanh long hi hi, chỉ sợ thực sự đế quân tri tư, tương lai chỉ cần tư chất đầy đủ, có lẽ có trở thành chân đan cảnh đế quân hy vọng. Dương Tú trong nội tâm cực kỳ vui mừng, thanh long hi hi là thị nữ của hắn, tương lai thành tựu càng cao, hắn càng cao hứng. Dương Tú vô vũ thanh long hi hi bà vai, nói, vậy ngươi lập tức bế quan, trúng kích thông huyền cảnh. Hai người trở lại Dương Tú trong biệt viện, Thanh Long Hi Hi tiến nhập gian phòng của mình, chuẩn bị bế quan tu luyện, chúng kích thông huyền cảnh. Sau này thời gian, Dương Tú cùng trước khi không có gì khác nhau, hoặc là tại thí kiếm tháp tu luyện kiếm thuật, hoặc là tại thư đường đọc sách, hoặc là tại nguyên kiếm tháp tu luyện công pháp, thời gian phi thường chặt chẽ. Thanh Long Hi Hi bế quan không lâu, vân vũ mục liền xuất quan, nàng luyện hóa long khí tốc độ so Dương Tú chậm một chút, nhưng là, dùng gần 3 tháng, mới đưa long khí cơ bản luyện hóa. Với tư cách đồng dạng leo lên tầng thứ 12 thiên tài, Vân Vũ Mộc Long khí cao tới 11 trượng có thừa làm cho tu vi của nàng cũng liền phá lưỡng cảnh, đặt đến tụ linh cảnh bắt trọng. 19 tuổi bắt trọng tụ linh, cái này làm cho Vân Vũ Mục hưng phấn đực rất, hiện tại mới là đầu tháng 7, năm nay còn có gần nửa năm thời gian, nếu là có thể đủ đột phá cửu trọng tụ linh. Hắc hắc! Vân Vũ Mục không khỏi cười thầm, 19 tuổi cửu trọng tụ linh, nàng kia tiểu không thể so với thanh long hi hi chỗ thua kém rồi. nhưng mà Cái này làm cho nàng mừng dỡ ý niệm trong đầu, rất nhanh liền tan vỡ rồi. Vân Vũ Mục sau khi xuất quan, từng liền tìm Dương Tú, theo Dương Tú trong miệng biết được, Thanh Long Hi Hi đã bế quan trùng kích thông huyền cảnh. Vừa vào thông huyền cảnh, là huyền quân, cái này làm cho Vân Vũ Mục trong lòng mừng thầm không còn sót lại chút gì. Cái này cũng càng là làm cho Vân Vũ Mục cảm khái, như thế thiên chi tiểu nữ, nhưng lại Dương Tú thị nữ, thật sự là nhân tài không được trọng dụng rồi. Vân Vũ Mục cùng Dương Tú đồng dạng, Cũng hưởng thụ cao nhất đái ngộ tu luyện đặc quyền, mỗi một lần cùng Dương Tú cộng đồng tiến vào thí kiếm tháp, Vân Vũ Mục kinh ngạc phát hiện, Dương Tú tại kiếm viện học sinh bên trong nhân khí, uy vọng vậy mà cao đến vô cùng. Từng cái kiếm viện đệ tử, đối với Dương Tú đều thập phần cung kính, lễ phép có ra, mặc dù đối với nàng cũng cung kính, nhưng nàng có thể phân biệt ra được đến, đối với Dương Tú, là cái loại nảy phát ra từ thực chất bên trong tôn kính cùng tín ngưỡng. Cái này làm cho Vân Vũ Mục rất là kỳ quái, sau khi nghe ngóng, Mới biết được nàng bế quan đoạn thời gian kia, Dương Tú vậy mà tại kiếm viện bên trong, làm ra nhiều như vậy kinh thiên động địa sự tình. Nàng cũng đi kiểu kiếm nhai lĩnh ngộ kiếm ý, cũng đi ngộ kiếm bích cảm ngộ kiếm đạo, tuy có không tệ thu hoạch, nhưng là... xa không có đạt tới Dương Tú cái loại này kinh thiên động địa hiệu quả. chương 447, Vạn Mục gặp xuân. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Dương Tú tu vi, tại tụ linh cảnh lục trọng lộ ra lấy tăng lên lấy. Một môn môn kiếm đạo truyền thừa. Một môn môn ngũ giai huyền quân kiếm thuật, thậm chí là lục giai vương giả kiếm thuật cũng lần lượt luyện thành. Đã đến giờ cuối tháng 7. Ngày hôm nay, tháng 7 năm 28. Toàn bộ Thiên Nhạc thư viện thiên địa nguyên khí, tựa hô nhận lấy cảm ứng, trong lúc đó bạo động, hướng kiếm viện kiếm thủ phong hội tụ mà đi. Một cỗ rất mạnh chấn động, tự kiếm thủ phong tán phát ra, trên bầu trời, phong vân hội tụ, tạo thành ngày thường khó gặp đáng sợ thiên tượng. Chín viện bên trong, sở hữu huyền quân cường giả, đều thân sắc chấn động. Ánh mắt hướng kiếm viện kiếm đạo phong phương hướng con tới, trong nội tâm đều quái lạ, là ai đột phá thông huyền cảnh, vậy mà tạo thành lớn như thế động tĩnh. Kiếm viện đám học sinh cảm nhận được kiếm thủ sơn chuyển tới bành trướng chấn động về sau, rất nhiều học sinh đều đi tới kiếm thủ sơn xuống, thấy được càng rung động một màn. Chỉ thấy kiếm thủ phong bên trên tây cối, toàn bộ đều tỏa sáng sinh cơ bình thường, không ngừng sinh trưởng bước phát triển mới cảnh, mới diệp mầm mở. Mặt đất càng là hoa hoa thảo thảo thập phần tươi tốt sinh trưởng mà ra. Làm cho cả tòa kiếm thủ phong Một mảnh màu sắc rực rỡ Giống như là mùa xuân đi vào Hiện tại, thế nhưng mà cuối tháng 7 Đúng là hạ thu giao tế chi tế Vậy mà bùi cỏ hoa sinh, cây cối sinh trưởng tốt Đem sở hữu kiếm viện học sinh đều xem ngây người Cái này Đây là cái gì tình huống Chẳng lẽ kiếm thủ phong thiên địa thay đổi hay sao Có học sinh lên tiếng kinh hô Thần xác thập phần rung động Không, là có người đột phá thông huyền cảnh Dẫn động rất mạnh một thuộc tính thiên địa lực lượng Kiếm thủ phong hoa có cây tối đã bị một linh khí thoải mái, lúc này mới đột nhiên sinh cơ tỏa sáng, tựa như xuân tới. Có kiến thức rộng rãi học sinh nói ra, tuy nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng thanh âm đồng dạng rung động, làm cho cả tòa kiếm thủ phong hoa có cây tối cũng như cuộc đời này trường, vị này đột phá thông huyền cảnh tân tấn huyền quân, thiên phú nghịch thiên được rất nột, nhất là một thuộc tính thiên phú. Có học sinh hoàng sợ nói, kiếm thủ phong bên trên, một thuộc tính cửu trọng tụ linh đột phá thông huyền cảnh Nhất định là Hi Hi cô nương không thể nghi ngờ a Đạo này thanh âm rơi vào chúng học sinh trong thai, tựa như một thạch kích thích ngàn tầng sóng, từng đạo tiếng kinh hô liên tiếp văng lên. Đúng, nhất định là Hi Hi cô nương. Ông trời của ta, Hi Hi cô nương mới 19 tuổi A cái này đã đột phá thông huyền cảnh. Không đến 20 tuổi thông huyền cảnh huyền quân, ông trời của ta nột. trong quốc chi vực chưa từng có qua như thế nghịch thiên tồn tại A Không phải nói võ giả tiềm lực tiểu xem 20 tuổi trước có thể tu luyện tới cái gì cảnh giới sao. 20 tuổi trước khi tu vi càng cao, tiềm lực càng lớn, tương lai thành tiểu cũng càng lớn. 20 tuổi trước khi huyền quân, đây là cái gì tiềm lực? 30 tuổi trước đột phá huyền quân, liền có thể tu luyện thành cựu trọng huyền quân. 20 tuổi trước đột phá huyền quân, chật chở. Tương lai chỉ sợ là vị cựu trọng vương giả A. Võ giả tiềm lực, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, cho dù là thiên phu yêu nghiệt thế hệ. Nếu như bởi vì bị thương hoặc là một ít tao ngộ ảnh hưởng tới tu luyện, 20 tuổi trước tu vi còn rất thấp, như vậy tương lai thành tiểu cũng rất có hạn, không cách nào đạt tới chính thức tiềm lực cực hạn. Nếu như bởi vì một ít kỳ ngộ, tại 20 tuổi trước khi làm cho tu vi tăng nhiều, đạt đến rất cao cảnh giới, như vậy, mặc dù là thiên phú bình thường võ giả, thành tựu tương lai cũng sẽ kinh người, vượt qua vốn là tiềm lực cực hạn, cũng là có khả năng. Trong quốc chi vực, 30 tuổi trước khi Cửu Trọng Huyền Quân đều rất ít xuất hiện, mỗi xuất hiện một vị, tương lai cơ hồ đều đã trở thành cửu Trọng Nguyên Quân. 20 tuổi trước khi cửu Trọng Nguyên Quân, trong quốc chi vực chưa bao giờ xuất hiện qua, chúng học sinh tự nhiên không biết, Thanh Long hi hi tương lai hội tu luyện đến mức nào, nhưng là có thể đại khái suy tính đi ra, chỉ sợ sẽ không thấp hơn cửu Trọng Vương giả. Cho dù là Cao giai Vương giả tư chất, cũng không nhất định có thể tu luyện thành cửu Trọng Vương giả, Thất Trọng Vương giả, Bát Trọng Vương giả đều thuộc về Cao giai Vương giả. Cho nên có thể tu luyện thành cựu trọng vương giả tư chất, có thể xưng là đỉnh phong vương giả tư chất, cái này so cao dai vương giả tư chất còn muốn càng tốt hơn. Kiếm viện đám học sinh, trong nội tâm đều xác định, Thanh Long Hi Hi hẳn là đỉnh phong vương giả tư chất. Cho dù là bọn họ trong nội tâm rất kính trọng Dương Tú, nhưng là, như Thanh Long Hi Hi như vậy đẹp như tiên nữ, còn có được như thế nghịch thiên tư chất thiên chi tiểu nữ, nhưng lại Dương Tú thị nữ, cái này làm cho không ít học sinh trong nội tâm cảm thấy thập phần đáng tiếc. Tại bọn hắn xem ra, Thanh Long hi như vậy thiên chi tiểu nữ, không nên là thị nữ thân phận. Dương Tú trong biệt viện. Dương Tú cùng Thanh Long Phá Thiên tại lầu một trong phòng khách ngồi đối diện, hai người trên mặt đều lộ ra vẻ vui thích. Thanh Long hi hi đột phá Huyên Quân, là ở võ đạo chi lộ bên trên bước ra tầm quan trọng một bước. 20 tuổi không đến, liền đột phá huyền Quân, hi hi tư chất rất nghịch thiên a, nên không phải đế quân chi tư a. Dương Tú cảm khái nói. Thanh Long Phá Thiên nuốt chồm dâu, khẽ lắc đầu, nói: "Đế quân chi tư, hạng gì rất thưa thớt." Trời sinh đế quân chi tư, chỉ sợ toàn bộ huyền đế đại lục đều không có bao nhiêu, theo Long Vương Triều thời đại đi lại, 20 tuổi trước đột phá huyền quân không phải là không có, tương lai tu thành cửu trọng vương giả không có vấn đề, đột phá đế quân, còn cần cơ duyên. Dương Tú mỉm cười, có ta ở đây, tương lai làm cho nàng tất nhập đế quân chi cảnh. Với tư cách dùng phi thăng thần giới làm mục tiêu tồn tại, Dương Tú tầm mắt tự nhiên không phải thường nhân có thể so sánh, có lẽ tại hắn mắt người ở bên trong, nhập đế quân khó với lên trời. Có thể hắn cũng không biết là. Hắn nói làm cho Thanh Long hy hy nhập đế quân chi cảnh, tương lai tất nhập đế quân. Nếu là bình thường võ giả, nghe xong Dương Tú lời nói, trong nội tâm nhất định sẽ hoán thầm, chính ngươi một cái cao dai vương giả tư chết, còn để cho người khác tất nhập đế quân chi cảnh. Bất quả, Thanh Long Phá Thiên hoàn toàn là đối với Dương Tú cực độ tín nhiệm mấy người một trong. Tại Thanh Long Phá Thiên trong mắt, Dương Tú là huyền đế cấp bậc đích nhân vật, cái đó chỉ là cái gì cao dai vương giả tư chết. Tiêm Long Đài 12 tầng cao nhất chỉ có thể chắc ra cao dai vương giả tư chất, Dương Tú đều leo lên tầng thứ 12, hơn nữa đem long khí hấp thu đến 12 trượng viên mãn, đây vẫn chỉ là cao dai vương giả chi tư sao. Thường nhân căn bản không có nghĩ lại, nếu quả thật miệt mài theo đuổi, Dương Tú hẳn là đạt đến tiềm long đài tư chất điểm cao nhất, hoặc là đỉnh phong vương giả tư chất, hoặc là càng thêm nghịch thiên tư chất mới đúng. Thanh long phá thiên nói, đế quân khó, khó vơi lên trời, long vương chiều thời đại, vương giả xuất hiện lớp lớp, thế nhưng mà... Chưa bao giờ xuất hiện qua đế quân cường giả, như Hi Hi đi theo chủ nhân, thật có thể trở thành đế quân, vậy thì thật sự là phúc của nàng vợ, cũng là ta long gia tam đại thị tộc phúc vợ. Hai ngày sau, thanh long Hi Hi xuất quan, tu vi của nàng đã tại thông huyền cảnh nhất trọng thập phần vững chắc. Đương thanh long Hi Hi lại một lần nữa hiện thân tại kiếm viện học sinh trước mặt, toàn bộ kiếm viện đều sôi trào, đây là bọn hắn lần thứ nhất chứng kiến. 20 tuổi trước huyền quân cường giả, cho dù là kiếm viện huyền quân cắt trường bối, Đều nguyên một đám trong nội tâm chấn động, không ít đều hiếu kỳ đánh giá thanh long hi hi. Tin tức, rất nhanh theo kiếm viện truyền đến mặt khác tất cả viện, toàn bộ thiên nhạc thư viện cũng biết rồi, kiếm viện ra một vị 19 tuổi huyền quân, toàn bộ thư viện, đều chịu chấn động. chương 448, sau huyền đế. Theo như lệ cũ, học sinh trở thành huyền quân về sau, hoặc là xuất sư về nhà, hoặc là tấn cấp là sư trưởng, trở thành dạy bảo học sinh thư viện trưởng bối. Thanh long hi hi có chút đặc thủ, nàng mặc dù cùng cấp học sinh Lại không phải chân chính học sinh, mà là Dương Tú thị nữ. Cho nên, cho dù là đã trở thành huyền quân, nàng đã không ly khai thư viện, cũng không trở thành thư viện sư trưởng, như trước như thường ngày đồng dạng, đi theo Dương Tú bên người. Chỉ là, trở thành huyền quân, liền không thể lại chiếm dụng tụ linh cảnh học sinh tài nguyên. Dương Tú lúc tu luyện, nàng đều tại bên ngoài chờ đợi, an an phận phần làm lấy một cái thị nữ. Cái này làm cho nhiều kiếm viện học sinh đều trong nội tâm khó hiểu. Không biết Thanh Long Hi Hi làm làm một cái thiên phú như thế yêu nghiệt Nghịch thiên thiên chi tiểu nữ, tại sao lại càm tâm làm Dương Tú thị nữ, nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Vân Vũ Mục nhất nghĩ mãi mà không rõ. Cho nên, có một lần thừa dịp Dương Tú tiến vào thí kiếm thắp lúc tu luyện, Vân Vũ Mục hỏi Thanh Long Hi Hi vấn đề này. Thanh Long Hi Hi đã biết rõ, Dương Tú cùng Vân Vũ Mục tầm đó, không có quan hệ gì, không hề như lần thứ nhất nhìn thấy Vân Vũ Mục như vậy hào hứng bừng bừng, chỉ là nhàn nhạt phản hỏi một câu. Ngươi biết huyền đế sao? Vân Vũ Một gật đầu, nói, đương nhiên biết rõ à, huyền đế tiêu huyền, 60 năm thành đế, là huyền đế đại lục từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thành đế giả, huyền đế đại lục đều nhân huyền đế sửa lại tên, cái đó phiến địa vực không truyền lưu lấy huyền đế truyền thuyết ta. Thanh Long Hi Hi thanh âm lạnh nhạt mà kiên định, Dương Tú ta nhất tộc có đại ân, ta làm hắn thị nữ, theo lý thường nên, hơn nữa, Dương Tú chính là kế tiếp huyền đế, ta làm hắn thị nữ, là ta chi hạnh. Vân Vũ Mục vẻ mặt kinh tiếc nhìn xem thanh long hi hi, trong hai mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Huyền đế đó là cái gì người như vậy vật? Là huyền đế đại lục từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất thành đế giả, cũng là huyền đế đại lục từ trước tới nay nhất yêu nghiệt thiên tài, là quét ngang cả phiến đại lục vô địch tồn tại, cả phiến đại lục đều nhân hắn mà mệnh danh. Vương giả tư chất phía trên, còn có đế quân tư chất, đế quân tư chất, lại có đủ loại khác biệt, huyền đế với tư cách nhất yêu nghiệt cái kia một cái, cho dù là đế quân tư chất thiên tài cũng không dám nói cùng Huyền Đế đánh đồng. Thanh Long hi hi nói sợ tú là kế tiếp Huyền Đế, Vân Vũ Mục là thật khiếp sợ. Vân Vũ Mục với tư cách Vân Quốc công chúa, Vân Quốc lại là trăm quốc chi vực mẫu quốc, đối với ngoại giới tiếp xúc được tương đối nhiều, biết rõ Huyền Đế đại lục rộng lớn được vô cùng. Huyền Đế đại lục chính thức võ đạo hương thịnh chi địa là trung vực, địa vực vô cùng nhất rộng lớn, chỗ đó có cường đại đế quân thế lực, sau đó mới là đông, nam, tây, bắc bốn cực chi vực. Trăm quốc chi vực Tại Đông Cực Chi vực trong đều là thuộc về địa phương nhỏ bé, tại Vân Vũ Mộc xem ra, Dương Tú có thể xuất thân từ trăm quốc chi vực, có thể cùng Đông Cực Chi vực Hậu Bối Thiên Tiêu nhóm một cái ngăn cản lần, cũng đã rất mỹ thiên. Về phần Trung vực Hậu Bối Thiên Tiêu, khẳng định có đế quân tư chất tồn tại, Vân Vũ Mộc tự nhận là so ra kém, cũng không cho rằng Dương Tú có thể cùng mà so sánh với. Cho dù là Trung vực đế quân tư chất thiên Tiêu, cũng không dám so sánh với Huyền Đế, Dương Tú. Hà Đức Hà năng, có thể cùng Huyền Đế cùng luận. Vân Vũ Mục nhìn xem Thanh Long hi hi ha ha cười cười, nói: "Hi hi, he, lời này của ngươi nói cho ta một chút là được rồi, có thể ngàn vạn không muốn cùng người khác nói à, ngươi đem Dương Tu cùng Huyền Đế so sánh nhau, người khác biết cười lời nói ngươi." Đó là bọn họ vô tri. Thanh Long hi hi đối với Thanh Long Phá Thiên phán đoán, tin tưởng không nghi ngờ, gặp Vân Vũ Mục không tin, liền không muốn cùng nàng nói chuyện với nhau, nói xong quay người tự rồi. Vân Vũ Mục giật mình lập tại chỗ, lập tức lắc đầu, lẩm bẩm bầu: "Kế tiếp Huyền Đế" Quá khoa trương. Nếu thật là kế tiếp huyền đế, ta cho hắn đương thị nữ đều được, nhưng khả năng sao? Thanh Long hy hy đột phá nguyên quân, xuất quan không lâu, kiếm viện lại đã xảy ra một đại sự. Ngày 5 tháng 8, kiếm thủ Phong bên trên, trong lúc đó một đạo kiếm quang phóng lên trời, phía trên tầng mây bị trùng trùng điệp điệp được lỗ, kiếm quang như trụ, như thông thiên cung. Một cỗ mênh ngông mà bành trướng kiếm ý, theo kiếm thủ Phong bên trên tán phát ra, hướng bốn phương tám hướng tản ra, làm thiên địa đều chấn. Vô luận là trưởng bối huyền quân, hay vẫn là hậu bối học sinh, cảm nhận được cỗ ba động này, đều thần sắc một quái lạ, tâm sự ước ước gian, cảm giác có một cổ lực lượng vô hình, áp chế chính mình. Hậu bối học sinh khả năng cũng không rõ ràng lắm, trưởng bối huyền quân nhóm, nhưng lại trong nội tâm chấn động, đây là cao dai vị võ đạo huy thế áp chế. Huyền quân phía trên, là sinh tử cảnh vương giả, thế nhưng mà, trong thư viện, cũng không vương giả, như có người đột phá vương giả, nhất định có kinh thiên cảnh tượng sẽ không vẹn vẹn là cô ba động này đơn giản như vậy. Kiếm viện Huyền Quân nhóm rất nhanh liền kịp phản ứng, ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Kiếm thủ Phong, thần sắc đại hỉ. Cái này cổ cao giai vị võ đạo uy thế áp chế, đến từ chính kiếm ý uy áp, chỉ có một khả năng. Kiếm viện viện trưởng, thành công lĩnh ngộ Vương cấp kiếm ý. Kiếm thủ Phong đạo kia thông thiên kiếm quang chi trụ, tán phát ra mênh mông kiếm ý chấn động, kinh động đến thư viện mỗi một vị võ giả. Tất cả trong nội viện, từng vị Huyền Quân phóng lên trời, nhìn xa kiếm viện Nhìn xa kiếm đạo phong, nhìn xem đạo kia thông thiên kiếm quang chi trụ, cảm thụ được xa xa chuyển đến mênh ngông kiếm ý chấn động, mỗi một vị huyền quân trên mặt đều hiện lộ ra vẻ mặt không hề nghi ngờ, là kiếm viện viện trưởng lĩnh ngộ vương cấp kiếm ý. Tất cả viện huyền quân, trong nội tâm đều rất chấn động, từ khi kiếm viện thu hai gã cao dai vương giả tư chất thiên tài học sinh, kiếm viện vận khí liền trong lúc đó tốt được bạo giảm, sắp tới liên tiếp phát sinh đại động tĩnh, làm cho người ao ước sắt không thôi. Tất cả viện viện trưởng cấp nhân vật, mang theo ánh mắt hâm mộ, đều hướng kiếm viện mà đi. Diệp Kỷ lĩnh ngộ vương cấp kiếm ý, nửa chân đạp đến nhập vương giả chi cảnh, hắn cùng với Thường Vạn Phu ở giữa tổng viện trưởng vị tranh đoạt, tình thế đã trong sáng. Đừng nói Mạc thư hành sớm đã có ý đem tổng viện trưởng vị chuyển cho Diệp Kỷ, tiêu tính toán Mạc thư hành ngay từ đầu là cô ý tại Thường Vạn Phu, dùng kiếm viện gần đây thế, hơn nữa Diệp Kỷ lĩnh ngộ ra vương cấp kiếm ý, Mạc thư hành cũng sẽ cải biến tâm ý. Cho nên, từ hôm nay trở đi, có thể để xác định Thiên Nhạc thư viện tổng viện trưởng Tương lai hội do kiếm viện viện trưởng Diệp kỷ tiếp nhận, tất cả viện viện trưởng tự nhiên là muốn đi trước kiếm viện, chờ Diệp kỷ xuất quan, trước tiên liền vào đi chúc mừng. Duy nhất không có tiến đến kiếm viện viện trưởng, là đao viện viện trưởng Thường Vạn Phu. Thường Vạn Phu đứng tại đao viện trên không, đứng xa xa nhìn kiếm thủ phong bên trên thông thiên kiếm quang chi trụ, trong nội tâm tức giận đến vô cùng. Diệp kỷ vậy mà thật sự lĩnh ngộ vương cấp kiếm ý, tại bản thân bên trên vượt lên đầu Thường Vạn Phu một cái thân vị. Cái này làm cho Thường Vạn Phu triệt để đã mất đi cạnh tranh tổng viện trưởng tư cách. Đao viện trưởng lão Long Hoa Huyền Quân đứng tại Thường Vạn Phu bên cạnh, nói: mặc thư hành vốn là coi trọng Diệp Kỳ, hiện tại Diệp Kỳ lĩnh Ngộ Vương cấp kiếm ý, nếu như sự tình bình thường phát triển, Diệp Kỳ tiếp nhận tổng viện trưởng vị, nắm chắc rồi." Thường Vạn Phu nghe vậy, mí mắt nhảy lên, hắn và Diệp Kỳ cãi cả đời, cuối cùng nhất là kết quả như vậy, hắn rất không cam lòng. Rõ ràng là hắn Thường Vạn Phu muốn càng có ưu thế một ít, thế nhưng mà lại muốn cả đời đều đành phải diệp kỵ phía dưới, trong lòng của hắn bất bình. Long Hoa Huyền Quân thấy thế, khoe miệng nhếch lên một tia đường cong, "Viện trưởng, đề nghị của ta, Người cân nhắc thoáng một phát." Thường Vạn Phu trầm mặc một lát, nhìn về phía Long Hoa Huyền Quân, đi trong phòng nói. Chương 449: Huyền Quy Tinh Huyết. Diệp Kỵ xuất quan, tất cả viện viện trưởng lần lượt lên kiếm thủ phòng, hướng Diệp Kỵ chúc mừng. Tổng cộng đến rồi 7 vị viện trưởng, chỉ còn lại có Đao viện viện trưởng Vạn Phu chưa có tới rất là dễ làm người khác chú ý. Tất cả viện viện trưởng lòng dạ biết rõ, Thường Vạn Phu từ trước đến nay muốn cường, cùng Diệp Kỷ tranh đoạt tổng viện trưởng vị, hôm nay gặp Diệp Kỷ lĩnh ngộ vương cấp kiếm ý, sợ là tại Đao viện thương tâm được rất a. Cái đó có tâm tư đến cho Diệp Kỷ chúc mừng. Không bao lâu, thư viện tổng viện trưởng Mạc Thư Hành cũng đi tới kiếm thủ phòng. Tại Diệp Kỷ cùng Thường Vạn Phu hai vị thư viện tương đối tuổi trẻ cựu trọng huyền quân tâm đó, Mạc Thư Hành từ trước đến nay coi Diệp Kỷ. Bởi vì Diệp Kỷ phẩm cách đoan chính, tính tình ôn hòa, là mạc thư hành trong mắt phù hợp tổng viện trưởng người chọn lựa. Về Phần Thường Vạn Phu, tính cách quá mức kịch liệt, tranh cường háo thắng, làm việc vô cùng bá đạo, như hắn dẫn đầu thiên nhạc thư viện, dễ dàng vì một đã chi nộ, đem chọn cái thư viện mang lên một đầu không tốt con đường. Chỉ là, Diệp Kỷ cùng Thường Vạn Phu đều là cựu trọng huyền quân, mà gần vài chục năm, Thường Vạn Phu quản lý lấy đao viện, học sinh thành tích cũng xác thực muốn tốt vô Diệp Kỷ quản lý kiếm viện, Diệp Kỷ cũng không ưu thế. Mạc Thư Hành tuy nhiên, coi trọng Diệp Kỷ, cũng không nên trực tiếp liền đem tổng viện trưởng chuyển cho Diệp Kỷ. Hiện tại tốt rồi, kiếm viện sinh động, thanh thế phóng đại, Diệp Kỷ cũng lĩnh ngộ ra vương cấp kiếm ý, Mạc Thư Hành tự nhiên rất cao hứng. Diệp Kỷ bản thân còn hơn thường và phu, kiếm viện học sinh cũng không chịu thua kém, Mạc Thư Hành như quản lý viện trưởng chuyển cho Diệp Kỷ, không có người có thể thả ra nửa cái cái giam đến. Diệp Kỷ đem Thư Hành lên đến trong phủ, làm cho Mạc Thư Hành ngồi ở chủ tọa. Hàn Huyền Chỉ chốc lát, Về sau vừa dỗi danh Hàn Huyền một hồi, Diệp Kỷ đột nhiên lời nói xoay chuyển, "Viện trưởng, các vị phân viện trưởng, Diệp Mộ hướng các ngươi nghe ngóng một sự kiện, các ngươi cũng biết ẩn chứa Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ thánh thú huyết mạch huyền yêu tinh huyết tin tức. Diệp Kỷ có thể lĩnh ngộ vương cấp kiếm ý, toàn bộ nhân dương tú chi cố, cho nên đối với Dương Tú nhu cầu, Diệp Kỷ một mực để ở trong lòng. Hắn chỉ biết là bác lĩnh trong rừng rậm bao la, có một đầu địa hành long, có được Thanh Long huyết mạch Về mặt khác ba loại thánh thú huyết mạch huyền yêu tinh huyết, hắn một điểm tin tức đều không có. Ở đây đều là đứng tại trung quốc chi vực đỉnh phong nhân vật, có lẽ bọn hắn sẽ biết những này huyền yêu tinh huyết tin tức. Thương viện viện trưởng nói, Bác Linh trong rừng rậm bao la, có đầu địa hành long, có được thanh long huyết mạch. Diệp Kỷ mỉm cười, cái này ta biết rõ, đã biết rõ cái này một loại. Tất cả phân viện viện trưởng đều lắc đầu. Có được tứ thánh thú huyết mạch yêu thú số lượng cực nhỏ. Địa Hành Long xem như trong quốc chi vực rất nổi danh Thanh Long huyết mạch huyền gia yêu thú, một ít đứng tại trong quốc chi vực đỉnh phong cường giả, cơ bản cũng biết Địa Hành Long tin tức. Nhưng là, dám săn giết Địa Hành Long, nhưng lại không có, nếu là không có tất yếu, không có cái đó cái thế lực nguyện ý xâm nhập Bắc lĩnh đại rừng rậm, săn giết một đầu thực lực tương đương tại Cửu Trọng Huyền Quân khủng bố huyền yêu. Ngồi ở chủ tọa mạc thư hành, hướng Diệp Kỷ xem đi qua, nói: "Ngươi muốn huyền yêu tinh huyết làm cái gì?" Trong thư viện thì có một loại ẩn chứa Huyền Vũ huyết mạch song đầu Huyền Quy tinh huyết. Diệp Kỳ ánh mắt sáng ngời, nói: "Không phải ta muốn, là Dương Tu cần, ta lĩnh ngộ vương cấp kiếm ý, thế nhưng mà kéo Dương Tu Phúc, hắn cần thứ độ vẩn, ta tự nhiên là muốn hết sức giúp hắn tìm kiếm." "Viện trưởng, ta dùng bảo vật với ngươi đổi song đầu Huyền Quy tinh huyết." Mạc Thư hành khẽ lắc đầu, nói: "Song đầu Huyền Quy tinh huyết tại Thường Vạn Phu trên tay, không ở chỗ này của ta à, nếu là ta có, tiễn đưa ngươi lại có làm sao?" Diệp Kỳ thân sắc cứng đờ. Thường Vạn Phu cùng hắn từ trước đến nay không cùng, hiện tại hắn lĩnh ngộ vương cấp kiếm ý, Thường Vạn Phu chỉ sợ càng là buồn rầu không vui, song đầu Huyền Quy tinh huyết tại Thường Vạn Phu trên tay, có thể tiểu khó lẩm rồi. Thường Vạn Phu nếu là biết rõ Diệp Kỷ cần song đầu Huyền Quy tinh huyết, khẳng định không muốn cùng Diệp Kỷ trao đổi. Mạc thư Hành biết rõ Diệp Kỷ cùng Thường Vạn Phu quan hệ, nói: "Ta đi theo Thường Vạn Phu nói chuyện, đem song đầu Huyền Quy tinh huyết cho người đổi tới." Diệp Kỷ ôn quyến nói: "Cái kia liền đa tạ viện trưởng rồi, Thường Vạn Phu cần gì?" đều tính toán tại trên đầu ta. Bởi vì Diệp Kỷ nguyên nhân, Thường Vạn Phu cũng không thích Mạc Tư Hành, nhưng Mạc Thư Hành dù sao cũng là Thiên Nhạc thư viện tổng viện trưởng, hắn tìm Thường Vạn Phu trao đổi xong đầu Huyền Quy tinh huyết, Thường Vạn Phu hẳn là cự tuyệt không được. Đao viện. Mạc Thư Hành đã đến, Thường Vạn Phu khách khí đưa hắn dẫn vào trong phủ chủ tọa ngồi xuống. Mạc Thư Hành nhập tọa về sau, liền thẳng vào chủ đề, nói: "Thường Vạn Phu, trên tay ngươi xong đầu Huyền Quy tinh huyết, ta cần nó hữu dụng, ngươi để điều kiện." Bắt nó trao đổi cho ta đi. Thương vạn Phu ha ha cười cười, nói, Viện trưởng, song đầu huyền quy tinh huyết, không phải ngươi cần A. Thứ này tại trên tay của ta, cũng không có tác dụng gì, nếu thật là Viện trưởng cần, đưa cho Viện trưởng cũng không thành vấn đề, thế nhưng mà, ta như thế nào nghe nói là Diệp Kỷ Vi Dương Tú đang tìm kiếm song đầu huyền quy tinh huyết. Mặc thư hành nghiêm mặt nói, ta biết rõ các ngươi hai người, từ trước đến nay không cùng, nhưng dù sao đều là thư viện chi nhân. Đã xong đầu huyền quy tinh huyết tại trên tay ngươi vô dụng, vì sao không thể trao đổi cho diệp kỷ, thư viện tương lai, cần hai người các ngươi đến chống đỡ, như vậy hóa giải trước kia ấn đoán, từ nay về sau ở Trung hòa thuận, có gì không tốt. Thường vạn phu đem dáng tươi cười thu liễm, nói, viện trưởng, giữa chúng ta vấn đề, cũng không phải một sớm một chiều sự tình, tại sao mà lên, viện trưởng ngươi còn không hiểu sao. Viện trưởng tự mình đến rồi, ta thường vạn phu cũng không phải không để cho viện trưởng mặt ngũi không nên bụm lấy xong đầu huyền quy tinh huyết không để cho, ngày 9 tháng 9, lại là một lần chín viện thi đấu, ta đem xong đầu huyền quy tinh huyết lấy ra, ban thưởng cho chín viện đệ nhất học sinh. Dương Tú đã muốn xong đầu huyền quy tinh huyết, ta đây tiểu cho hắn một cái cơ hội, nhưng hắn có thể hay không đem xong đầu huyền quy tinh huyết nắm bắt tới tay ở bên trong, phải xem Dương Tú chính mình. Có hay không buồn sự này? Mạc Thư Hành về tới kiếm viện, mang về thường vạn phu lời nói, bất đắc dĩ lắc đầu về sau, liền rời đi. 9 viện thi đấu Diệp Kỳ ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn đã đã lấy được trong lúc bế quan, kiếm viện phát sinh hết thẻ tin tức, nghĩ đến Thanh Long Hi Hi đột phá thông huyền cảnh, đường thẳng đáng tiếc. Như Thanh Long Hi Hi hay vẫn là cựu trọng tụ linh, dùng thực lực của nàng tham gia 9 viện thi đấu, còn hơn mạnh chính dương chẳng phải là dễ dàng. Thế nhưng mà, Thanh Long Hi Hi đột phá thông huyền cảnh, đã thành huyền quân, theo như thư viện quy định, đột phá thông huyền cảnh về sau, liền không còn là học sinh, Thanh Long Hi Hi tự nhiên đã mất đi tham gia 9 viện thi đấu tư cách Mạnh chính dương thực lực, tại 9 viện học sinh trong xa xa vượt lên đầu, kiếm viện trương mục dương lĩnh ngộ huyền giai kiếm ý về sau, tuy nhiên cùng mạnh chính dương đạt đến đồng nhất cấp bậc thực lực, có thể đúng là vẫn còn kém nửa phần. Diệp Kỳ càng nghĩ, cái này chỉ có thể dựa vào dương tú chính mình, hoặc là vân vũ mục. Có thể hai người tu vi đều quá thấp, dương tú mới là lục trọng tụ linh, vân vũ mục cũng chỉ là bắt trọng tụ linh, có thể là mạnh chính dương đối thủ. Diệp Kỳ theo kiếm thủ phủ đi ra, rất nhanh liền tới đến Dương Tú Biệt viện Thanh Long Phá Thiên đi ra, Diệp kỷ nhìn Thanh Long Phá Thiên liếc, chỉ là thông huyền cảnh nhất trọng tu vi, nhìn về phía trên không chút nào thu hút lao đầu. Nhưng là, theo Dương Tú nào biết, hán vị này người hầu, thế nhưng mà cựu trọng huyền quân, Diệp kỷ không dám lãnh đạo. Hướng Thanh Long Phá Thiên ôm quyền, Diệp kỷ nói, Dương Tú có ở đây không? Thanh Long Phá Thiên nói, chủ nhân nhà ta, chính đang bế quan, trúng kích tụ linh cảnh thất trọng. Chương 450, tụ linh thất trọng. Diệp kỷ ngay vậy trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn đã biết hiểu, Dương Tú tại kiếm viện cửa ra vào, từng quét ngang đao viện thất trọng, bắt trọng tụ linh học sinh, thực lực không kém gì cựu trọng tụ linh. Lúc ấy, Dương Tú mới là lục trọng tụ linh. Nếu là Dương Tú đột phá thất trọng tụ linh, tức là trung giai tụ linh đến cao giai tụ linh vượt qua, thực lực tất nhiên không nhỏ tăng lên. Có lẽ, đột phá thất trọng tụ linh Dương Tú, có thể có cùng mạnh chính Dương một trận chiến thực lực. Đợi Dương Tú xuất quan, làm cho hắn tới tìm ta. Ta có chuyện quan trọng cùng hắn trao đổi. Diệp Kỳ lưu lại một câu nói, liền rời đi. Mấy ngày sau, kiếm thủ phong bên trên, nguyên khí bạo động, kim, mục, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quăng, am 9 loại thuộc tính nguyên khí toàn bộ đều hướng dương tú chỗ biệt viện vào tới. Dương tú có được toàn bộ thuộc tính, hơn nữa, còn tu luyện 9 loại thuộc tính công pháp, cho nên. Trong thiên địa 9 loại thuộc tính nguyên khí, toàn bộ đều có thể hấp thu. 9 loại nguyên khí vào tới. Thương đương với cái loại nấy tu luyện đơn loại nguyên khí 9 lần như thế, dương tú đột phá thất trọng tụ linh, tạo thành động tính so bình thường thiên tài đột phá cửu trọng tụ linh cũng còn muốn to lớn. Dương tú trong đầu, thất thải tụ linh tách ra lấy sáng chói hào quang, bột phát ra một cỗ cực kỳ khủng bố lực cắn nuốt, đem dụng manh vào trong cơ thể các loại nguyên khí, đều cắn nuốt một bộ phận lớn, thất thải kiếm linh hấp thu quang, ám nguyên khí, ẩn ẩn có hướng cựu thải kiếm linh biến hóa xu thế